Kinh dân, Phật Bồ Tát Trang Nghiêm, sao có các núi đẹp, tiên càng tháp bà Trang Hoàng, giải thoát đến chỗ nào? Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mô Ni Phật, tất cả quý đại chúng đều hiểu rằng, Phật và chư Đại Bồ Tát không phải do tự nhiên mà có, những cái quả vị này là do chúng nhân phát Bồ Đề Tâm với cái hạnh là bất thối chuyển mới đạt được nói đến chữ phật thì tất cả quý đại chúng đều hiểu rằng phật thì cái quả giác và cái duyên độ sinh của ngài đã tròn đầy còn đối với bồ tát thì mặc dầu cũng phá được ngã và pháp chấp nhưng mà duyên độ sinh của các ngài chưa được viên mãn Các vị này còn phải phân thân đi thập phương thế giới, tùy duyên mà thiết pháp đổ sanh Khi sự đổ sinh đã viên mãn, thì được hoàn toàn giải thoát. Bây giờ, gọi danh sinh là Phật. Tất cả dạng vật từ sông, núi, cỏ, cây, mây, rừng, đều từ tâm chúng sinh tạo thành. Những núi cao với cây cỏ xanh tươi quanh năm, khí hậu lạnh mát là do lòng người ở nơi đây biết hành thiện và tu hành. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái câu hỏi sao có các núi đẹp thì nguyên nhân có những núi đẹp tức là những cái chúng sanh sống ở ở nơi đó có những cái tâm thiện lành, có những cái tâm mà hành thiện biết tu hành chính vì vậy mà những cái núi non ở đây quanh năm nó đều có những cỏ xanh tươi nó có những cái khí hậu mát lạnh à, Anh Duy đà phật xin được kính lễ sư tổ kim cang viên giác mới vừa vào Rung bây giờ ngược lại Với những chúng sinh mà có những cái tâm tánh tàn ác, có những cái sự quán hận nó tràn đầy ở trong tâm Thì nơi núi non của họ ở nó sẽ bị sơ sát, nó sẽ không có những cỏ cây xanh tươi và cũng không có muôn thú trú ngụ. Như vậy thì thầy đã giảng sao có các núi đẹp, như vậy thì quý vị đại chúng thấy rằng núi đẹp hay là núi mà sơn sát đều là do, của, do tâm của tất cả chúng sinh sống tại ở triền núi đó. Và nếu mà những cái chúng sinh sống dọc theo cái triền núi đó mà có tâm tu hành thì núi non ở đó nó sẽ được xanh tươi, nó sẽ được đầy đủ những cái khí thiên tiên, còn ngược lại thì nó sẽ khô cằn ai đi Đà Phật chính vì vậy mà tâm của chúng sinh rất là quan trọng bây giờ nói về những cái thiên tiên những thiên tiên gọi là khẩn nala hay là gọi là càng thác bà đây là những cái bậc mà hiền nhân họ đều ở nơi thế gian họ đương theo tam bảo và họ tu thập thiện giới và khi mà họ tu hành đã thành tựu thì họ được sanh về cái cõi trời thứ hai gọi là cõi đau lợi thiên cung thì họ được phong vào cái chức là nhạc thần thành ra chứ càng tháp bà đó cũng còn gọi là nhạc thần cái vị nhạc thần này công việc thường ngày ở tại cung trời đau lợi là để tâm sáng tác những cái nhạc phẩm hay để mà làm vui cho ngài đế thích và cho những ngày mà có đại hội lớn Vân tập ở tại cung trời đâu lại. Thân thể của những vị nhạc thần này thì luôn luôn nó có cái mùi thơm thanh khiết. Vì thế mà chúng nhân gọi những cái vị này là tiên càng thác bà trang nghiêm trang nghiêm hương. A di đà Phật. Những vị càng tháp bà này Ngoài cái vấn đề mà soạn nhạc hay Cái thân của các vị này Nó tràn ngập những cái mùi thơm Rất là tinh khiết Do đó quý vị nào mà Khi mà đọc tụng những cái kinh Đại Thừa Chẳng hạn như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thủ Lăng nghiêm Kinh A Di Đà Hay là kinh Lâm Già Tâm Mắn Mà bỗng nhiên quý vị cảm thấy rằng không khí nơi quý vị tụng kinh Tự động nó cô động Và đồng thời quý vị nghe một cái mùi hương quý vị hít vào Quý vị thấy nó rất là thanh khiết Cái mùi hương này nó giúp cho quý vị Phá đi những cái phiền não mà đang có trong tâm Nhưng mà ngược lại nếu mà lồi thiên ma Và một cái lồi mà trồn tinh hay là gọi là hồ ly đó, hồ ly tinh đó. Nếu mà nó đến thì quý vị sẽ nghe một cái mùi, nó cũng thơm nhưng mà nó nó thuộc về cái mùi xạ hương. Có nghĩa là nó nó ho nó thơm mà thơm một cách kia là kia là nó nó nó đậm nó, nó đậm cái cái cái mùi gì. Nó nó thơm mà nó đậm cái mùi gì nó làm cho cái nước nồng, cái mùi thơm tinh khiết và cái mùi thơm nước nồng hai cái mùi thơm nó khác nhau quý vị nào tụng kinh mà được các chư thiên đã đến ủng hộ kinh và quý vị nào tụng kinh mà được các loại mà thiên ma ngoại đạo với mà hồ ly đến thì quý vị sẽ phân biệt được rất là rõ ràng quý vị hửi mùi hương là quý vị biết rằng cái gì này từ ở đây cung trời nào đến nhất là quý vị tụng những cái kinh diệu pháp liên quan đó nhiều khi khi mà quý vị tụng đó cái tâm quý vị đã đạt đến không có còn vọng niệm nữa đó thì bây giờ động, tự động cái tâm quý vị ngửi được những cái mùi hương ở trên cái cõi trời đau lợi chẳng hạn như cái mùi hương của mạng Đà La, mùi hương của mạng Thù Sa, mùi hương của ba ba La mạng Thù Sa, mùi hương của hoa sen xanh, mùi hương của hoa sen đỏ vân vân rất là nhiều mùi hương mà quý vị biết rằng Hãy mà cái tâm của chúng sinh mà thanh tịnh thì sẽ ngửi tất cả mùi hương này sẽ, sẽ, sẽ nhận biết những mùi hương này thành ra những người nào mà tu mà cái, cái tỷ căn thanh tịnh dễ biết đó, là quý vị thường thường ngửi được cái mùi hương này và khi mà quý vị ngửi cái mùi hương này thì cái tâm hồn của quý vị nó rất là thoải mái những cái mệt mỏi những cái phiền lụy ở trong tâm nó đều dứt mắt giải thoát đến chỗ nào A-di-đà-phật tất cả những cái chúng nhân mà trên cái vũ trụ này trong vũ trụ này thì nó bao gồm là tứ châu như là Nam Thiện Bộ Châu giống như là cõi ta bà mình đang ở Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cô Lô Châu và Tây Ngu Quá Châu ngoài cái bốn châu này thì nó còn sáu cái đường đường sinh tử Của chúng sinh phải ra và vào Đó là địa ngục Ngã quỷ súc sinh Người A Tu La Và trời Và tất cả những cái vị này Gọi là chúng nhân Và tại vì còn bị Nghiệp lực chi phối Vì vậy mà Thường cư trú Là thường ngự trị Ở trong tam giới Chẳng hạn như là Ở trong cõi dục Ở trong cõi sắc Và ở trong cõi vô sắc Bây giờ một cái thí dụ thôi Chẳng hạn như chúng nhân ở cõi ta bà này Mà biết thực hành tam quy ngũ giới Thì hầu như kiếp sống của họ Luôn luôn họ cư trú ở cõi cõi dục dục giới Bởi vì cái ngũ giới nó chưa có đủ phạm hạnh Để sanh lên các cõi trời lùn dục thiên Do đó những chúng nhân này thường thường là ở cõi người Những vị nào đã quy y ngũ giới rồi Thì chắc chắn rằng Quý vị giữ đúng giới Không bao giờ quý vị xa đọa vào cái loài súc sinh Vào cái loài bàn sinh Vào cái loài nhạ quỷ Hay là vào cái loài địa ngục Và những chúng nhân nào Ở nơi cái cõi ta bà này Cũng quy y ngũ giới Và Tu hành thêm thập thiện giới Cộng thêm quý vị nghe chỗ cộng thêm bỏ hẳn dâm dục thì những chúng nhân đó sau khi mà bỏ cái thân sát này sẽ sinh lên cái cõi trời sắc giới thiên thành ra quý vị thấy ta tam giới phân biệt rất là rõ ràng cái người mà còn cõi dục á thì họ chỉ sanh vào ở trong cái sáu cái cung trời của cõi dục sáu cung cõi trời cõi dục là đầu tiên là cung trời tứ thiên dương kế tiếp là cung trời đau lợi kế tiếp nữa là cung trời dạ ma kế tiếp nữa là cung trời đâu sức đà thiên kế tiếp nữa là cung trời lạc biến quá thiên kế tiếp nữa là tha quá tự tại thiên tức như là người mà còn dục vọng chưa có tuyệt bỏ được cái sự dâm dục của chúng nhân thì mặc dầu có giữ giới nhưng mà khi thác sẽ sanh vào trong cái Cõi trời lục dục thiên này Và những người Mà giữ Ngũ giới Cộng với thập thiện giới Ngoài ra bỏ hẳn đi Con đường dâm dục Thì những người này khi mất Họ sẽ sanh lên trong cái cõi trời sắc giới Chẳng hạn như họ sanh lên Cái cõi sơ thiền thiên Họ sanh lên cái nhị thiền thiên Họ sanh lên tam thiền thiên Họ sanh lên tứ thiền thiên vân vân và cõi trời cao nhất là cõi trời sắc cú cánh bây giờ những chúng nhân mà ưa thích vui chơi ở trong thiền định sống ở trong nội giới bản tâm họ vẫn duy trì thập thiện giới thì họ sẽ sanh về trong cái cõi trời vô sắc giới vì vậy thì hôm nay quý vị biết cách nào để mình ở cảnh của thế nhân, quý vị biết cách nào để mình lên cõi trời lục dục thiên, quý vị biết cách nào để mình lên cái cõi trời sắc giới, quý vị biết cách nào để mình vào trong cái cõi trời vô sắc giới. nói nói tóm lại thì ba hạng chúng sinh này, mặc dầu được sinh vào ở trong cõi thiên cung, nhưng vẫn chưa được giải thoát. Vì vẫn còn bị trói buộc Ở trong tam giới Người mà vượt thoát Qua được tam giới Thì mới gọi là giải thoát Những cái bậc giải thoát Bao gồm chẳng hạn như là A-la-hán Duyên giác Bích Chi Phật, Bồ Tát Và sau cùng là Quả Phật Do đó khi mà quý vị thấy Học qua Kinh Hoàng Già Chúng ta thấy chúng ta thuộc về Phạm Nhân Nằm ở vị trí rất là thấp Nằm ở vị trí Gần tới xuất sinh rồi nha. À, Gần tới xuất sinh Thành ra quý vị phải ráng tu Để mình lên những cái chỗ tốt đẹp hơn Những gì mà hành trì cái Bồ Tát giới đó Thì quý vị giữ cái giới thân nghiêm Chắc chắn rằng Sau khi quý vị lâm chung bỏ xác thân, quý vị sẽ vào trong cái thế giới của chư Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy một đời của mình giữ giới tu hành, đó, nó không có ổn. Bởi vì mình giữ giới tu hành, thì mình sẽ được y theo giới để mình giảng sinh về cái quốc độ mà mình giữ giới nó hiện thành. Bây giờ phần kinh văn kế tiếp. Ai bị trói? ai mở sao là cảnh giới thiền biến hóa và ngoại đạo sao là vô nhân tác sao là hữu nhân tác quý đại chúng đều biết rằng tất cả chúng sinh mà cứ ngủ trong tam giới đó đều là những chúng sinh đang bị trói buộc vào cái nghiệp lực và cái thế giới mình đang ở và những chúng sinh mà thoát được ra khỏi tam giới là những chúng sinh đã thoát khỏi cái lưới nghiệp và họ sống hoàn toàn trong cảnh giới thanh tịnh do tâm của họ tạo ra A-di-đà Phật như vậy thì quý vị bây giờ không còn làm lẫn nữa tất cả thập phương thế giới đều là từ tâm quý vị tạo thành quý vị tu mà tương ứng với cảnh A-di-đà thì khi lâm chung quý vị sẽ về trong cảnh của Phật A-di-đà Quý vị tu mà tương ứng với Phật Dược Sư Thì khi mà quý vị lâm chung Quý vị sẽ sanh về trong cái cõi Lu Ly của Phật Dược Sư Nếu mà quý vị tu mà quá thanh tịnh Phù hợp với cái cảnh giới của Phổ Hiền Thì quý vị sẽ về cái cảnh giới của Phổ Hiền Quý vị thấy rằng cái cảnh giới của Phổ Hiền Mặc dầu Ngài có, có danh sinh là Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Chữ Bồ Tát chứ không phải là chữ Phật Nhưng mà cảnh giới của Ngài phổ hiền Là một cảnh giới rất là thù thắng Chẳng hạn như quý vị thấy rằng Cái cõi A-di-đà Là một cái cõi mà Ai cũng ưa thích Được, được giảng sinh về Và cái cõi đó gọi là Sống vô lượng vô biên Chúng sinh ở cõi A-di-đà sống vô lượng vô biên Nhưng mà quý vị biết rằng Cái cõi của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đang ở đó Cái cõi này Nó thù thắng đặc biệt hơn Là tại vì Chỉ cần là một sắc na Là một phút ở trên cái cõi Của Ngài Phổ Hiền thôi Là cực lạc thế giới đã tiêu diệt Thì quý vị thấy rằng Cái thế giới của Ngài Phổ Hiền Cái ngài của nó như thế nào Một sắc na của thế giới đó thôi Một, một, một, một bồ tát sống một sắc na đó thôi Thì nó bằng Cái sự tan hoại của cõi Nước cực lạc Cũng như Cũng như chúng ta thí dụ như là Cõi trời tứ thương dương Một ngày một đêm ở trên đó Thì Nó bằng Năm chục năm ở thế gian Quý vị thấy không Thành ra những cái cõi mà càng thù thắng bao nhiêu đó, Thì cái thọ mạng của nó Lớn và Xa rộng vô cùng Chúng ta ai cũng ao ước về Trong cái cõi cực lạc á Tại vì chúng ta nghĩ rằng cái cõi cực lạc Sống vô lượng vô biên Nhưng mà nếu so với cảnh giới của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, Nó chỉ trong một sắc na thôi Là cái cảnh giới của cực lạc nó đã tan hoại rồi Thành ra nó có những cái thế giới rất là thù thắng Và những thế giới đó là do cái tâm tu hành của chúng ta mà nó tạo thành Quý vị muốn về thế giới của Ngài Phổ Hiền cũng dễ Đâu có gì khó đâu Tam quy Ngũ Giới Thập Thiện Giới Tu theo 10 cái hạnh nguyện của Phổ Hiền Nhất giả lễ kính chư Phật Nhị giả xưng tráng như lai Tứ giả Tam giả quảng tu cũng vườn Tứ giả sám hói nghiệp chướng Đây là 10 cái điều hạnh nguyện của Ngài Phổ hiền Mà quý vị muốn tu về cảnh giới của Ngài Phổ hiền Thì phải thực hành đúng những điều như đi trên Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng Cái cảnh giới mà chúng ta sanh về Ở trong cái tương lai Là do tâm tu hành của chúng ta tạo nên Điều này thì quý vị cũng đã thấy rõ ràng qua cái Phẩm Kinh Duy Ma Cạch. Phẩm Kinh Duy Ma Cạch đã nói như vậy. Tịnh tâm tức là tịnh thổ. Quý vị nghe rõ phải không? Tịnh tâm tức là tịnh thổ. Có nghĩa là tùy cái tâm của quý vị tịnh được bao nhiêu thì cái tịnh thổ trong tương lai của quý vị sẽ được thanh tịnh bấy nhiêu. Chính vì thế mà chúng ta cần tu tâm. Chúng ta cần tiêu diệt tất cả những cái ác nghiệp Chúng ta phải hướng tâm về cái chân như Thì chúng ta sẽ được như ý nguyện Thành ra ngày hôm nay quý vị nào mà còn Nguyễn Đông Nguyễn Tây Quý vị bỏ đi Quay trở về nội tâm Diệt trừ tất cả những cái nghiệp ác nó đang nằm trong tâm của mình Diệt trừ xong rồi Quý vị giúp bật luôn những cái nghiệp ác đó Đưa cái tâm mình vào trong thiền định Luôn luôn luôn luôn thấy được cái bản tâm của mình thì thầy bảo đảm quý vị sẽ về một cái cảnh giới rất là thù thật cảnh giới đó gọi là niết bàn mà niết bàn này không phải là niết bàn mà của thế giới bên ngoài mà niết bàn của tự tâm tức như là do tâm quý vị tu mà tạo thành thành ra người nào nói rằng niết bàn ở ngoài cái thế gian này thì người đó lầm niết bàn là từ trong tâm tạo thành biến hóa và ngoại đạo Đây là nói về à, Sao gọi là cảnh giới thiền Bây giờ những cái Tất cả những cái loại thiền Mà từ phàm phu thiền Ngoại đạo thiền Vô di thiền Những cái điều này Không thể gọi là cảnh giới thiền Quý vị hiểu rõ điều này Để chúng ta đừng có đi học bỏ Thời gian dài vô ích bởi vì đây không gọi là cảnh giới thiền cảnh giới thiền là chỉ cho các tam muội của những cái bậc tu hành chân chánh đạt được giống như là diệt tận định của bậc a-la-hán thủ lăng nghiêm đại định niệm phật tam muội pháp qua tam muội của đại thừa bồ tát cảnh giới thiền mà chúng ta cần phải học cần phải tu tại sao là bởi vì những người chứng đắc các tam muội này thì những người đó sẽ vượt thoát được tam giới. Bây giờ nói đến câu biến hóa và ngoại đạo, tất cả quý đại chúng đều thấy rằng cái sự mà biến hóa thần dị thì thường thường nó đi chung với ngoại đạo. Bởi vì Đức Phật ngài không có chủ trương về cái cái thần thông biến hóa. Đức Phật ngài chưa bao giờ chủ trương về điều đó. Ngài chủ trương về cái sự Luyện tâm để giải thoát Tâm khỏi cái sự ràng buộc Của nghiệp nghiệp lực Ngài dạy chúng ta Bỏ những cái tham chấp Của bản ngã, bỏ những cái tham chấp Của các pháp để chúng ta phá được Ngã pháp Ngã pháp chấp để chúng ta thăng tiến Trên cái Trên cái con đường tu hành đưa cái tâm linh Vượt thoát khỏi tam giới Còn cái vấn đề mà Thần thông biến quá đó Những cái điều này thì ngoại đạo nó làm rất là dễ dàng Do đó những người mà gọi là có thần thông Chưa hẳn là đắc đạo Bởi vì thần thông là do các sự luyện tập Mà mà nó thành tựu Dĩ nào mà luyện tập cũng thành tựu hết Chẳng hạn như bây giờ mình thí dụ Cái thần thông của Đề, đề bà Đạt Đa thần thông của đề bà đạt đa là một cái thần thông không phải do tu tập mà có mà là do luyện mà có bởi vì chính vì cái thần thông nó do cái sự, sự tu do sự mà luyện tập nó có chứ không phải là do sự tu thiền định mà có chính vì vậy mà nó có có lúc nó bị mất chẳng hạn như ngày đề bà đạt đa lên cái cung trời của Đao Lợi tính hái một cây đóa hoa rất là thơm mãng thù sa để đem về dân cho vua A-sa-thế nhưng mà các chư thiên thì cản ngăn không cho A hái thì bây giờ ông mới dùng cái thần lực ổng ăn cắp ổng ăn cắp thì ổng vừa dùng thần lực để ăn cắp trong cái đóa hoa thì ổng mất thần thông Nhưng mà ngược lại cái thần thông của những vị A-la-hán và thần thông của Đức Phật Thì những thần thông này nó thường còn Nó không có bị mắc Và một cái điều mà quý vị nên nhớ rằng Ở trong một cái đậu tràng của chư Phật Bất cứ đậu tràng nào Khi mà Đức Phật ra đời Thì sẽ có hai vị đắc thần thông Một phiếu bên nam Hai là phiếu bên nữ Thành ra quý vị thấy rằng trong đạo tràng của Đức bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật, bên phía Nam thì có Ngài một Kiền Liên, bên phía Nữ thì có Ngài có có Liên quan Sát. Do đó quý vị đừng lầm lạc rằng hể mà người tu chứng đạo là phải có thần thông, điều này quý vị rất là lầm lạc. Bởi vì quý vị đọc quý vị thấy rằng những vị A La Hán có lục thông. Quý vị dùng cái chữ lục thông cái quý vị nghĩ rằng những vị này có những cái phép biến hóa rất là rất là dị kỳ, nó không phải vậy. Cái lục thông của vị A La Hán là sao? Là mắt nó không có dướng dướng sắc. Tai nó không có dướng thanh. Mũi thì nó không có dướng mùi. Lưỡi thì nó không có dướng gì, thân thì nó không có dướng súc, ý thì nó không có dướng pháp. Thành ra cái lục cái lục căn này nó không còn bị dướng mắc nữa, do đó mới gọi là lục thông. Là vì là Phật gia hôm nay thì giảng rất là kỹ để cho quý vị là đừng có làm lạc nữa. Còn quý vị mà muốn tu mà thiên nhãn thông, thiên thiên nhĩ thông thì quý vị phải luyện tập. Quý vị đến cái tu Đến cái nhập cái tứ thiền thiên Thì quý vị mới dùng cái tâm của quý vị Luyện tập những cái phần này Thì nó mới phát Còn những bậc A-la-hán mà người ta tu trơn Thì người ta sẽ đắc được cái lục thông Mà lục thông như thầy vừa mới trình bày Có nghĩa là sáu căn nó đã tịch tịnh Nó không còn bị vướng mắt nữa Bởi vì nó không có vướng mắt nữa Thành ra mới gọi là lục Lục là sáu, thông có nghĩa là thông Thông suốt không còn bị vướng mắt nữa Gọi là lục thông Chứ không phải là trong cái đạo tràng của vị Phật nào cũng có những vị A-la-hán đắc thần thông. Cái thần thông đó là do cái hạnh nghiệp của mọi vị tu. Chẳng hạn như ngày Mục Kiền Liên, trong những cái tiền kiếp thời quá khứ, Ngài vô tình thấy một cái vị Bích Chi Phật thi triển thần thông. Ngài mới nguyện ước rằng trong tương lai, nếu mà Ngài tu, tu hành ở trong Phật đạo, Ngài cũng nguyện đắc thần thông giống như là Bích chi Phật. Do cái lời nguyện này mà khi ngài đắc đạo thì thần thông nó hiện đủ. Thành ra quý vị nên nhớ rằng cái thần thông nhiều khi nó do cái nghiệp mà nó tạo thành thần thông. Chẳng hạn như chư thiên ở các cõi trời dục các ngài đều có thiên nhãn nhìn thấy thế gian hết à. Nhưng mà cái thần thông này nó không phải là do tu luyện, cái thần thông này là nó do cái cái cái thông lực của chúng sinh, có nghĩa là sanh lên cõi đó là phải có cái đó. <cười> sanh lên cõi trời đó là phải có thiên nhãn thông như vậy. Nó không phải do tu hành Thành ra những người nào mà còn say mê về thần thâm Hôm nay Thầy giảng về lục thông Để cho quý vị rõ rằng Cái lục thông mà Đức Phật Ngài muốn nói đây Là chỉ về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy Nó không còn bị tối buộc Ở trong cái sắc thanh hương vị xúc phát Trong thời Đức Phật rất là nhiều vị đã lên cây quả A La Hán nhưng mà các ngài không có một chút nào thần thông hết, nói thần thông tức là lục thông vậy. Mỗi một cái đời vị Phật ra đời đều có hai vị, một đại diện cho bên tỳ kheo nam, một đại diện cho tỳ kheo nữ. Hai vị này là có những cái thần thông rất là rất là xuất sắc. Bây giờ nói đến ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng tất cả chúng sinh tu thì họ thích thần thông Và họ đi về cái hình tướng rất nhiều Mà ngoại đạo lại thích về những cái môn này Bởi vì họ thích tu tập biến hóa dị kỳ Để chi? Để mà có hù dọa cũng như là quyến rũ Tất cả những chúng sinh chưa có hiểu cái, cái pháp yếu của đường tu Như vậy thì quý vị thấy rằng Hầu hết người tu bây giờ Nếu mà quý vị đi hỏi những gì đó đi những cái người đó họ đều muốn tu thần thông biên hóa vì thế mà ngày hôm nay trên thế giới quý vị thấy người học tu về thần chú rất là nhiều nhưng mà quý vị thấy người ta đọc thần chú ra, đọc rất là trôi trải đọc có nghĩa là đem ngủ cũng đọc nữa. mà thức dậy cũng đọc nữa. đi ra đường cũng đọc nữa. lái xe cũng đọc nữa. vậy mà không có chút thần thông nào hết chúng ta đặt câu hỏi tại sao thần chú linh nghiệm vậy mà chúng ta đọc nó không thần thông là tại vì cái thần thông này đã phải là tam mật có nghĩa là thân mật khẩu mật và ý mật nó thanh tịnh thì mới phát thần thông thì thần chú mới lên còn bây giờ dầu cho quý vị có nhớ thuộc lòng nữa là làm cách nào mà phát được thần thông thì quý vị vẫn không phát được như vậy thì chúng ta cần gì phải tụng chú chi cho nó mệt vậy cần gì phải nhớ chi cho chú cho mệt vậy Chúng ta chỉ cần dùng cái bổ nguyện chúng ta là có thể chúng ta làm được điều, được điều đó rồi. Bây giờ chẳng hạn thầy thí dụ thôi. Bây giờ chẳng hạn như ngoại đạo nó thi cái cái thu nó nó đấu phép với một cái người tu chân chánh. Bây giờ cái người tu chân chánh đó không không cần phải có thần thông. Bây giờ ngoại đạo nó, nó nó bắt cái người đó phải đi qua nó thử cái phép là phải đi qua một cái đống lửa lớn. Mà người nào không có thần thông đi qua sẽ bị cháy Quý vị không có thần thông Nhưng mà quý vị vẫn đi qua được Quý vị đi qua được không phải là dùng cái thần thông Mà quý vị dùng cái nguyện lực từ trong cái giới bổn của mình Quý vị sẽ phát thần thông khi quý vị đi qua Thì sẽ không có bị cái lửa nó cháy được Cái nguyện lực nó rất là Nó rất là một cái thần thông quảng đại Mà ít ai biết Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thí dụ thôi, quý vị đang thi phép với một cái ngoại đạo rồi đó. Bây giờ quý vị không có tu luyện về cái thần thông mà bây giờ ngoại đạo nó bắt quý vị phải đang cháy phần phần gì đó. Nếu mà chúng dân nào vào đó là thân thể sẽ bị cháy tiêu liền. Quý vị chỉ dùng nghị lực thôi. Con là tên họ là gì, pháp danh là gì, thọ cái giới như thế nào. Từ lúc con thọ cho tới ngày hôm nay con không có quy phạm xin nhờ thần lực của cái giới không quỷ phạm cho con được bước qua lửa giống như con đi ở trong một cái cái chỗ rừng mà không có tiêu diệt được thân con, Và có gì bước qua, thì bước khi bước qua một cách rất là dễ dàng, không có cần phải luyện thần thông gì hết. Đây là những cái điều mà những người tu chân chánh đều làm được hết. Như vậy thì dầu có thần chú đi nữa Nhưng mà tam mật của quý vị Thân, khẩu và ý Nó không được trọn lành Chẳng hạn như quý vị niệm thần chú Mà cái khẩu quý vị còn thị phi Còn chửi rủa đâm thọc Thân quý vị còn tà dâm à, Ý của quý vị Thì còn những cái ý tưởng Điên rồ hãm hại chúng sinh Thì quý vị niệm thần chú làm sao linh được Tam mật phải duyên thông Phải thanh tịnh hoàn toàn thì cái thần lực nó mới có. Như vậy thì đâu phải là thần chú tạo thần thông mà cái tam mật hạnh từ trong thân khẩu ý nó tạo thần thông. Một cái câu thần chú hay là một cái cuốn kinh nó để ở trên cái bàn thờ Phật không bao giờ nó có cái sự linh hiển hết á. Cái thần chú đó hay là cái quyển kinh đó nó linh hiển là do tam mật của chúng sinh hành trì. Nói về các phái ngoại đạo thì những cái ngoại đạo thì nó thường thường nó thờ các vị thần Nó thờ những cái vị quỷ thờ các loại ma sống như ma cà rồng Nó thờ những cái loại như ma lai à. Và những cái người này thì họ dùng những cái đồ rất là bất tịnh chẳng hạn như là họ lấy máu của loài động vật như là máu trâu dê máu cừu Thậm chí họ đến họ lấy đến tứ chi thân thể của người để mà Họ dân cúng lên cho các vị thần này để mà họ liên đạo. Và hầu hết là những cái người ngoại đạo họ dùng cái tà thuật này họ đều đi đến cái chỗ thành công. Nhưng mà ngược lại, những người mà thành công trong những cái, cái môn học này thì thường thường họ trả một cái giá rất đắt. Cái giá đó bằng chính cái bản thân của họ hoặc là bằng... Bằng những cái người thân trong gia đình của họ Bây giờ một cái điều thầy muốn nói Đây là một cái điều thầy đã thấy Ở nơi quê của thầy Có một cái vị thầy bùa Người ta thường gọi là thầy tư Vị này Ông không có tu theo đạo Phật Mà ông tu luyện theo bên ngoại, ngoại giáo Ông luyện về cái thiên cái vì ổng luyện thiên linh cái do đó nên suốt đời thì ổng độc thân ổng không có vợ cũng không con nữa tại vì những người mà họ luyện thiên linh cái đó khi mà thiên nữ mà nó, nó đã hiện hình ra được rồi đó thì mỗi đêm nó đều nằm ngủ chung với ông thầy bùa giống như là vợ chồng và khi mà có ông thầy mà cưới một cái người vợ nào đó thì nó sẽ Nó sẽ giận cổ hay là làm cho hộc máu mà chết. Thầy đã có duyên gặp được cái vị thầy này. Tại vì hồi đó hồi còn trẻ thầy rất thích về những cái điều mà uh, quái vị này. Thành ra thầy cũng lân la để thầy hỏi ông cái phương pháp. Ông tu như thế nào. Thì ở hôm nay thầy không có nói phương pháp. Đây phương pháp này nói ra thì nó rất là ghê sợ. Không phải là nó, nó, nó dễ mà thực hành đâu Nó là một cái tà giáo Ông thầy này, ông có tâm sự với thầy Ông nói rằng Ông không có sợ cái sự nghèo đói Bởi vì khi mà trong nhà của ông đó Mà không còn tiền đó Ông chỉ cần lên cái phủ thờ của Thiên Linh Cái đó Ông nói với con Thiên Linh Cái rằng Ông nói trong nhà đã nghe, Bây giờ hết tiền rồi đó Làm sao giúp cho thầy để ngày mai có tiền mua gạo đó ổng chỉ nói vậy thôi thì ngày mai ở dưới cái đầu nằm của ổng có một cái bọc tiền mà một cái bọc tiền này đủ cho ổng mà chi dụng trong tầm một tháng cái này là coi như là con thiên cái này nó đi ăn cắp á ừ, nó đi ăn cắp tiền của ta đó rồi. rồi đem về nó nhát dưới cái, cái đầu nằm của ổng á rồi ngoài ra thì có một cái người tên là tư nên thầy còn nhớ cái tên là người ta gọi là ông tư nên Cái ông này đó, ổng là vua cờ bạc. Mà ổng đánh bạc không bao giờ thua hết. Khi mà ổng đi đánh bạc đó quý vị sẽ thấy ổng kêu cái đứa nhỏ, cũng khoảng chừng 15 16 tuổi đi theo ổng, để chi? Để kê để xách cái cái cái cái vali của ổng. Mà cái vali của ổng thì nó rỗng không à. Khi mà ổng vô ổng đánh bạc rồi đó, thì ổng đánh không đầy nửa ngày là ổng về đó thì tiền ở trong vali nó đầy ắp hết à thì khi mà hỏi cái bí quyết để mà làm cách nào để ổng ăn bài đó thì ổng mới tâm sự. Ổng nói rằng nhà của ổng có thờ một cái vị kêu là Độc Cước Quỷ Dương. Và cái vị Độc Cước Quỷ Dương này đó thì mỗi ngày phải cúng ba cái đầu heo và ba cái bộ đồ, đồ bộ đồ lồng của heo. <cười> Ngoài ra khi mà nằm ngủ đó mà chim bao thấy ông quỷ dương này đó ổng đòi cái gì á thì lập tức phải cúng ngay và chính cái độc cước quỷ dương này khi mà ổng đi đánh bài đó ông này ổng đã tráo bài để cho cái người thờ phượng quỷ dương được trúng chẳng hạn như cái cây bài nào mà ổng không cần trúng đó thì ổng khỏi có cầu nguyện có để, để tự nhiên nó trúng hay không trúng thì nó để tự nhiên Nhưng mà cái cây bài nào đó mà ổng đặt mà lớn đó mà ổng trúng đó Thì ổng chỉ cần nghĩa là ổng điểm độc cước quỷ dương thôi Thì ông quỷ dương này ổng sẽ tráo bài Ổng làm cho mọi người trên bàn bài bị, bị coi như giống như là bị, bị mờ mắt Ổng sẽ lấy bài ổng đưa cho cái, cái, cái người chủ của ổng Và ông Tư Nên sau này thì ông trở nên điên cuồng Bởi vì độc cước quỹ dương này Trong khi chim bao đòi ông ta phải cúng đứa con gái ruột của ông mới 19 tuổi Vì thương xót con nên ông từ chối Từ đó thì đọc, dùng cái phép tà phá nát hết gia sản Và còn làm cho ông ta trở nên điên dại Cũng như ở trong những cái Những cái những, những cái bùa ngãi Về cái Cái bùa ngãi đen đó Nó có phương pháp mà nó dạy cho người ta Làm giàu Bằng cách là chúng ta Nguyện cúng linh hồn Cho ác quỷ Satan Để cho nó cho chúng ta Một cái kiếp làm giàu này Và sau cái kiếp làm giàu này Thì chúng ta muôn đời muôn kiếp Sẽ là nô lệ của nó Trong cái bùa chú của bùa chú đen nó có chỉ cái phương pháp Thành ra những cái điều này rất là ghê sợ Chúng ta là người tu hành chân chánh Phải rời xa những cái điều này Bởi vì những điều này nó không có lợi Quý vị ham tiền trong kiếp này Mà quý vị biết thế gian này là vô thường Trước hay sau gì quý vị cũng chết hết rồi Không ai gỡ lại thế gian này để mà hưởng thụ đầy đủ tiền bạc hết Quý vị ôm tiền ôm bạc để làm gì Để rồi kiếp đời kế tiếp của vị sẽ là nô lệ mãi cho cái loài mỹ dưỡng. Do đó chúng ta là người tu hành thì chúng ta chỉ nương theo tam bảo và theo lời kinh trân quý từ kim khẩu của đức Phật. Nói ra để tu hành bằng không chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của ngoại đạo giống như trường hợp của ông vô não. Thì quý vị đã biết ông vô não rồi đó, ổng đi tu và khi mà ổng vào tu, ổng là một cái người trai có cái vẻ vẻ đẹp. Do đó, bà vợ của ông thầy của ổng có cái tâm lăng loàn muốn tà dâm với ông vô não. Thì ông vô não ổng là cái người đệ tử, ổng không có dám dám thực hành những cái điều tà dâm với sư mẫu do đó ông từ chối chính vì cái sự từ chối này mà ông sư mà, mà bà sư mẫu này mới nói với sư phụ của ông vô não tìm mọi cách để mà làm cho ông vô não sau khi mất cái sát thân này sẽ đọa mãi vào ở trong cái ác đạo chính vì cái sự du khống của người đàn bà này mà ông thầy ông đã gạt ông vô não Ông nói rằng bây giờ con mà muốn được đắc đạo thì con phải giết một người và ông vô não thì ổng quá tin thành ra ổng đã núp ở trong một cánh, cánh rừng ngày nào ổng cũng đợi cái người đi qua đường và ổng giết ổng giết cho đến chín trăm chín mươi chín người và sau cùng thì người ta nghe cái khu rừng đó có một tên sát nhân rất là lợi hại thành ra không ai đi hết á ổng thấy người nào đi hết thì bây giờ ông dòm đi dòm lại chỉ thấy rằng có bà mẹ ông thôi Thành ra ổng định giết bà mẹ Thì bây giờ Đức Phật thương xót cũng dạo vô não Nghĩ rằng ổng giết một ngàn người Và trong một ngàn người đó có người mẹ nữa Thì thôi cái nghiệp ác của ổng nó dãy đầy Biết chừng nào ổng mới được trở lên một cái thân lòng người trở lại Do cái lòng từ bi như vậy thành ra Đức Phật mới xuất hiện Và khi mà Đức Phật đã xuất hiện rồi Thì Ngài cứu độ được ổng vô não chính vì vậy trên đường học đạo quý vị đừng bao giờ mù quáng mình phải nhìn cái pháp đó quý vị biết cái câu là y pháp bất y nhân y pháp bất y nhân quý vị phải nhìn rõ cái pháp đó y pháp bất y nhân có nhiều người họ nói rằng tất nhiên là y theo pháp của ông thầy dạy mà không cần y theo cái hành sự và cái cái nhân cách của ông cái điều này nó sai Y pháp bất y nhân là y theo giáo pháp Mà cái giáo pháp đó Nó không lìa cái nhân quả Quý vị hiểu chưa Đây là nghĩa y pháp bất y nhân Có nghĩa là chúng ta y vào cái pháp đó Mà cái pháp đó Nó không lìa cái nhân quả Thành ra mình vào những cái pháp đó Thì mình biết rằng cái nhân quả của pháp đó gì đâu Do đó chúng ta tu Không có mù quả Trên cái thế kỷ thứ 21 này Nhất là trong cái thời kỳ kiếp giảm Mặt phát Thì những cái người Mà họ cùng Tôn giáo Để họ viếng rũ người rất là nhiều Kể cả họ dùng Những cái, những cái Thần biến Những cái dị đoan mê tín Để họ viếng rũ Nhưng mình là cái người tu hành chân thật Mình biết rằng tâm mình chân Thì thế giới mình chân Tâm mình thanh tịnh thì thế giới mình thanh tịnh. Không cần phải làm cái điều gì mà nó phải tốn hơi và mạch sức. Bây giờ sao gọi là nhân vô tác? Đây là chỉ cho người mà không còn bị cái tác nghiệp của nhân quả. Đó chính là cảnh giới nước bàn. Bây giờ ngoài cái cảnh giới nước bàn thì tất cả những cảnh giới nào cũng bị tác nghiệp của nhân quả Chẳng hạn như thí dụ quý vị thấy rằng Đức Phật Thích Ca mâu Ni Khi Ngài cùa từ cung trời đấu xuất là một vị Bồ Tát Một vị Bồ Tát đẳng giác Khi mà Ngài xuống trần, khi mà vua Lu ly mà tiêu diệt à, Những người của thành ca tiền la dễ Thì chính Đức Phật Ngài cũng bị nhân quả Ngài cũng bị ba, đà, bị ba ngày giết đầu Thành ra khi mà chúng ta vào trong cái thế giới của Tam giới này rồi Thì nhân quả nó chi phối ngay lập tức Chính vì điều này mà những cái vị Tiểu thánh A-la-hán Mấy ổng nhập cái tiểu Mấy ổng không muốn vào ở trong cái thế giới Tam giới để độ sinh Là tại vì mấy ổng muốn tránh cái nghiệp Bởi vì khi mà mấy ổng vào trong tam giới rồi đó Thì cái nghiệp lĩnh nó lại đổ ra Nhưng mà ngược lại Nếu mấy ổng mà tránh ở trong cái tiểu niết bàn đó, Thì mấy mấy ổng luôn luôn an nhàn nằm đó hoài Không bị gì hết nào quý vị thấy có những gì mà a la hán xuống trần gian do những cái nghiệp lực thời thời quá phơ quá khứ đó đổ những cái cơm rồi quỷ bán những người ăn xin do đó sau này khi mình lên bậc thánh mình cầm mình bát đi xin ăn thì không ai cũng dường hết thật sự ra nói a la hán mà cầm mình bát đi khắc thực cái nghĩa khắc thực đó rất là cao quý chứ không phải cái nghĩa nó là xin ăn Bởi vì những vị A-la-hán là phước đức đã đầy đủ rồi Các ngài cầm bình bát là các ngài đi bán cái giàu của các ngài cho quý vị đó Tại vì các ngài là phước đức quá đầy đủ trong tam thiên đại thiên thế giới Không có ai bằng phước ngài nữa hết á Ngài cầm cái bình bát ngài đi để quý vị cúng một bát cơm Nhưng mà ngược lại trong bát cơm đó ngài Những vị A-la-hán đã chú hiện nguyện cho quý vị Thành ra quý vị đổi một bát cơm bằng một cái, một cái bát già bằng chứng là quý vị thấy một cái bà mà rất là nghèo khổ khi mà sá lợi phất đến gặp bà thì bà nhìn sá lợi phất bà nói rằng tôi rất nghèo khổ tôi không có cái gì để cúng lên ngài hết tại vì trong cái bát tôi bây giờ chỉ là một cái bát nước của của nước mà để cho heo nó, nó uống mà thôi thì ngài là sá lợi phất nói được bà cái gì cúng lên tôi Bà này cầm cái bát nước mà cho heo uống đó Cúng lên cho ổng Thì nửa đêm đó bà đó Lâm chung Lập tức sanh lên cổ trời đau lợi thiên cung Do cái bát nước mà cúng cho Ngài Sá Lê Pháp Thành ra quý vị mà cúng dường đến cho một cái bậc mà đã chứng thánh quả rồi đó Quý vị không mất mát gì hết đó. Nhưng mà ngược lại Quý vị mà gieo trồng những phước đức không đúng chỗ Rất là nguy hiểm Quý vị nên nhớ rằng quý vị là những người Mà chưa có thông tuệ Thành ra quý vị không biết ai tu chơi Mà cũng không có biết ai tu giả dối Nhưng mà cái gì cũng vậy Quý vị cũng thân cận với những người đó Quý vị ở với những người đó Ít lắm trong vòng 3 tháng Quý vị sẽ thấy những người đó lầu tánh hết à. Tánh họ từ bi Thì họ sẽ từ bi Tánh của họ mà kêu là Ngã mạng họ sẽ sanh ngã mạng Tánh của họ mà Lương gạt thì họ lương gạt Thành ra quý vị sẽ biết hết. Mình phải cúng dường cho đúng những cái bậc mà chân tăng thật học để mình mới có công đức. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy cho chúng ta là một cái nhân vô tác để cho chúng ta tu tập để đạt đến cảnh giới Niết bàn. Sao gọi là hữu nhân tác? Là tất cả những chúng sinh trong tam giới đều bị tác nghiệp của nhân quả, như bóng với hình. Những chúng sinh này thì không thể thoát ra được. Phật Pháp gọi đây là hữu nhân tác. Giờ Thầy vào trong phần kinh văn Sao gọi là chuyển cắt kiếp? Sao là khởi suy lượng Hoạt động từ đầu sanh? Sao gọi là chuyển thức? Bây giờ nói về kiến đây được gọi chung là kiến tư hoạt Kiến tư hoạt thì nó được chia ra làm hai loại Một là kiến hoạt Có nghĩa là sự thấy nghe hay biết bên ngoài Do lục căng tiếp xúc với, với lục trần Hai là tư hoạt Đây là những cái ý tưởng phát sinh bên trong của tâm Khi mà lục căng tiếp xúc với lục trần Để nó sanh ra cái sự suy tưởng Bây giờ nếu mà muốn chuyển cái kiến tư hoạch Thì thành cái trí tệ thanh tịnh Thì chúng ta phải sao Chúng ta phải tu tập Chúng ta phải phát bồ đề tâm Nếu mà chúng ta muốn đến một cái đạo hạnh cao siêu Thì chúng ta phải tu bồ tát hạnh Qua cái phép ba la mật Và chúng ta tu thêm cái pháp tứ vô lượng tâm Để cho Cái tâm chúng ta nó hòa đẳng với tất cả chúng sinh ở trong thập phương thế giới. Nếu mà tất cả quý đại chúng nương theo cái pháp tu này, thì cái kiến tư hoạch này nó lần hồi nó sẽ không khởi nữa. Và tâm của quý đại chúng sẽ được hoàn toàn thanh tịnh. Nói tóm lại thì cái tâm thanh tịnh mới chuyển được cái kiến tư hoạch. Bây giờ sao gọi là khởi tưởng Làm sao sạch suy lường Bây giờ chúng ta khởi tưởng là do cái thức thứ bảy Và ở trong cái duy, duy thức hợp gọi là mạc na thức Cái thức thứ bảy này nó phát sắc Thành ra chúng ta mới phát huy được cái tư tưởng Bây giờ nói về ở trong thân của một chúng sinh Thì nó bao gồm là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bây giờ những cái, những cái, những cái căn mà thầy vừa trình bày Nó là gì? Nó là thành quách à, Chẳng như mắt nó là một cái thành Tai là một cái thành Mũi là một cái thành Lưỡi là một cái thành Thân là một cái thành Và ý là vị tướng quân mà coi giữ các thành này Là ý của cái vị đã khởi lên đó. Bây giờ Còn một cái vị mà gọi là thống tướng đó, đi Để cho ông tướng mà phải, phải, phải phải nhận lệnh để mà làm việc qua cái năm cái cửa thành này đó tức là ông Mạc Na tức là thứ thứ bảy và cái gì mà vua để mà coi tất cả đó là cái ông Al A Lại gia thức tức là thức thứ thứ tám như vậy thì sự khởi tưởng là do ông tướng quân ý ông tác động và ông được lệnh của thống tướng Mạc Na thức Bãi. như vậy muốn không có khởi tưởng và làm sạch được cái sự khởi tưởng thì chúng ta phải dùng thiền định ngoài cái thiền định thì chúng ta sẽ không bao giờ diệt được cái mặt nát thức bởi vì trong khi mà tu chỉ đó là chúng ta đã diệt ông mặt nát thức đó. bởi vì tu chỉ một thời gian ông mặt nát thức ổng không có chỗ mà ổng bám vào Ông không có chỗ bám vào thành ra lần lần cái ông bị cái thiền định về tu chỉ nó làm cho yếu đi yếu lần lần ổng ổng từ từ cái ông bị tiêu diệt mà cái mạc na thức này nó tiêu diệt rồi thì quý vị sẽ đăng vào ở trong cái thánh vị thành ra hầu hết những bậc mà tiểu thánh A-la-hán đều phá được cái ý thức và mạc na thức tiến lên một bước cao hơn nữa thì phá luôn cái A-la-gia thức Khi mà cái thức thứ bảy Tức là mạc na thức nó bị diệt rồi đó Thì lục căn của người tu hoàn toàn thanh tịnh Đây cũng là cái tứ quả Ở trong tiểu thánh Tức là cái quả A-la-hán Và cũng là cái quả thất địa Trong cái Bồ-Tát Đạo Thành ra quý vị thấy rằng Những cái bậc mà A-la-hán tôn giả đó Nếu các ngài từ cái Cái uh, tiểu Niết Bàn Mà các ngài hồi tâm á Các ngài trở lại để làm một vị uh, Bồ Tát á Thì gọi các ngài là Bồ Tát Thánh Và cái địa vị mà tương tương xứng với cái, những cái vị mà Bồ Tát Những cái vị mà A-La-Hán uh, Hồi Tâm để xuống trần để độ chúng sinh đó, Nó là thất địa Bồ Tát Từ thất địa Bồ Tát Quý vị tu lên bát địa Bồ Tát Cái thời gian này nó có thể trải qua Có thể trong một vài Vài phút mà nó cũng có thể Vài ngày hay là có thể Vài tháng vài năm Và nó cũng có thể là nếu quý vị mà Bị mà kiểu là Không có tinh tấn đó, Thì nó trải qua vài ngàn năm Thiếu gì mới lên được Bắp Địa mà Khi mà quý vị lên được Bắp Địa Thì tất nhiên là quý vị phải vui mừng Bởi vì từ đây quý vị không có khởi công thu nữa Quý vị không có còn Phật công thu để mà tu nữa Tại vì Bắp Địa Bồ Tát Đã chứng được cái Pháp Thân Sống như vậy nhưng mà sống trong Pháp Thân Người đã sống trong Pháp Thân rồi Thì họ đâu có khởi tu nữa Họ đã thấy được cái Phật Tánh mỗi ngày Thì họ đâu có khởi tu nữa họ đâu có dùng thiền định để làm gì như vậy thì người thấy phật tánh thằng ngày họ làm gì thì họ họ dùng phương tiện thuyết pháp độ sinh Giờ kinh văn hoạt động từ đầu sinh sao gọi là chuyển thức trong thân của chúng sinh thì tất cả hoạt động nó đều đều nương theo mắt tai mũi lưỡi và thân và nó đều do cái ý tưởng ra lệnh vì thế chúng dân nên cõi dục giới cái tập nhiễm nó quá nhiều cái nghiệp nhân nó quá xấu do đó cái ý căn của họ mang đầy cái sự tham sân và si và bây giờ chúng ta muốn chuyển các thức từ nhãn thức nhĩ thức tỷ thức nhị thức thân thức ý thức à, tiếng việt gọi là cái cái cái biết của của mắt cái biết của lỗ tai cái biết của lỗ mũi, cái biết của cái lưỡi, cái biết của thân và cái biết của y. và mạt na thức tất nhiên là cái thức thứ bảy, a lại gia thức là cái thức thứ tám. thì chúng ta phải tu thiền định. A Di Đà Phật. bây giờ trong phương pháp nào cũng vậy nói đi nói lại cũng phải tu thiền định. quý vị mà bước ra khỏi thiền định mà quý vị đắc đạo thì coi như là thiên ma nói chứ còn không phải Phật nói. Phật dạy quý vị tu thiền định mà. chứ Phật đâu có dạy quý vị mà tu mà bơ không cần thiền định mà đắc đạo đâu thành ra quý vị nào nói tôi tu, tu thiền định không được thì quý vị không đắc đạo bởi vì trong khi tu chỉ quý vị mới phá được cái mặt na thức thứ bảy cái chỉ quán là nó phá cái mặt na thức Xin được cái cái trí tuệ và chính trí tuệ này nó mới giúp cho quý vị phá luôn cái thức thứ tám tức nhiên là a la gia thức bởi vì chỉ có thiền định mới đủ khả năng tiêu trừ tạp khí và các nghiệp thức bây giờ thì chúng ta có thể chuyển nhãn thức nhĩ thức tỷ thức dị thức thân thức thành ra trí huệ và cái trí huệ này nó gọi là thành sở tác trí và chúng ta chuyển cái ý thức nó thành ra cái trí huệ gọi là diệu quan sát trí chúng ta chuyển cái mặt na thức nó thành trí huệ gọi là bình đẳng tánh trí và sau cùng là chúng ta chuyển a lại gia thức thành đại viên cảnh trí tức như là cảnh giới của niết bàn thanh tịnh tịch diệt như vậy thì đại chúng thấy đường tu đâu có gì khó đâu chúng ta chỉ cần thiền định mới đầu thì năm mười phút rồi sau cùng thì chúng ta tăng lên một tiếng hai tiếng rồi nếu mà còn công ăn việc làm thì chúng ta chỉ giữ hai tiếng hay là ba tiếng hay là uh, ít lắm là một tiếng trong một ngày sau này mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta không còn cái công ăn việc làm nữa thì bây giờ đi đứng nằm ngồi chúng ta đều nằm ở trong cái cái thiền định nhưng mà trước khi chúng ta nằm được vào trong cái thiền định hoàn toàn là chúng ta phải tu tập từ đầu phải khởi từ một tiếng hai tiếng ba tiếng bốn tiếng sau này cái định nó nó mới thường trụ qua trong tâm Chứ còn nếu chúng ta Bây giờ Kinh Giang Sao gọi là dứt tưởng Sao gọi là sanh tâm mụi Phá được ba cõi là ai Chỗ nào thân sanh ra Bây giờ nói về cái dứt tưởng đó, Bên thiền tâm gọi là vô niệm ừ, Quý vị thấy là lục tổ quỳ năng Ngài chủ trương sao Vô niệm, vô sở trụ Vô sở đắc, phải Thì thiền tâm là từ lục tổ quay năng đã chủ trương như vậy rồi Như vậy thì dứt tưởng bên thì đừng gọi là vô niệm Đây là cảnh giới kiến tư hoặc đã tiêu trừ Đúng không? Kiến tư hoặc đã tiêu trừ Chẳng hạn như kiến hoặc là là cái cảnh bên ngoài Do cái lục căng tiếp xúc với cái lục trần Cái tư hoặc là do ý tưởng bên trong nó nổi lên Cũng do cái lục căng nó tiếp xúc với lục trần Bây giờ nếu mà chúng ta đạt đến cái chỗ Mà dứt tư duy Tức như là được vô niệm Thì tất nhiên là kiến tư hoặc nó sẽ tiêu trừ Vậy thì khi mà kiến tư hoặc nó tiêu trừ Thì chúng ta được cái gì? Thì chúng ta sẽ Sẽ được trí huệ Bây giờ thì Tất cả các thức Nó đều biến thành trí huệ Và khi mà tâm của chúng ta tu Mà được vô niệm Thì cái gì phát sanh Thì chánh định tức là tam muội phát sinh Người tu bây giờ Trong tâm hoàn toàn thanh tịnh Lục căn lục trần, lục thức đều đã tư, tiêu trừ Người mà đạt được cái trạng thái này Thì không còn bị ba cõi Dục giới, sắc giới Và vô sắc giới, giới chi phối Vì thế gọi họ là người phá ba cõi Những người này đều nằm ở trong cái thánh quả như là A-la-hán, Bích-chi-phật, Bồ-tát và và Phật. Chỗ nào thân sanh ra? Bây giờ quan sát cho tận cùng thì nguyên nhân để mà thân của chúng ta sanh ra trong ba cõi dục sắc và vô sắc chính là tập nhân. Tập nhân đây còn gọi là nghiệp lực của quá khứ. Do đó quý vị thấy rằng cái hiệp lực quá khứ nó rất là quan trọng Bởi vì nó là tập nhân Để nó tạo ra cái thân ở trong cái tương lai Bây giờ nếu mà chúng ta muốn sanh ra Sanh ở trong một cái gia đình giàu sang trong gia đình phú quý Thì trong cái tập nhân của chúng ta thời quá khứ Phải biết cái bố thí Phải khởi cái tứ vô lượng tâm Có lòng thương xót chúng sinh Yêu thương chúng sinh Chia sẻ những cái thức ăn vật uống cho chúng sinh Thì chúng ta mới có đủ Cái phước đức để vào ở trong cái dòng họ giàu sang phú quý. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ thôi Chẳng hạn khi mà chúng ta thọ cái tâm quy ngũ giới Thì ngũ giới này Chính là tập nhân Để chúng ta Xin trở lại thế gian này Được mang thân người Rồi bây giờ chúng ta tiến lên một bước nữa Chúng ta tu cái thập thiện giới Và chúng ta Hoàn toàn tuyệt dục Thì đây chính là tập nhân Để sanh thân ở sáu cõi trời Lục dục thiệt Và khi mà chúng ta hành thiện Dứt sạch cái dâm dục Và luôn quán tưởng tu thiền định Thì đó là tập nhân để sanh thân Ở trong cái cõi trời vô sắc giới Thành ra tập nhân là một cái căn bản quan trọng Để cho chúng ta thọ sanh Ở trong cái tâm giới này Bây giờ chúng ta là người trí Chúng ta đã hiểu cái tập nhân Tại sao chúng ta được sanh cõi người Tại sao chúng ta được sanh cõi khỏi... À, sắc giới, tại sao chúng ta được săn cõi vô sắc giới, tại sao chúng ta thoát được tâm giới. Đó là những tập nhân chúng, chúng ta cần phải biết để phá trừ. Thành ra quý vị học Phật pháp, quý vị thấy rằng quý vị được một cái kho tàng quý báo lợi ích. Những người không thật là họ không có học mà Phật pháp, họ không hiểu. Ấy. Rất là tội nghiệp. Tại sao tội nghiệp họ? Là tại vì họ sẽ chuyển lu mãi ở trong cái sáu đường luân đạo, không bao giờ họ ra khỏi hết. Đó. giống như là ngài ca diếp nhìn một con kiến đen ở dưới cái cây bàn ngài cũng nói trời nhìn con kiến tội nghiệp ghê rồi một vị tỳ kheo hỏi tại sao tôn giả nói tội nghiệp con kiến đen nó có gì đâu tội nghiệp ngài nói ngươi có biết đâu con kiến đen này nó ra đời từ lúc phật câu lưu tôn ra đời rồi trải qua tới phật câu na hàm mông Ni ra đời Rồi trải qua cái Phật Ca Diếp ra, ra đời Rồi trải qua tới Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời Nó vẫn là con kiên đen Tại sao vậy? Mà tại vì nó không biết tập nhân của nó để nó phá Còn ngày hôm nay chúng ta biết tập nhân Để làm người thì chúng ta phải tu Chúng ta biết tập nhân để sanh cõi trời Chúng ta phải tu Chúng ta biết tập nhân để mà sanh lên Cái cõi vô sắc giới Hay là vượt thoát tâm giới Chúng ta phải tu luôn theo tập nhân đó Điếc để mà phá để tu Đừng có làm giống như công kiến đen Trải qua một cái thời gian lâu xa Từ mà câu lưu tôn Phật Cho đến thích ca mâu ni Phật Trải qua bốn vị Phật như vậy Thì cái thời gian lâu xa vô cùng Thầy mong tất cả quý vị Là những cái bậc thánh trí Hiểu Thấu suốt lý kinh Để mà thực hành tu hầu thoát được cái tâm giới Nếu không thoát được tâm giới Cũng nên nương trụ thân về trong những cái cõi trời à, Đừng có nương những cái thân cái cõi trời dục Nương lên cái cầu trầu cõi sắc giới là hay nhất Cũng chẳng nương lên cho vô sắc giới Bởi vì vô sắc giới những ông này Ông nằm trong thiên định không cái cõi Cõi trời sắc giới là cõi trời rất tốt tại sao thầy khen cái cõi trời sắc giới là tại vì cái cõi mà tam thiền thiên của sắc giới á nếu mà so sánh với cõi cực lạc quốc đó, thì cái cõi tam thiền thiên này nó không thua cực lạc quốc nó cũng an lạc thanh tịnh vô cùng bây giờ kinh văn kế tiếp sao gọi là không ngã sao là theo tục nói ông hỏi tướng ra sao bây giờ cái người mà tu diệt tận định á thì họ diệt được cái cái ý căn họ diệt được cái thức thứ bảy mặt na thức bởi vì cái mặt na thức nó đã diệt rồi vì vậy mà gọi là cái tâm cái tâm không có ngã với hôm nay mà quý vị chưa diệt cái mặt na thức thì quý vị có ngã đi tới đâu quý vị cũng có cái bản ngã là cái ta quý vị muốn muốn phô trương cái bản ngã của mình làm diệt theo cái bản ngã theo cái sự si mê của bản ngã của mình bởi vì cái mặt na thức chưa diệt nếu chúng ta mà diệt cái mặt na thức rồi chúng ta nhìn chúng sinh chúng ta thấy rất là bình đẳng chúng ta vào trong cái hạng nào chúng ta cũng vẫn thấy bình đẳng à Khi mà nói tới cái chỗ mà diệt mặt na thức rồi đó thì tới chỗ nào chúng ta cũng bình đẳng hết đó Do đó ngày hôm nay có những người họ nói rằng tôi rất là công bình tôi rất là bình đẳng không Tại vì mặt na thức họ vẫn còn thì cái sự công bình đó họ vẫn còn có sự thiên diện Như vậy thì cái không ngã, hai còn gọi là vô ngã, là cái danh sưng theo thế tục mà nó được trình trình bài. Điều này nói thì rất là dễ, nhưng mà khi chúng ta tu thiền định, khi mà chúng ta thực hành, chúng ta phải trải qua một cái thời gian rất là lâu xa. Vì thế mà Đức Phật nói muốn được đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác bồ đề, phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Tại sao chúng ta phải trải qua ba tăng kỳ kiếp Là tại vì trong một cái kiếp số này, Chúng ta phá đi cái thô Thầy nói cái thô chứ chưa cái di tế à. Cái thô của cái tham Chúng ta phá đi cái thô của cái sân Và chúng ta phá đi cái thô của cái si Rồi lên tới cái Bồ Tát Đẳng Giác Chúng ta bắt đầu phá đi cái thô của di tế Chúng ta bắt đầu phá đi, phá đi cái sân của di tế Và chúng ta bắt đầu phá đi cái si của di tế Như vậy thì ngày hôm nay Chúng ta đã được vào trong cái thân, thân người rồi Như vậy thì chúng ta đã trải qua được Hai A Tăng kỳ kiếp Quý vị nghe thầy nói cho rõ để mà tiến tu Chúng ta không biết rằng chúng ta từ đâu tới Chúng ta tại sao có mặt ở trên thế gian này Những câu hỏi đó nó dư thừa Chúng ta chỉ biết rằng hôm nay chúng ta được làm cái thân người Là chúng ta đã trải qua hai A Tăng kỳ kiếp và nếu chúng ta không tiếp tục tu chúng ta để cái kiếp số của chúng ta vì cái hạnh về cái nghiệp tham sân và si chúng ta trở trở về trở nên làm những cái lòi như là súc sinh hay lòi quỷ thì bây giờ chúng ta bị tiêu đi cái hai a tăng kỳ kiếp của chúng ta chúng ta bị mất đi thành ra được làm con người là hai a tăng kỳ kiếp chúng ta phải tu lên quý vị lên tới được hai a tăng kỳ kiếp rưỡi thì quý vị sẽ chứng a la hán như vậy trên đường tu nó chỉ có hai con đường để đi một là tăng tiến hai là thối đọt bây giờ một cái chúng nhân mà ở khi họ làm làm con người ở thế gian này mà họ không có tu thiện hạnh họ tâm họ chỉ đầy sân giận si mê Và tâm ái nhiễm của họ quá tràn đầy Họ làm những cái hành nghiệp Giống như lòi xuất sinh Khi mà họ lâm chung Họ chết rồi, họ đỏ vào lòi xuất sinh Thì họ bị giảm đi nửa kiếp Nửa A Tăng kỳ kiếp Tất nhiên là vào cái hạng xuất sinh Là họ là hạng người đã hai A Tăng kỳ kiếp Rồi họ rơi vào hạng xuất sinh Họ mất đi cái nửa A Tăng kỳ kiếp Quý vị thấy uổng không Mà quý vị biết rằng hai rưỡi A Tăng kỳ kiếp là chúng ta đã lên Thánh đạo A La Hán rồi và khi mà chúng ta đạt đến ba a tăng kỳ kiếp là chúng ta lại lên được cái quả Chánh đặng Chánh giác di la thằng ra quý vị thấy rằng đức bổn sư và mười phương chư phật từ xưa tới giờ các ngài đều hiện thân ở trong cái lồi lồi nhân để mà dạy đạo là tại vì các ngài biết rằng lồi nhân đã đạt đến hai a tăng kỳ kiếp rồi họ chỉ còn đi một chút xíu nữa thôi Là họ đạt đến thánh đạo Mà hãy để cho họ không có hiểu được cái Phật Pháp Họ không hiểu được cái nhân quả Họ không hiểu được cái tập nhân chi phối của họ Thì họ sẽ, sẽ làm ác Mà họ làm ác thì họ sẽ đọa vào trong cái loài bàn sinh Họ đọa vào trong cái loài súc vật Mà khi mà họ đọa như vậy đó Thì đâu có gì đáng nói Mà họ mất đi một, một nửa A Tăng kỳ kết Rất là ổn Cho đó ngày hôm nay tất cả quý đại chúng Có mặt trong quán âm thiền viện là quý vị Có những vị đã có hai A Tăng kỳ kiếp Tệ lắm là hai A Tăng kỳ kiếp Có những vị đã hai A Tăng kỳ kiếp rưỡi Mà có những vị cũng đã gần lên tới Cái chỗ Phật quả Chỉ còn cái, cái Sở nguyện độ sinh quý vị chưa tròn thôi Thành ra nếu mà bây giờ Quý vị không tu thì quý vị sẽ Sẽ bị lui sụp Mà một cái, một cái A Tăng kỳ kiếp Nó trải qua một cái thời gian tức Phật nói đó là không có thể nào tính đếm được, không có vẽ bằng con số được. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có ngũ quẩn là sắc tọa tưởng hành thức, mà quý vị biết rằng chúng ta được cái cái ngũ quẩn là một cái công trình Tiến triển về cái tâm linh Cũng như là tiến triển về cái, cái Thân thể chúng ta chuyển biến qua Nhiều cái, cái, cái cuộc sống Trong cái, cái cuộc đời này Nó dài lâu vô cùng Bởi vì đầu tiên á, Chúng ta chỉ là một cái sắc chất thôi Thành ra trong ngũ quẩn nó gọi là sắc Nó chỉ là một sắc chất thôi Sau này nó được cái ôm Nó được ôm mầm Nó được lên để mà nó làm những cái cây Và những cái cây lớn thì nó mới có cái cảm thọ thành ra nó có thêm chữ thọ nữa thành ra quý vị thấy cây nó lớn thì sao nó bắt đầu nó cái tưởng nó có cái, cái biết à có cái biết bằng chứng là quý vị thấy là những cái cây mà nó có lớn đó thì thường thường cái rễ cây của nó nó có khuyên hướng là nó nghiêng về ở dưới những cái mạch suối nó có khuyên hướng là nó nghiêng về những cái, cái chỗ, chỗ, chỗ dòng sông rễ cây nó hướng về đó Tại vì nó có cái thọ Và đồng thời quý vị thấy những cái cây lớn á Ban đêm đó Nhiều khi những, những, những, những cái Những cái cây thông lớn nè Hay là những cái cây Cây bàn nè Hay là những cái cây đa nè Quý vị thỉnh thoảng thấy Một cái ánh sáng rất là sáng từ ở trong cây nó giọt ra Rồi cái nó đi đâu mình biết Một lát cây ở ngoài này, nhập vô trong cây Thì đó là cái gì Đó tức là cái thọ thành hay là nói, hơn, nói chính xác hơn là chúng sinh mới vừa được cái sắc và cái thọ thôi rồi khi mà quý vị mà tiến lên bước nữa đó quý vị vào trong lòi thú đó thì quý vị bắt đầu mới có cái cái tưởng như vậy thì từ lòi thú trở lại là tưởng thọ và sắc rồi quý vị tiến lên bước nữa cao quý vị mới có đủ hành và thức tức như là loài người đó Thành ra quý vị thấy những loài thú nào mà nó có những cái tưởng Mà nó có cái sự suy tư mà tốt đẹp đó Là những loài thú này chắc chắn là nó sanh vào trong cái loài người Trong cái phần mà sanh trở lại trong thế gian này Sanh làm thân người đó Nó có hai cái loại sanh Một là loài thú Nó do sống lâu năm Nó do cái công tu hành nó lâu năm Nó sẽ biến thành loài người chẳng hạn như những con cá heo những con cá heo mà quý vị thấy đó nó sống lâu năm nó sẽ ở những cái hòn đảo quang nó tiến lên ở trên cái đất liền nó nằm nó thở và sau cùng hai cái mang nó sẽ biến thành hai cái chân và sau cùng ở dưới mấy cái di ngay chỗ hai cái di mà phía dưới mà thân sau của nó sẽ biến thành hai cái chân nó trở thành là con nai quý vị thấy không và những cái chỗ mà có những con trùng đèn á <cười> thì dưới cái dòng sông của trùng đèn á, là những con trăn rất là những những con à, những con lươn những con lươn rất là lớn bởi vì loài lươn á nếu mà quý vị nào có dịp mà đi bắt loài lươn á quý vị mới thấy có những con lươn á quý vị bắt lên nó có hai cái chân trước có lỗ tai nó giống như lỗ tai trồn vậy đó. thì chẳng bao lâu cái đuôi là, là nó là lần nữa thâu lại và nó mọc ra hai cái chân nữa thành nó biến thành loài tròn thành ra quý vị thấy loài mà ẩm ướt á thì nó sẽ biến thành loài động vật bốn chân và loài động vật bốn chân á nó tu lâu á thì nó sẽ có cái tâm tánh y như người nó sẽ được vào trong cái bào thai của một người thành ra đó là một cái sự tiến hóa tự nhiên trong vũ trụ này chúng ta ngày hôm nay chúng ta được cái thân người rồi mà chúng ta không tiếp tục tu nữa để cho bị nhiễm những cái dục lạc của cái nhân sinh này Và rồi chúng ta đưa cái bàn tay Chúng ta vào làm những cái việc Mà nó không có thiện lành Chúng ta phải đọa vào trong cái loài thú Để tương ứng với cái nghiệp của chúng ta đang làm Thì chúng ta mất đi cái nửa thiếp Của cái tăng A tăng kỳ thiếp rồi Ổn vô cùng Chính vì cái điều này mà Hầu hết là mười phương các chư Bồ Tát Trong cái thời Mạc Pháp này Đều hiện thân ở thế gian Để cứu cho chúng sinh Cho chúng sinh không mất đi cái nửa kiếp A Tăng Kỳ làm người Do đó quý vị mà ngày hôm nay học được cái Phật Pháp là một cái điều rất là quý báu Nhất là Đại Thừa Không phải dễ để nghe đâu Có những cái gì mà tiên nhân ở những cái núi tuyết đó Họ uy kính Đại Thừa mà họ cả ngàn, cả ngàn, ngàn năm họ chưa nghe được cái danh sinh của Đại Thừa nữa mà ngày hôm nay quý vị được nghe danh xưng đại thừa, quý vị được tu tập trong đại thừa thì thôi cái này là cái phước báo lớn vô cùng vô biên. do đó quý vị phải nên kính trọng cái tâm mình để mình phát tâm tu hành, hầu mình đạt đến cái cứu cánh là giải thoát. Bởi vì thầy đã thường trình bày quý vị, nếu thế giới không có chúng sinh thì biết thế giới đã không có Phật. Thế giới đã có chúng sinh rồi thì biết thế giới đó sẽ có Phật Dầu cho chúng sinh đó thập ác đi nữa Nhưng mà lần hồi những chúng sinh đó Nhờ nương theo Phật Pháp lần lần những cái tánh ác của họ sẽ được, sẽ được tiêu trừ Thật sự ra thì tất cả quý vị đều biết rằng Nhân bất thập toàn Có nghĩa là lòng thân của chúng sinh thì không có ai được trọn vẹn hết Được thiện lành hết hết nhưng mà tại sao họ được thiện lành ngày hôm nay có những vị Phật giải thoát là do họ biết tu học để họ chuyển cái tâm từ cái tâm ác thành tâm thiện từ cái tâm thiện thành tâm chân nhân và sau cùng là đạt đến cái giải thoát thanh tịnh biết bài nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật sao gọi là phi ngã sao gọi là thai tạng cùng các chi phần khác sao gọi là thấy đoạn thường ai di đà phật đây là những cái câu kệ mà đức thích ca ngài đã lặp lại trong cái những câu kệ của đại quệ bồ tát khi mà đại quệ bồ tát thừa thỉnh lên đức bổn sư thích ca bây giờ đầu tiên sao gọi là phi ngã ai di đà phật cái chỗ này đó là chỗ tu chứng cho những các bậc thánh Từ Anaham trở lại Bởi vì các vị tu này Chỉ mường tượng rằng tâm mình được tự tại Giống như là vô ngã Nhưng mà thật ra thì Tâm nó chỉ phá được một cái phần thô tướng thôi Ủa? Chứ còn về cái, cái di tế của bản ngã đó Thì nó chưa có phá sạch Giống như quý vị chứng thần thông cũng vậy ừ. Đầu tiên á Thì quý vị không bao giờ quý vị thực hiện được thần thông hết á Nhưng mà đầu tiên quý vị sẽ thực hiện được giả thông, có nghĩa là quý vị hiện cái cái vật đó, nhưng mà vật đó thì chúng sinh không thấy mà tự quý vị thấy. Thí dụ là chẳng hạn như quý vị đưa cái bàn tay quý vị dùng cái năng lực của thiền định quý vị để mà tạo ra một cái trái bom ở trên bàn tay quý vị. Thì bây giờ chính con mắt quý vị dòm thấy cái cái cái trái bom trên bàn tay quý vị, nhưng mà những chúng sinh khác bên ngoài họ không có nhìn thấy bởi vì tại sao bởi đây là giả định chứ đây chưa phải là thật là chân định khi nào mà quý vị vào trong cái chân định đó thì quý vị thấy mà chúng sinh ở bên ngoài cũng thấy thì ở đây cũng vậy ở đây là những cái bậc mà từ Anaham mà trở lại đó các ngài có cái có cái mường tượng giống như là mình phá được bản ngã rồi nhưng mà thật sự là chưa vì vậy mới gọi là phi ngã Chẳng hạn như quý vị thấy rằng những cái người mà họ ở trong cái cảnh trời vô sắc giới đó Thì nó, họ gọi là cái cảnh giới của họ đi vào cảnh giới nó giống như là cảnh giới của diệt tận định của các A-la-hán Nhưng mà thật sự không phải Chính vì nó không phải là diệt tận định nó vẫn còn một cái di tế của cái tưởng đó Chính vì vậy nó mới gọi là phi tưởng, phi phi tưởng sứ, phải không? Thì ở đây cũng vậy, một cái vị A-la-hán thì gọi là vô ngã Nhưng mà ở đây chỉ gọi là phi ngã Tất nhiên là những cái bậc này là từ cái bậc a na hàm trở lại Họ tu họ thấy mường tượng giống như họ phá được cái bản ngã, nhưng mà thật sự cái mường tượng của họ là phá được cái thô là cái tướng thô của cái cái bản ngã chứ cái di tế tiềm mặn họ chưa phá được. Như vậy thì đến khi nào họ mới phá được? Đến cái quả thứ tư tức là cái quả A La Hán thì thật sự họ mới phá sạch đi cái ngã chấp của họ. <cười> Bây giờ nói sao gọi là thai tạng? Những cái phần này mình cũng nên học để mình biết Nhất là trên con đường tu Cái kiến dân của mình về cái phần hiểu biết nó càng sâu rộng Thì nó giúp cho chúng ta có cái phần tinh tiến nhanh Mình học Phật Pháp không phải là để cùng nhau luận đạo ha? Cùng nhau mà gây dựng một cái, cái, cái sự tranh luận đạo Mà ở đây mình học Phật Pháp để mình hiểu đạo Để mình tu theo cái đường lối của sự hiểu đó Sao gọi là thai tạng cùng các chi phần khác Nói về thai tạng đó Tất nhiên là nói về cách nhập thai Của tất cả những chúng nhân Và những bậc Những bậc thánh trí có nghĩa là từ A-la-hán tới Bồ Tát à, trở lại bây giờ mình nói về cái bậc phàm nhân trước đi thì các bậc phàm nhân đó khi mà họ bỏ cái thân sát tứ đại này tự như là cái thân thân thịt của cha mẹ tạo ra thì cái chân linh của họ sẽ vào ở trong một cái thân nó nhỏ hơn cái thân đó được gọi là thân trung ấm thì thân trung ấm này Nó có cái thời gian hạn định Là từ một ngày Tới 49 ngày Nó phải theo cái nghiệp Mà để mà nó tái sanh lại Ở trong cái sáu con đường lục đạo luân hồi Và cái thân trung ấm này Nó không phải là sống Sống từ một ngày tới 49 ngày Liên miên như vậy Mà nó, nó có sự chết Sự chết nó là trong vòng 7 ngày Nó chết một lần Nó giống như là nó hôn mê đó. Cái thân trung ấm mà 7 ngày Nó không có tìm được cái chỗ mà nó... Nó, nó, nó sanh ra rồi đó Thì tự nhiên nó giống như là nó hôn mê Nó hôn mê thì Bây giờ nói về cái thân trung ấm Cái thân trung ấm thì Nó trong 49 ngày Bắt buộc nó phải Theo cái nghiệp lực của nó làm Mà nó đi thọ thọ thọ, thọ thân mới Nhưng mà nếu mà trong 49 ngày đó Mà nó không đi thọ thân Thì trong 7 ngày nó phải bị chết 1 lần Có nghĩa là bây giờ tâm của những người Mà mang thân trung ấm Họ bị hôn mê Hôn mê vậy 1 ngày đó Coi như là nó diễn tả cho cái sự chết Như vậy thì cái thân trung ấm này đó Quý vị thấy rằng Nó chỉ có 49 ngày Để nó hiện diện ở trên thế gian này thôi Và trong 49 ngày đó Tại sao nó hiện diện trên thế gian này là Tại vì trong 49 ngày đó là 49 ngày để định cái nghiệp đó Định coi cái nghiệp nào mà nó nặng đó Thì nó phải đi về cái, cái nghiệp đó Chính vì vậy mà trong khi mà Những người mà có thân nhân mà bị qua đời đó Thì trong 49 ngày này Mình nên đọc tịnh tụng những cái kinh đại thừa Mình nên bố thí Mình nên cúng dường tam bảo Và mình hồi hướng công đức này đến cho những cái chân linh của người thân của mình. Bây giờ nói về cái sự đầu thai. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin được kính lễ sư tổ Kim Cang Nhân Giác mới vừa vào trong rụp. Bây giờ nói về cái sự nhập thai của bậc phàm. Bây giờ cái bậc phàm đó thì họ họ tái sanh vào ở trong cái sáu cái cõi lục đạo luân hồi. Qua cái nghiệp mà tạo tác của họ Khi họ còn sống Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng Mình sống mà mình không có cái sự tu học đó Khi mà mình mất rồi đó Mình mới thấy sự quý trọng của sự học của mình Bởi vì sự học của mình Sự tu học của mình Nó mới đưa cho mình vào ở trong một cái thế giới Đầy đủ phương tiện Hay là nó là thế giới một Đầy đủ những sự an lạc và thanh tịnh Còn nếu mình thiếu cái sự mà công phu tu học đó, mình sẽ vào những thế giới nó rất là đau khổ. Chẳng hạn như mình không được sanh vào những cái thế giới của quyền quý. Mình sanh vào những cái thế giới của những cái người nghèo. Và những cái người phàm đó, bởi vì họ nhập thai, họ xuất thai đó, thì khi mà họ nhập vào trong cái bào thai cũng như là khi mà họ ra khỏi cái bào thai đó, thì những cái người phàm hoàn toàn họ hôn mê. Nó, họ không có phân biệt được những cái điều gì mới hết đó họ không phân biệt được trong lúc mà họ vào thai như thế nào và họ ra thai như thế nào họ cũng không phân biệt được lúc mà uh, họ ra đời họ họ bị những cái gì làm khổ hay không họ không phân biệt được những điều đó nhưng mà đối với những bậc thánh đó từ mà tam thánh là tức như là a na hàm mà trở xuống đó a na hàm rồi tư đà hàm rồi tu đà, -đà quần thì những vị này đó Nhờ trong khi mà họ còn sống ở trên cái cổ đời này đó Họ có công năng tu tập thiền định Chính vì vậy mà họ có một cái định lực kiên cố Do đó họ được cái tâm mà an ổn khi mà họ lâm chung Những người mà từ hàm trở lại đó Họ mà lâm chung đó họ không có sợ sệt giống như mình Mình thì rất là sợ sệt thì bởi vì mình là Thàm mà Thành ra mình Mình nghĩ rằng sắp như là chia tay với những người thân thuộc của mình, sắp rời bỏ những cái căn nhà mà mình đã dành dụm tiền của mình trong cả một cuộc đời mình để mua, ngày hôm nay nó mới vừa vừa xong thì mình lại mình lại ra đi. Do đó mình bị những cái nghiệp lực này nó làm cho mình sợ hãi vô cùng. Nhưng đối với bậc thánh á, những gì này đó là họ nhờ cái định lực đó, họ tu tập thành ra họ không có sự sợ hãi, tâm của họ được an lạc. Và họ cũng không có bị cái cảnh vật bên ngoài chi phối nữa Và những người này đó là tại vì trong cái thời mà họ còn cái thế gian đó Họ không có tạo cái nghiệp ác và họ thường cái tu thiền định Do đó khi mà họ vào trong cái cảnh giới mà để mà họ thọ sanh trở lại đó Thì họ đi theo cái cảnh giới mà cái ý nguyện của họ Ý tưởng của họ thì họ nương theo đó để mà họ vào thành ra quý vị biết rằng những cái bậc mà vào được tu đầu quần tư đà hàm anà hàm những bậc này còn phải trở lại thế gian này nữa thì những bậc này vẫn có ý định là mình vào ở trong một cái danh nào mình quyết định là mình sẽ vào được nhưng mà những bậc phàm thì không được như những điều như vậy một cái thí dụ điển hình thôi chẳng hạn như trong cái trong cái thiền tông thì có chuyện của ngũ tổ Hoàng nhẫn Thì quý vị biết rằng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó, có một lần Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn gặp Đà Tổ Đạo Tính đi truyền đạo thì bấy giờ Ngũ Tổ Ngài đã già rồi Thành ra Ngài thấy cái đạo đức phong của Đạo Tính thì Ngài rất là mến phục Ngài mới đến xin Đạo Tính để cho Ngài được xuống tóc xuất gia làm một vị tăng thi sĩ phổ độ chúng sinh nhưng mà đạo tính thì thấy rằng tổ hoàng nhẫn bây giờ là già quá thành ra mới dạy tổ rằng bây giờ cái thân xác ông đã quá già rồi mà bây giờ dùng cái thân xác này ông đi hoàng đạo thì sẽ không làm được và cái tuổi đời của ông mà soi tuổi đời của, của tổ bây giờ đó thì coi như là tổ vẫn trẻ hơn ông do đó bây giờ ông muốn mà vào trong cái đạo tràng của tổ đó thì ông phải bỏ cái xác thân này Để mà vào trong một cái cái bào thai mới Phải nhập cái bào thai mới Thì bây giờ ông mới có thể trẻ trung Và với cái sự trẻ trung đó Ông mới có thể hoàn truyền cái Phật Pháp được Thì cái vị cư sĩ già này nghe tổ đạo tính nói như vậy Thì ông liền Ông liền gặp một cái cô gái Bây giờ cô gái đang giặt một cái tấm thảm ở, ở nơi bờ sông này. Ông mới lại nói rằng ông muốn có một cái nơi mà để được ở tạm Thì cô gái nghĩ rằng ông già đã già rồi mà ông muốn ở tạm Thì cô gái nghĩ rằng nhà mình còn có chỗ thành ra có thể đưa ông về để ở tạm Thành ra cô gái mới gặt đầu nói được rồi Thì ông lão ông cũng đã lớn tuổi rồi Tôi bằng lòng để cho ông vào nhà để ông nghỉ. Thì ông vị cư sĩ già này chỉ hỏi rằng cô gái bằng lòng hay không, cô gái bằng lòng rồi thì ổng vào trong cái động đá gần đó. Ổng nhập định, ổng nhập định và ổng dứt hơi, ổng xuất thần, ổng nhập vào ở trong bụng cô gái. Và từ bấy giờ cô gái không chồng mà có thai. Bây giờ nói chuyện mà không có không có chồng mà có thai đó, có nhiều khi nó hơi có cái quang đường và nó có cái sự mà kêu là giống như một cái truyền thuyết nhưng mà nếu mà quý vị nghiên cứu kỹ về cái cách nhập thai đó quý vị sẽ thấy có những cái nó không có cần phải có cái cái, cái, cái, cái tinh quyết của người đàn ông một cái cộng lâm thôi mà nó cũng có thể tạo thành một cái bào thai bởi vì nó là một cái phôi thành ra nhiều cái phương, phương pháp mà nó, nó có những cái nó có những cái mà mình đọc rồi mình thấy nó rất là truyền kỳ nhưng mà Nó có những cái ảnh hưởng của vô vi một chút Thì quý vị biết rằng khi mà cô gái này mà không chồng mà có thai đó Nhất là ở bên Trung Hoa đó là cái, cái tục lệ này là coi như tục lệ rất là nặng Nếu mà nhẹ đó thì người ta sẽ chọi đá Nếu mà nặng đó người ta sẽ bỏ vào trong một cái lòng Rồi người ta đem nhấn nước thì gia đình của cô gái này không muốn cô gái này bị đem nhấn nước, do đó mới khuyên cô gái trốn đi. Và khi mà cô gái trốn đi rồi thì 13 năm sau khi mà cái vị cư sĩ già này đã trở thành một cậu bé 13 tuổi rồi đó. Thì có dịp cô này dắt con mình trở về thăm lại bên quê ngoại. Thì bây giờ đi ngang qua cái vị này còn nhớ cái chùa của tổ đạo tín anh da mới lần lượt vào vào cái mới lần lượt kêu mẹ làm sao đưa mình lên trên cái đỉnh núi để vào trong chùa đánh lễ tổ đạo tính thì bây giờ đạo tính thấy rằng ông này đã nhập thai trở lại thành một cậu bé vậy mới nhận mới nhận mới nhận tổ và nhận đây là một cái sự mà nhập thai của những cái bậc mà thánh giả trở lại và quý vị thấy rằng ở bên việt nam mình thì cũng có vậy Và mình đâu có nói chuyện xa xưa ha? từ mới đây thôi chẳng hạn như thiền sư từ đạo hạnh phải không thiền sư từ đạo hạnh thì quý vị thấy cũng là tu hành nhưng mà tại vì cái công tu hành của thiền sư nó chưa có đầy đủ nó chưa có viên mãn nó chưa có đủ cái công phu để mà nhập niết bàn được nhưng mà cái tâm của ngài thì nghĩ rằng mình làm tu sĩ thì mình sẽ hoàn pháp độ sinh còn nếu mình ở trong thế gian pháp á, thì mình sẽ ở trong một cái gia đình quyền quý để mình có tiền để mình dùng những cái số tiền đó mình có thể bố thí cho cho những cái dân chúng nghèo chính vì vậy mà khi mà ông thiền sư từ đạo hạnh á, ông lâm chung đó thì ông có ý định rằng ông muốn sanh vào trong cái dòng dõi của vua chúa hoàng tập và ông được như ý là ông sanh vào trong cái hoàng tập của dòng họ lý và sau này thì ổng được lên ngôi của ngụ bây giờ là quý vị biết ổng xưng là lý thần tâm lý thần tâm hoàng đế mà quý vị biết rằng cái vị này sau này bị mắc một cái chứng bệnh là cả mình à, bị mọc lông giống như là con hổ vậy đó ừ. và chính cái lý thần tâm này cũng được một vị thiền sư cũng đã dùng những cái phương pháp trị liệu mà giúp cho Lý thần tâm trở lại cái Không còn bệnh nữa Bây giờ nói về cái xử lý Thì cái thai tạng này Là chỉ cho chúng nhân Mà họ có cái tâm tu giải thoát Bây giờ nếu mà chúng nhân Có tâm tu giải thoát Thì họ sẽ làm gì Bắt buộc là họ phải nương theo Cái kinh sách Mà kinh sách này Này, nó phải từ kiêm khẩu của Đức Như Lai mà được chứng đạo. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà cái bậc phàm đó, thì vào ở trong cái cái thai của cha mẹ và tạo nên cái cái thân máu thịt, đó, có nghĩa là thân phàm nhân. Nhưng mà nếu mà quý vị vào trong cái thai tạng của cái kinh điển đó, thì cái quý vị sẽ sẽ cũng được sanh thần nhưng mà thân thân này nó không phải là thân của của phàm nhân nữa mà cái thân này nó thuộc về thân của bậc thánh trí thành ra cha mẹ sanh cái thân thì quyết nhục phàm thân còn bây giờ thai tạng của trong cái phật pháp nó sanh nó sanh ra là những bậc thánh trí chẳng hạn như những vị bồ tát mà từ um, bát địa trở lên là họ có ba thân rồi à, họ có ba thân rồi cái ba thân này họ nhập thành một thân thì quý vị biết là báo thân nè ứng thân và thanh tịnh pháp thân ba thân này họ kết hợp lại thành một thân thành ra quý vị thấy thai, thai tạng của cái sự tu nó tạo cho mình một cái thân mà cái thân này là cái thân biên diễn quý vị nhập niết bàn không để đi bằng cái thân của máu huyết được mà quý vị phải đi bằng cái pháp thân mà pháp thân này thì nó, nó rất là di diệu nó có báo thân mà nó lại có ứng thân thành ra trong cái thế giới tập phương này Những cái bậc mà có cái tam thân rồi đó Thì họ tùy duyên họ đi tới đâu cũng được hết Và một cái điều mà quý vị là Những người tu chân chính thì mình nhớ vậy Dầu cho vị đó là Bồ Tát Thần Thông Quảng Đại đi nữa Mà muốn đến thế gian này phổ độ chúng sinh đó Thì những vị đó cũng phải nhập vào thai giống như người thường Chứ không phải là uh, nhập vào ở trong một cái người nào đó Rồi mình... Uh, Giải đạo cho người ta Cái điều này không có Cái điều này không có Bất cứ một cái gì nào Dầu cho um, Những gì mà Ngọc Hoàng Thượng Đế Hay là những cái Phật Những cái Phật Mẫu Những gì này đều phải nhập thay phạm hết Quý vị không thấy trong cái cuốn Cuốn về cái Cái, cái uh, Quyền Quyền Thiên Thượng Đế Quyền Khung Thượng Đế Nó cái tên, cái tên cuốn kinh đó Quý vị thấy ông Ngọc Hoàng á, ổng mê cái cảnh trần mà ổng phải xuất hiện cái chân linh ổng xuống cái trần gian ổng tu gần mấy kiếp ổng mới thành tựu trở lại <cười> Do đó mà ngày hôm nay mà quý vị thấy người nào mà nói rằng cô hay là cậu hay là Phật Mẫu hay là Bồ Tát nhập để mà chỉ thị làm này kia đều là linh tinh quỷ mị hết Các vị dị Bồ Tát họ vẫn nhập thay phàm giống như mình và họ vẫn sống một cuộc đời có những gì thì họ sống cuộc đời rất là cơ cực chẳng hạn như là lục tổ quèn năng ra đời thì trong cái dòng quan quân quan quyền nhưng mà cha chết rồi thì sống trong cái cuộc đời rất là khốn khổ làm một cái người mà tiều phu đóng củi và có những cái gì mà giàu ở trong cái cuộc đời này họ rất được cái sự hiển hiển hiển hiển dịch chẳng hạn như ngày a na ngày vào trong cái gia đình nào cũng làm quan quyền hoặc là dòng họ vua chúa không à, A Nan không bao giờ mà nhập thai ở trong cái gia đình nghèo hết á, à, thì thiên tài đồng tử cũng vậy, thiên tài đồng tử là cái phước đức của ông nhiều quá thành ra ông nhập trong ông, ông tái sanh trở lại trong cái thế giới nào ông giàu cái thế giới đó toàn là châu báu bãi báo nó hiện đầy đủ, thiên tài đồng tử nói đúng ra cũng giống như là chuyển lưng thánh dương vậy, ra đời là có bãi báo hiện rồi. chính vì vậy quý vị thấy cái sự tu hành rất là quan trọng bởi vì cái, cái báo nghiệp và những cái, cái vật quý ở trên cái nhân gian này đó là do cái sức tu của mình đã tạo thành mình ra đời là nó theo mình nó ra nó ra luôn nó, nó đầy đủ thành ra quý vị có thấy có những người đó họ rất là nghèo khi mà họ sanh được một cái cậu con trai hay cậu con gái rồi từ đó họ làm ăn phát lên đây là cái, cái duyên của đứa đó nó được thành tựu Thành ra những người thân họ cũng được những điều đó Chứ còn nếu mà đứa bé đó không ra đời Hay là cô bé đó không ra đời Thì gia đình đã mãi nghèo vào Là tại vì Phước Đức có sự giàu sang Là do cái cô bé hoặc là chú bé này đã tạo thành Chẳng hạn như quý vị thấy rằng Đức Bổng Sư của mình cũng vậy khi mà ngài tu lên tới cái đẳng giác Bồ Tát rồi đó thì cái phước báo của ngài quá nhiều. Từ cái Phật viên đăng mà đến khi mà ngài thành đạo nó cũng là xa lắm, một cái thời gian lâu xa. Bây giờ thì ngài cũng phải tái sanh lại giống như người thường vậy, nhưng mà ngài có cái là ngài tái sanh vào đâu, ngài cũng nằm ở trong cái bậc nghĩa là thượng nhân, là ngài nằm ở trong cái cái con của hoàn tập, ngài nằm ở trong cái con của những vị đại thần lớn thôi. Thành ra quý vị thấy tu nó là một cái điều rất là hay Nó tạo cho mình có phương tiện để chi Để mình mới nếu mà mình sanh trong gia đình mà nghèo khổ Mình sẽ không có đầy đủ những cái công đức để mình uh, ăn học Để mình có kiến dân để sau này mình mới hoàn pháp đổ sinh được Còn cái trường hợp như lục tổ vệ năng là trường hợp rất là hiếm Thường thường những chư A-la-hán mà xuống trần trong cái giai đoạn mà như vậy thì rất là hiếm Nhưng mà xét lại cho kỹ thì chính luật tổ Huệ Năng ngài cũng sanh trong cái gia đình của quan quyền vậy, nhưng mà rất tiếc là cha của ngài qua đời quá sớm. Như vậy thì thai tạng của phàm nhân thì nó tạo ra cái thân máu thịt, thai tạng của Phật pháp thì nó tạo ra ba thân của một vị đại thừa Bồ Tát, từ cá cho đến thập địa Bồ Tát. Bây giờ nói về những cái bậc Bồ Tát đó Khi họ nhập thai đó Thì họ biết rõ ràng Bây giờ họ vào trong cái thai mẹ đó Khi mà vào trong cái thai này Cái sự mà nhiệt độ trong thai nó nóng nó lạnh như thế nào Thì những cái vị Bồ Tát này cũng biết rõ ràng Nhưng mà những cái bậc mà Thánh A-la-hán đó Còn gọi là Thánh Tiểu Thừa đó Thì khi mà họ nhập vào ở trong cái thai của mẹ Thì họ bị hôn mê Họ bị mê mụi đi và các bồ tát và những hàng mà thanh văn a la hán đó khi họ ra khỏi bào thai đó thì tất cả hình như là đều mê nhưng mà những cái bậc này họ có những cái phước báo cái phước báo của họ là khi họ ra đời thì sẽ có những cái bậc đại sĩ cũng ra đời trước họ và chính những cái bậc đại sĩ này đã đến mà khai ngộ cho họ do đó những cái bậc mà bồ tát bồ tát hoặc là thanh văn mà hồi tâm a la hán mà trở lại đó Thì coi như họ ra đời họ sẽ gặp những cái bậc đắc đạo Đến để mà khai thị Và giúp cho họ có khả năng xuất gia Và những cái vị này đó họ đã là cái bậc mà thánh rồi Thì họ giàu ở trong đạo thì chẳng bao lâu Thì họ được minh tâm kiến thánh và họ đắc đạo Chẳng hạn như mình coi cái phần của từ, tiểu truyện của Tế Điên à, Hòa Thượng đó Thì ổng cũng là một cái vị A-la-hán thứ tư Phải không? ổng xuống trần nhưng mà khi mà ổng xuống trần rồi thì ổng cũng bị mê ổng đâu có tỉnh đâu nhưng mà khi mà ổng già ổng quy y rồi ông Hòa Thượng bắt đầu ổng ổng cạo tóc rồi đó thì ông gõ đầu ba cái thì tự nhiên ổng thấy là được hết ổng thấy là được những cái kiếp số và ổng và ngay lập tức đó tất cả những phiền não nó đều băng tiêu tại vì sao vậy là tại vì ổng xuống trần thành nó khác với người phàm người tham phải tu lần lần lên còn những cái bậc đó là người ta đã từ trên đi xuống người ta chỉ có cái cái cái cái công cái cái cái, cái bổ nguyện là phổ độ chúng sinh thôi thành ra họ dễ được những cái bậc mà đắc đạo khai ngộ rất là mau bây giờ nói về cái sự mà nhập thai từng giai đoạn của thân trung ấm khi nó nhập thai trong cái bầu mẹ thì cái thân trung ấm này khi mà nó nằm ở trong cái giai đoạn mà mới vừa chết từ một cho tới bốn mươi chín ngày đó thì cái cái nhãn lực nó chưa có mở do đó nó thấy tối đen ở trong cái thế gian này thôi nó thấy tối đen vậy đó khi nào mà cha mẹ mà dục đó thì cái lửa dục của cha mẹ đó, nó làm lên một cái ánh sáng rất là lớn và ánh sáng này nó có khả năng nó thu hút cái cái, cái thân trung ánh này nó đến nó xem coi cái gì như vậy à. thì bây giờ nó vừa đến nó xem thì nó nó bị nhập thai bây giờ nói về cái sự thành lập tại vì ở trong cái chương kinh này nó có nói về cái sự mà kêu là nó nói về các chi phần của thai tạng thành ra thầy trình bày rõ ràng các phần của thai tạng để cho quý vị thấy cái sự sự nhập thai của đứa. cái sự nhập thai khi mà thân trung ấm nhập vào ở trong cái thai mẹ rồi đó thì một từ tuần thứ nhất cho đến thì tuần thứ tư Thì nó chỉ là một cái giọt máu thôi Nó chỉ là một cái phôi thai rất nhỏ thôi Nó chưa là cái gì hết Nó chỉ là một cái hòn máu phôi thai nhỏ thôi Khi mà đến cái tuần thứ năm á Thì các tế bào ở trong bộ não nó bắt đầu nó phát triển ừ. Giọt máu này nó bắt đầu nó phát triển Mà nó phát triển con người mà vào trong thai mẹ Nó phát triển trước là nó phát triển cái bộ đầu Nó phát triển cái bộ não trước Đến tuần thứ sáu đó Thì quả tim nó mới bắt đầu nó phát triển Và nó có những cái nhịp đập Đến tuần thứ thứ bảy đó Thì các ngón tay, ngón chân nó bắt bắt đầu nó nó có Đến tuần thứ tám đó Thì cái bào thai này nó cả có thể là nó, nó di chuyển được Nó có thể uống mình xuống mà nó cũng có thể Nó cướp cái đầu nó lên được Đến cái tuần thứ chính đó Thì cái miếng mắt của cái bào thai này Nó bắt đầu thành hình Đến tuần thứ mười đó Thì cái bào thai này nó có thể xòe cái, cái, cái bàn tay nó ra và nó nắm cái bàn tay lại Và trong cái tuần thứ, thứ 10 này đó thì cái bào thai nó rất là thích thú Tại vì nó, nó mở ra, nó nắm cái, cái bàn tay nó thành ra nó thấy giống như là một cái trò chơi vậy đó Thành ra cái tuần thứ 10 là cái, cái tuần mà bàn tay nó thích thú vô cùng Cái bào thai nó thích thú vô cùng Giống như một cái game nó đang chơi vậy đó Rồi nói đến cái tuần thứ 12 đó Thì bây giờ những cái thay dây mà thần kinh đó, trong cái não bộ Nó phát triển đầy đủ Tới tuần thứ 13 đó Thì cái bằng cái bàn tay Cái bàn tay của cái bào thai đó Nó bắt đầu nó hiện lên những cái Những cái lằn chỉ trong bàn tay đó à, Và quý vị, vị thấy ở trên đầu những ngón tay đó Nó có những cái lằn nhỏ nhỏ Gọi là dân tay đó Thì cái tuần thứ 13 Cái dấu dân tay nó mới bắt đầu nó hiện Đến tuần thứ 14 đó Thì cái bào thai này nó có thể là Chớp lông mi được nghe không? Mà nó cũng có thể nhăn cái mặt nó lại được Đến tuần thứ 15 á Thì cái nếu mà bây giờ Trong cái tuần thứ 15 mà quý vị muốn xác định Cái giới tính là đứa bé nó là Trai hay gái thì tuần thứ 15 Mình có thể xác định giới tính Của đứa bé bào thai rất là dễ dàng Đến tuần thứ 16 đó Thì trái tim nó đã hoàn toàn Nó tạo hình nó đầy đủ Đến tuần thứ 17 đó Thì các xương ở trong cái thân thể của nó Đã hoàn toàn cứng cáp, cứng cáp rồi Nó không còn yếu nữa Nó không còn dễ dở nữa Đến tuần thứ 18 đó Thì hai lỗ tai đó, nó bắt đầu nó thành lập Cái lỗ tai nó có vậy chứ Tuần thứ 18 nó mới có là nghe ừ, Cái lỗ tai rất là, là lâu mới thành hình Tuần thứ 18 hai lỗ tai mới thành lập Đến tuần thứ 19 đó Thì cái lỗ tai nó được thành lập rồi Thì tất cả những âm thanh nào ở bên ngoài đó à quý vị mà nói chuyện ở bên ngoài với cái người mà sản phụ đang mang thai đó là cái cái thai nhi ở trong nó biết hết, nó nghe nó biết hết tuần thứ hai mươi đó tuần thứ hai mươi đó thì bào thai này bắt đầu nó biết cái nuốt rồi nó nó cái miệng nó biết nuốt rồi tuần thứ hai mươi một á thì cái lâm ngoài của thai nhi nó bắt đầu thành hình. Quý vị thấy nó đi từng tự ra chứ đâu phải là nó vô là nó thành hình được liền được đâu. Tuần thứ 23 tới tuần thứ 24 á thì những cái sự mà di chuyển của người mẹ đó là bào thai nó nhận biết nó nó có cảm giác cái cái cái cái cái cái, cái miệng nó, nó biết cái cái mặn ngọt ở trong cái miệng đó. Tới tuần thứ 25 đó thì cái tóc của nó bắt đầu mọc và cái tóc này nó tùy theo cái giống dân. Chẳng hạn như giống của dân mà nguyên thủy của người anh thì họ tóc vàng, còn giống của Việt Nam thì tóc đen. Ừ. Nói về tuần thứ 29 á thì hàng tỷ cái tế bào thần kinh ở não bộ bắt đầu nó thành tụ hoàn toàn. 29 là coi như não bộ của của đứa bé đó, nó hoàn toàn. Tuần thứ 30 đó thì cái bào thai này đó cảm nhận được ánh sáng bên ngoài do đó bây giờ nếu mà người mẹ mà ra nắng nhiều quá cái bào thai nó chối mắt nó chịu không nổi thành ra nó đạp lung tung hết đây là cái tuần thứ ba mươi đến tuần thứ ba mươi hai đó là cái móng tay của nó bắt đầu biết mập ra rồi móng tay của bào thai mập ra rồi đến tuần thứ ba mươi bốn thì cái, cái phổi của nó đó mới phát triển đầy đủ rồi đến tuần thứ ba mươi đó thì coi như là sự phát triển cái thân người của một cái bào thai nó hoàn chỉnh rồi bây giờ thì nó còn chờ cái ngày nó, nó được ra đời và đến gần là chín tháng 10 ngày đó thì cái đầu của bào thai đó nó bắt đầu nó trút xuống cái nó nằm ngược lại nó nằm bào thai nằm ngược lại mới đầu thì nó nằm cái đầu nó đưa lên nhưng mà đến cái ngày mà gần ra đời đó, thì cái đầu nó tự động trút xuống để là nó chờ cái ngày để nó vào ở trong cái thế giới của nhân sinh như vậy là quý vị thấy một cái, cái, cái bầu cái thân trung ấm vào trong một cái bầu thai quý vị thấy nó, nó chuyển qua chín tháng 10 ngày trong cái thời gian đó nó đều hôn mê nó không biết gì hết nhưng mà ngược lại những vị bồ tát thì biết những vị bồ tát vào trong thân mẹ đều cảm nhận được hết đều hiểu được hết Bây giờ nói về đoạn thường, sao gọi là đoạn thường? Bây giờ nói về đoạn thường tức là nói về cái sự vô thường của vũ trụ, nói về sự vô thường của chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái vũ trụ của mình nó có gì? Nó có sinh, rồi nó có trụ, rồi nó hoại nó diệt. Rồi bây giờ nói về cái cái vô thường của chúng sinh cũng vậy. Nó sinh lão bệnh và tử. Đó là cái vô thường của nhân sinh Và cái vô thường nhân sinh này Mọi chúng sinh đều phải bị nó Bị nó ảnh hưởng hết Bị nó làm cho ảnh hưởng hết Thành ra cái người trí trên cuộc đời này đó Họ chỉ làm vừa đủ ăn để Vừa đủ có một cái mái nhà Để mà họ có thể nương thân thôi Thì là những người khôn Còn những mà người ngu đó Họ cố gắng họ làm cho tiền nhiều đó Thật sự mà nói Họ chỉ có số tiền họ nằm ở trong cái Cái áp cao trong một cái, cái... Cái tài khoản của họ nhiều thôi Nhưng mà họ xài chưa hết thì họ đã chết rồi Mà họ phải lao tâm, họ phải nhập trí, họ phải làm đủ Đây là những cái người mà vô trí Quý vị đã nhớ rằng Trong cái, cái kinh thư nó có một câu gọi là Sinh ký tử quy Có nghĩa là sống chỉ là cõi tạm thôi Thác mới gọi là cõi về Thành ra bây giờ quý vị có làm cái gì cho nhiều Cho lắm thì quý vị cũng, cũng trở về Với các bụi Thành ra bây giờ trong cuộc đời này Quý vị nhìn lại đi Người khôn nhất Tại vì người biết đủ Người tu là cái người mà kêu là Tri túc thiện túc thời hà túc tức nhiên là cái người đã biết đủ Thành ra cái gì cũng đủ Còn nếu mà quý vị ham mê cho nhiều Thật sự ra thì quý vị Cũng trở về các bụi Và tiền tài vật chất này Nó cũng tiêu tan khi mà quý vị trở về các buổi Thành ra cái người mà ngu đó Thì họ để lại cả một gia tài Cái tài sản khổng lồ cho con cháu của họ Nhưng mà con cháu của họ kém phước đó, kém đức Kém đức đó thì họ cũng bài bạc rượu chè Nó sẽ phá tan hết Còn cái người trí đó thì họ để lại cho Cho con, con hoặc là cháu của họ là đức những cái công đức mà họ thành thiện nó có do đó những công đức phước đức này nó sẽ giúp cho cái đời sống của một cái chúng sinh đó nó được tồn tại hơn Thành ra thầy mong quý vị sau khi học Kinh lăng Già này mình trở thành những người trí hết đi ha mình chỉ làm sau ngày hai bữa cơ mà mình có thể mình ở với vợ mình có thể đầy đủ cho một hai đứa con gì đó là đã quá hạnh phúc rồi đừng có bung đừng có bung buông chen mà muốn thành uh, triệu phú muốn thành tỷ phú điều này nó vô ích thôi nó làm cho quý vị mọc uh, nhọc công nhọc sức rồi quý vị ra đi rồi cũng trở về cái bàn tay trắng thôi, không có gì hết nhìn cho kỹ đấy rồi quý vị sẽ thấy điều này thành ra cái người mà có trí đó, người, người ta vào người ta giàu thêm, à, quý vị thấy những người tỷ phú không? Có những người họ đem cả nửa tài sản của họ cho làm từ thiện thôi, thì làm sao mà kiếp sau họ không giàu thêm? Ừ. Mà những người này đâu phải là tự nhiên họ họ làm điều đó đâu, là cũng phải có cái người hướng dẫn họ. Thật sự không có người hướng dẫn thì họ sẽ không biết cách bố thí, cái gì cũng phải người hướng dẫn hết á. Hướng dẫn thì họ mới biết cách làm. Bây giờ mình đọc báo lâu lâu Quý vị thấy rằng cái vị triệu phú đó gần chết Tặng cho hội từ thiện 53 triệu Rồi có những vị tỷ phú đó Hứa rằng cả một cái tài sản của mình Sẽ tặng hết cho cái hội mù côi Hay là tặng hết cho vào một cái trong cái tôn giáo nào đó Đây là những người mà họ có những người hướng dẫn Hướng dẫn họ rằng Nếu mà tài sản để lợi thì nó cũng tiêu hủy thôi Bây giờ họ cho thì sao Cái phước bài sinh Mà thật sự chúng sinh có chết đâu Chúng sinh không có chết, chúng sinh bị nghiệp lực lôi kéo mãi ở trong sáu đường lục đạo Thành ra quý vị nói chết là, là, là coi như là quý vị chưa học đạo chứ còn quý vị học đạo thì nó không có sự chết Con người sống miên diễn, sống cho đến ngày quý vị tu giải thoát thôi Ngoại trừ qua ra quý vị bị thất tình lục dục thì quý vị sẽ, sẽ mất đi cái bổng tâm uhm. Bởi vậy chính vì vậy mà trong những cái con đường tu đó Cái thất tình lục dục là cái mà tất cả mọi người đều sợ lắm Kinh hồn lắm Tại vì cái gì con người ta sống là sống tồn tại mãi mãi Không có chết Nhưng mà thất tình lục dục nó sẽ làm cho người ta chết Tại vì chúng chúng sinh mình, mình nằm ở trong cái thân ngũ quận Mà thân ngũ quận Mình mà bị, bị một cái gì mà nó đau thương quá đó Thì cái tưởng mình từ từ nó mất cái tưởng mình nó mất rồi cái thọ mình từ từ nó cũng mất luôn quý vị thấy những người điên không những người điên thì trước hết thì họ họ thất tình nhiều quá cái họ sanh ra họ cái tưởng của họ cũng chết theo cái tưởng của họ chết theo cái huyết họ ngồi ở ngoài nắng mưa họ cũng không biết là cái thân họ làm sao đó. cái thọ họ chết rồi họ chết rồi lần lần cái sắc họ chết theo tất nhiên là sắc thọ tưởng hình thức của một chúng sinh mất hết thì thì sao hồn họ tan mà día họ cũng mất luôn Bây giờ, Bây giờ đến cái phần kinh văn kế tiếp. Sao gọi là một tâm một cảnh? Sao gọi là trí ngôn thiếp Sao gọi là giới dòng và... họ và Phật tử Sao gọi là lý luận về nhân dân Dùng cái tâm một cảnh Hay là cái chỗ này còn gọi là mọc độc cảnh à. Mọc độc cảnh đây là cảnh giới đặc biệt Của những người mà họ đang sống ở thế gian này Chẳng hạn như bây giờ chúng ta là những người phàm. Chúng ta đang trụ trong cảnh dục Thì chúng ta đang nằm ở chúng ta Ngoài cái cảnh ngũ dục này Thì chúng ta không còn cảm thấy Cảnh giới nào khác hết á Tại đây là cái cảnh của những người chúng sinh phải sống Rồi bây giờ nói về cái hàng mà Chư Thiên ở sắc giới đó Thì họ hoàn toàn họ sống ở Trong cái suy tư và thiền định họ Cái cảnh giới của, Độc mộc của họ đó là cảnh giới suy tư và thiền định Ngoài cái cảnh giới suy tư Và thiền định thì họ không còn cảnh giới nào sống nữa hết á Thành ra đây là một cái cảnh Độc nhất đối với cái tâm của họ Bây giờ nói về sau gọi là trí ngôn thiết quý vị thấy rằng trong cái danh sinh dùng cái chữ trí rồi chữ ngôn thuyết thì quý vị thấy là đây là nói về những cái bậc mà trí huệ cao thâm, những cái bậc mà đã đắc đạo rồi và những bậc này nhờ họ tham thiền nhập định họ đắc đạo và họ đã phát được cái cái huệ nhãn hay là uh, phát được cái pháp nhãn nói về bồ tát hay là họ phát được cái Phật nhãn, do đó họ thấy rõ rằng cái lý tánh của vũ trụ, họ thấy rõ rằng cái cái cái chân lý của các pháp. Do đó họ thiết pháp họ độ sinh. Những cái bậc này là những bậc mà họ tu hành chân chánh, họ đã đắc đạo rồi. Và những cái bậc này thì quý vị nó quý vị nên nhớ rằng những bậc này họ họ chỉ trụ trong cái tâm tu thôi, chứ còn họ không còn nằm trong sự tướng nữa. Bởi vì cái người mà nằm trong sự tướng tu lâu lắm. Một cái người mà tu trong sự tướng á, họ tu một một 1000 năm đó, quý vị tu ở trong tâm đó, quý vị tu chỉ hình một sát na thôi là hơn những người tu trong tướng rồi. Với dòng họ Phật tử, bây giờ mình thấy rằng bất luận một cái tôn giáo nào thì cái điều đầu tiên mà phải có đó là thanh quy giới lực phải không? Quý vị vào ở trong tôn giáo nào nó cũng có một cái thanh quy giới lực hết. Vậy, vậy thì mình nghĩ rằng thanh quy giới luật để làm gì cái thanh quy giới luật này là đã, nó giúp cho cái người tu để cho người tu ngăn ngừa được những cái tội lỗi mà họ sẽ phát sinh nếu mà họ không có cái giới này thì họ sẽ phát sinh và cái, cái thanh quy giới luật này giúp cho họ tăng tiến và tiến hóa cái tâm linh thành ra cái người tu nói rằng ai như đà phật nói về giới thì con giữ giới nhiều lắm hỏi vậy chứ ai thọ giới ông dạ dạ chưa ai thọ hết con thấy giới là con giữ không được cái điều này không được. Tại vì không có người truyền giới là quý vị không có nhận. Quý vị không có nhận thì vui thì quý vị giữ mà buồn thì quý vị bỏ. Điều này không được. Thành ra cái người tu là người phải được một cái bậc trơn sư truyền giới. Có một bậc trơn sư truyền giới rồi đó thì từ đây quý vị mới bắt đầu nhập đạo và tu. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật ngài nói rằng cái đạo Phật là cái đạo độ người hữu duyên. Những người vô duyên có nghĩa là những người mà họ không có lòng tin Những người mà họ không có bác cái nhân quả Những người mà họ không nghĩ rằng có con đường tái sinh Thì những người này họ thuộc về sức nhất siễn đề ca rồi Những người này mình không có thể nào mình chuyển hóa họ được hết Những người này mình phải để cho họ lao chân vào rỡ trong những cái, cái chỗ đen tối khổ đau, khổ đau Và sau này khi mà họ sống mãi ở trong địa ngục rồi Thì bà bắt đầu họ sám hối và họ bắt đầu họ đi ra Những người này là nhất siễn đề ca khó đồ họ lắm mà những trong cái thời buổi nhất là cái thời buổi mặt pháp này cái người ngã mạng nó nhiều lắm mấy mấy người mà họ chưa thọ giới họ lại nói thưa thầy giới đó con có rồi con giữ còn hơn là những người thọ giới giữ cái điều này họ nói nó dốc nó dối họ chưa có thọ nhận mà họ giữ cái gì bây giờ nói về cái dòng họ Thì như vậy thì dòng họ của chúng ta là dòng họ gì Những người mà tu chân chánh như tất cả quý đại chúng có mặt ở Trong cái thiền viện Quán Thế Âm thiền diện. Rồi những cái bậc mà chưa tôn đức Vậy chứ dòng họ chúng ta là dòng họ gì Dòng họ chúng ta không phải là dòng họ thích Dòng họ của chúng ta là dòng họ trí huệ và giải thoát Chữ thích này là tại mình nương theo cái cái, cái, cái, cái, cái, cái danh và cái văn tự của đức phật mình nói thôi chứ đúng ra cái dòng họ của mình là dòng họ trí huệ và giải thoát bởi vì trí huệ mà nó không có trí huệ thì không có giải thoát thành ra trí huệ và giải thoát nó phải đi sông đôi cái bậc a la hán tu đến cái chỗ mà thanh tịnh hoàn toàn được lục căn sáu căn thanh tịnh rồi mà không nhập được trong cái đại bác nước bàn là tại vì thiếu trí huệ trí huệ này nó mới giúp cho quý vị đạt đến cái cú cánh nước bàn Thành ra quý vị thấy có những cái vị tu sĩ họ tu họ ngồi giống như là cây mục mà uh, Không còn như là đá khô đó không còn biết Ngày tháng không còn biết thân hình nhưng mà họ thật sự họ chưa có pháp, pháp trí huệ Thành ra họ nằm ở trong cái cái gì Cái càng huệ địa Có nghĩa là nằm ở trong cái tâm mà cứ ngắt Trong cái tâm định mà nó cứ ngắt nó chưa có, có chút nào huệ hết Những cái bậc này thì họ không có khả năng để thiết pháp Tại vì họ chưa có trí huệ thành ra họ chưa có thấy được cái cái cái chân lý của dạng Pháp thành ra họ họ không có tiếng Phật những bà gọi là càng quẩy địa bây giờ cái trí huệ giải thoát á, bây giờ mình nói thì nó dài nhưng mà gọi tóm tắt lại đó là truy kiến Phật tuệ ừ, Phật. bây giờ nói về cái Phật tử Phật tử thì ai cũng biết hết Tôi là người Phật tử Thì quý vị biết rằng chữ Phật tử là Cái danh sinh để Để chỉ một cái người tu hành Họ nương theo giáo pháp giải thoát của Đức Phật Điều đó mình thấy rõ ràng Phật tử chữ Phật đi đầu Tất nhiên là chữ Phật Chữ Phật này không, nghĩ, không có nghĩa là Phật thích ca Mà chữ Phật này có nghĩa là sự sáng suốt Chữ Phật này có nghĩa là sự thoát tâm giới Thành ra Phật tử có nghĩa là mình giải thoát Mình nương theo con đường thoát khỏi cái tam giới Bây giờ nói về lý luận về giải thoát Quý vị Đại chúng nên biết rằng trong cái kinh văn của mười phương chư Phật đó, Nó bao gồm cái nghĩa và cái lý Cái người mà tối dạ người có trí huệ đó, Thì họ nương theo cái nghĩa văn của kinh mà họ tu Còn cái người mà có trí huệ đó Họ nương theo cái văn của, của, của kinh Rồi họ, họ, họ dùng cái, cái sự thiền định của họ Để tìm ra cái lý lẽ của cái, cái câu kinh đó để họ tu Mà cái người tìm ra được sự lý để tu đó Họ tu mau hơn cái người mà tu văn Cái người tu văn thì họ tu trong cái âm thanh sắc tướng à, Họ thích Những người mà tu âm thanh sắc tiếng Tướng rất dễ biết Họ thường cái sao gõ mỏ tụng kinh họ lấy cái gõ mỏ tụng kinh để họ làm cái công phu còn người mà họ tu tâm dễ lắm chỗ nào cũng là chỗ tu của họ đó. cái người mà thượng thừa thì đi đứng nằm ngồi họ đều tu cái người mà trúc họ ngồi họ nằm đó, họ tu còn cái người mà tiểu thừa đó thì họ ngồi để họ tham thì họ tu nhưng mà họ đều là tu tâm hết. họ vượt qua được cái sự tướng rồi còn mà ngồi mà gõ mỏ rồi, rồi tụng kinh đó là những người này nằm ở trong cái kinh gian. Những người này nói đúng ra họ còn xa với đạo lý Bởi vì quý vị biết rằng những người mặc dù họ tụng niệm kinh nó thuộc lao như vậy bỏ, bỏ không được Khi họ đụng chuyện lên thì cái sự nóng vẫn nổi lên Khi mà họ đụng chạm tới cái bảng ngã thì cái bảng hà ngã họ bốc khói nổi lên liền Như vậy thì quý vị tụng kinh là chỉ siêu độ cho quý vị trong cái thời gian tụng kinh thôi Nó Không siêu độ mà gọi là siêu sanh Siêu sanh có nghĩa là sanh lên các dụng tưởng điên đạo đó Gọi là siêu sanh Bởi vì trong kinh dân có đầy đủ nghĩa và lý Nó mới ứng hợp với căn cơ muôn loài chúng sinh Quý vị thấy một cái lời của Phật nói ra đó Thì Đức Phật nói sao cái kinh kinh mà dạ kinh là nó ứng hợp với 10 phương pháp giới chúng sinh. Những chúng sinh nào căn cơ thấp thì sẽ được hiểu sự thấp, những căn căn cơ cao thì hiểu sự cao. Ra nếu mà một cái kinh văn nó không có đầy đủ nghĩa và lý thì nó không khế hợp được cái căn cơ của chúng sinh. Và trong kinh doanh thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài đâu có giải thích cận kẽ đâu Chẳng hạn như là mọi pháp môn mà về tu đó Ngài đâu có giảng mà cận kẽ đâu Chẳng hạn như về trong cái niệm Phật Tâm Mụi Thì bây giờ thật sự ra những người mà chứng niệm Phật Tâm Mụi đó Thì họ mới đủ khả năng để mà họ giảng cái niệm Phật Tâm Mụi thôi Chứ quý vị cầm cái cuốn kinh nào lên Quý vị coi nghiên cứu trọng thì đều không đúng hết rồi. Quý vị luôn theo đó mà quý vị tu Thầy nói thiệt Không, không tới nơi Quý vị muốn đạt được niệm Phật tâm muội thì phải gặp người đã đạt được cái niệm Phật tâm muội. Chúng ta chỉ quý vị đi nhanh hơn. Thay vì mình mò mẫm mình tu trong vòng 10 năm mình mới thành tựu là tại vì mình đi từ bước, phải không? Nhưng mà mình gặp một cái người mà niệm Phật tâm muội mà họ đã đạt rồi đó hả? Họ chỉ quý vị xin lỗi trong vòng từ 3 tháng tới 6 tháng là quý vị đã vào được tâm muội. Thành ra không phải cầm một cái quyển sách, cầm một cái quyển kinh mà quý vị tu thành tựu, mà quý vị phải gặp ngay những người đã chứng đắc về cái Cái phương pháp tu đó Thì quý vị mới có thể tu thành tụ Rất là quan trọng Chẳng hạn như quý vị muốn tu mà đắc thiền Muốn nhập nước bàn Mà quý vị đi qua bên cái Các tôn giáo về tịnh độ Làm sao mà quý vị đắc nước bàn Tại vì tịnh độ chỉ giúp cho quý vị giảng sinh Về một cái đất nước Mà đất nước đó đang có đức Phật Đang ngự trị có vậy thôi à Quý vị muốn mà đắc được Nhập Niết Bàn quý vị phải nhào ở trong cái Thiền Tông Hoặc ra bây giờ nhiều khi Phật tử không phân biệt được thế nào là tu tịnh độ mà thế nào là tu bên Thiền nhập Niết Bàn không hiểu nhiều khi quý vị nghĩ rằng cực lạc là như Niết Bàn không phải cực lạc là một cái thế giới tên gọi của một cái thế giới giống như Ta Bà là thế giới của Đức Bổng Sư Thích Ca mâu ni Phật cực lạc là thế giới của Đức Ai Di Đà có vậy thôi Mình vô phước là ở giáo chủ cõi ta bà mình là Đức bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật đã nhập diệt rồi Nhưng mà thế giới cực lạc á, là Đức A-di-đà vẫn còn hiện diện ở nơi đó Thành ra mình tu mình chỉ giảng sinh về trong cõi đó để gặp Phật thôi Chứ nói về cái Niết Bàn thì còn xa xôi dịu diễm Do đó quý vị thấy Kinh văn Đức Phật không có giải thích cặn kẽ Mà mình phải tìm những người mà có cái tham thiền nhập định Hoặc là sao? và chính mình phải tham thiền nhập định để tìm ra lý giải đó. thành ra quý vị thấy có những gì mà họ tu theo cái nguyễn văn đó, Họ tu nhiều khi năm 10 năm nữa rồi chợt cái họ cắt tiếng cười to lên là tại vì họ đã hiểu được cái nghĩa lý sâu xa này rồi. còn lúc trước thì họ nương theo kinh văn họ không biết gì hết. thành ra tiếng cười là cái trực nhận cho cái tâm mà họ đã diễn tả được những cái yếu cốt yếu những cái tinh yếu ở trong cái, cái nghĩa của kinh đó rất là quan trọng nha quý vị. thành ra mình tu không phải là mình nương uh, theo cái kinh văn mình tu được đâu. quý vị cần phải có những người hướng dẫn. ví dụ quý vị muốn tu về cái cái uh, thủ lăng nghiêm tâm muội thì cũng phải có người tu đắc thủ lăng nghiêm tâm muội hướng dẫn. quý vị muốn tu về cái um, cái pháp hoa tâm muội thì cũng phải có người chứng đắc pháp hoa tâm muội. Như bây giờ người ta nói pháp hoa tâm mũi Nhưng mà cái căn bản để quý vị Pháp hoa tâm mũi đi như thế nào Ai sẽ giải thích được điều này Đó là những cái chỗ Mà mình phải có, có, có thầy Mình có thầy thì thầy mới hướng dẫn điều này Rồi bây giờ kinh doanh kế tiếp Sao được gọi là thầy Sao được gọi là đệ tử Tính chúng sinh Có sự sai khác Ăn uống và hư không Thông minh ma giả lập đây là những cái câu kể và thầy cũng giải những câu kể này bây giờ đầu tiên mình sao gọi là thầy sao gọi là đệ tử thật sự ra tâm chúng sinh tâm chúng sinh đó, người nào cũng đồng đẳng nhau à thành ra mình đừng có nói rằng mình thông minh hơn người kia mình cái nghiệp lực của mình làm cho mình sanh vào ở trong cái dòng hạ tiện cái nghiệp lực của mình giúp cho mình sanh vào ở trong cái dòng cao quý nhưng mà cao quý hay là hạ tiện gì cái tâm mình cũng vậy à có nghĩa là một cái người mà họ ở bên Việt Nam họ có chăn trâu đi nữa nhưng mà qua tới đất Mỹ này họ có đầy đủ phương tiện đó họ đi học đại học họ cũng ra bác sĩ ra à đó là chứng tỏ rằng sao cái tâm linh của mọi người đồng đẳng với nhau nhưng mà nguyện lực của mọi người khác do đó mình sao? xanh vào trong môi trường nó khác nhau người nào hết Và hôm nay chúng ta hiểu được Nghĩa Lý Kinh chúng ta dạy lại Thì cái điều này Tức là sao Tức là chúng ta Là những cái bậc mà đã thông tuệ rồi Chúng ta giúp lại cho những người Mà họ chưa có thông tuệ được Và không phải là Chúng ta chỉ có thông tuệ Mới giúp được chúng sinh Mà chúng ta phải làm cái gương nữa Muốn nói rằng Chúng ta là cái người thanh tịnh Thì ít lắm là chúng ta phải là Ai đi ra Xa toàn bước ra khỏi cái Giám dục Thì chúng ta mới có Cái danh sương làm thầy được Còn một cái người mà mặc cái áo mà tăng sĩ Đầu cũng cạo trọc Mặc cái cà sa Đeo chuỗi đủ hết Nhưng mà họ vẫn còn bị phạm giới à, Thì những người này họ không đủ Cái tư cách làm thầy Tại sao vậy Tại vì trong kinh nói rằng một cái bậc Mà tì khéo đó mà khi mà giới đức đã phạm rồi đó thì họ chỉ có một cái con đường họ đi xuống thôi là địa ngục, sự đau khổ truyền miên Người đã xa vào trong địa ngục rồi thì họ có khả năng gì để họ hướng dẫn quý vị đi vào của sự giải thoát. Điều này phải nhớ, quý vị là người mà đại trí thì phải biết điều này. chứ đừng bao giờ nói rằng y pháp bất y nhân. Có nhiều người nói tôi y pháp bất y nhân, tôi y theo những cái giáo điều của ông hay chứ tôi đâu có. Y theo con người có ấm, nói điều này là sai Con người mà đã có cái tâm địa ngục Thì họ không đủ cái phương tiện Để tạo cho quý vị trở thành bậc giải thoát Mà chữ Y Pháp Bất Y Nhân Nó không phải nghĩa là Nương theo cái lời kinh của người ta Chứ không phải nương theo người ta, không phải nghĩa vậy Y Pháp Bất Y Nhân có nghĩa là nương theo những cái giáo pháp Mà cái giáo pháp đó nó không có rời khỏi Cái sự lý nhân quả Đây là Y Pháp Bất Y Nhân Thầy giảng hoài mà thầy cũng thấy Phật tử nói sai hoài Sở dĩ thầy cứ lập đi lập lại hoài là tại vì Phật tử vẫn còn không hiểu được Do đó thầy phải giảng để cho quý vị thấm được, hiểu được như vậy thì cái người mà họ đã có cái khả năng Họ cắt ái ly gia Họ giữ cái giới luật hành trì đầy đủ Họ đã phát minh cái... cái, cái cái tâm tuệ của họ họ có đầy đủ những cái mặt hạnh để họ dạy đạo chúng sinh thì cái bậc này gọi là bậc thầy thầy có nghĩa là gì thầy có nghĩa là người đi trước thôi chứ không có nghĩa gì khác đó. thầy có nghĩa là người đi trước hay là cái người hướng đạo dẫn đường thành ra nhiều khi quý vị là những cái người mà thượng mạng đó quý vị nghe chữ thầy làm như là quý vị bị bị dị ứng đó. quý vị nhìn ông tăng nó ông trẻ trẻ khô mà gọi ông thầy À mình thì tóc bạc hết mình xưng con Điều này là quý vị sai Để thầy chỉ chỗ sai cho quý vị coi Quý vị đầu tóc bạc như vậy mà còn nằm trong cõi dục Người ta đầu tóc xanh vậy mà người ta đứng ra khỏi cõi dục Thì thử hỏi quý vị già hay người ta già Thành ra quý vị thấy rằng cái tôn giáo nó rất là Nó nghĩa lý, nó thâm diệu lắm Mình phải hiểu điều này Những cái người mà họ đã được xuất gia, họ được đầu Phật có nghĩa là tâm linh họ đã cứng cáp rồi. Họ đã trải qua nhiều kiếp hơn mình rồi. Mình chỉ mới kiếp này có có bao nhiêu tuổi đó rồi tóc mình bạc, rồi người ta chuyển không biết bao nhiêu vô lượng kiếp người ta mới trở lại người ta làm một thầy tu mà mình nói người ta nhỏ tuổi hơn mình. Quý vị phải có cái cặp mắt bằng huệ nhãn để quý vị thấy được kiếp sống của một chúng sinh. Chúng sinh rằng Quý vị không thể mà đếm tuổi của một cái chúng sinh Trong một cái thời hạn quá nhỏ Trong một cái chu kỳ có 80 năm Hay là 100 năm Quý vị phải thấy hành trình của một chúng sinh đó Từ lúc, họ, lúc ngày hôm nay họ giảng đạo Thì quý vị sẽ thấy rằng Cái tuổi đời của họ miên diễn cao vô cùng vì vậy là một bậc thầy thì bậc đã đầy đủ trí huệ họ có khả năng là họ tu chứng họ có khả năng thuyết pháp và độ được chúng sinh đến giải thoát còn nói về chữ đệ tử là cái người mà tâm phàm họ hoàn toàn họ chưa lãnh hội được gì cái nghĩa lý của của trong cái sự giải thoát hết đó. và cái người này họ phải nương nhờ cái người đã giải thoát rồi để giúp đỡ cho họ thành ra nó gọi là chữ đệ tử Nhưng mà chữ đệ tử đây thì nó, nó thật sự ra là cái người mà đến sao để học đạo thôi Tại vì quý vị quan trọng quá Thành ra quý vị thấy giống như là cái tiếng đệ tử là cái tiếng nó nhỏ Tiếng nó thấp không phải đâu Quý vị đừng quan niệm như vậy Cái quan niệm như vậy là quý vị chưa biết tu Quý vị đã biết tu rồi xin lỗi Một đứa bé nó nói một cái lời mà đầy đủ Mình cũng quỳ xuống kêu nó là thầy nữa Và để phân biệt giữa người dạy đạo và người, người đến nghe theo hành đạo Nên mới có chữ thầy và chữ đệ tử Bây giờ nói về tính chúng sinh Bây giờ hầu hết thì chúng sinh ở trong cái thế giới này có mang hình tưởng nó giống nhau Nhưng mà cái tâm ý thì nó khác nhau Tại sao cái hình tướng giống nhau mà tâm ý lại khác nhau Là tại vì tâm ý là do cái tập nhân nghiệp lực nó tạo ra bây giờ chẳng hạn như con thú nó mới mới lên đầu thai mà mình mình kêu nó ăn chay đi làm sao nó ăn chay được nó mới vừa kiếp cọp à nó mới vừa, nó mới vừa cái kiếp vừa qua nó là con cọp đó mà kiếp này nó nhờ có một cái một cái tâm nhân từ nó cứu trong cái đoàn cọp của nó khỏi bị những cái người khác sát hại do cái tâm đó nó nó được nâng lên qua cái kiếp người à, họ mới vừa lên kiếp người cái mình kêu họ ăn chay thì làm sao họ ăn được cái tập nhân của con thú nó đã nhiều đời nó làm con thú rồi thành ra nó phải ăn thịt nhiều hơn lạnh trẻ ai tại vì là phải thành ra cái gì phải thấy được những cái điều này để mình đừng có bao giờ mình bút những người mà họ mới tiến quá hết cái cái gì chỉ cần nói với những người mà họ chưa tiến quá sâu xa không biết quý vị sao cho thầy nói chừng vài lời là thầy thầy biết hỏi biết được như vậy rồi thì mình chỉ có cái là sao mình chỉ an ủi và thủ hộ cho họ nói họ cố gắng tu thôi chứ mình đừng có bắt họ phải làm những cái điều gì quá cái giới hạn của họ. Những cái tánh sai biệt này nó là hoàn toàn nó do những cái tập nhân trong thời quá khứ do nghiệp lực ta tạo thành. Và những cái sai biệt này nó được hoàn toàn nghĩa là xóa đi và nó được hoàn toàn được thành tựu viên mãn nếu mình đương theo những cái pháp tu hành Bởi vậy quý vị thấy như sao? Trên con đường tu á, nếu mà chúng ta là những cái người mà chúng nhân thường á, chúng ta mà để cho tập nhân thời quá khứ nó chi phối á, rồi chúng ta không làm một cái điều gì để mà sửa đổi á thì sao? Thì chúng ta sẽ đi vào con đường gọi là định nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp nó định sẵn rồi. Nó nó định sẵn vậy mình phải đi vậy thôi à, vào chối đi đi cái cái con Đông Tây Nam Bắc gì nó cũng trở về con đường đây là những cái tập nhân mà không tu. Nhưng mà nếu mà chúng sinh có những tập nhân mà họ họ có cái định nghiệp đó nhưng mà bây giờ họ biết rồi, họ bắt đầu họ tu tập họ sửa thì sao? Cái định nghiệp đó nó sẽ mất đi nó thay nó chuyển thành cái cái sự chuyển nghiệp mới. Thành ra quý vị thấy bây giờ quý vị học đạo nhất là học những kinh đại thừa quý vị thấy tội nghiệp những người mà họ không có hiểu nghĩa kinh không? Tội nghiệp những người mà họ không có duyên để mà họ nghe kinh không, rất là tội nghiệp. Họ sống trong một cái thế giới rất là đen tối. Sự đau khổ này nối tiếp cho những sự đau khổ kia. Họ không có ra khỏi được Rất là tội nghiệp Bây giờ nói về ăn uống và hư không Trong cái vũ trụ bao la này Thì tất cả chúng sinh hữu tình Họ đều lấy cái ăn uống làm sự sống Và họ đều an trụ ở Trong cái hư không Để chi? Để họ mới có dưỡng khí để mà họ sống Nếu mà chúng ta ở trong một cái thế giới mà không có hư không thì chúng ta, chúng ta sẽ chết, chúng ta không có sự sống Chính vì vậy mà khi mà có chúng sinh là phải có hư không Có những cái vật thực để cho chúng sinh ăn uống để mà giữ, giữ cái thân, thân thể này Có những cái không khí để cho chúng ta làm cái sự dưỡng sinh để giúp cho cái thân thể này nó luôn luôn được, được khỏe mạnh và nếu mà chúng ta không có hư không dưỡng khí thì sao? thì cái thân này nó sẽ hủy diệt, đó tức là cái sự chết vậy. quý vị bây giờ quý vị mà có cái đắc được cái cái du hiết thần thông quý vị đi đến thế gian là quý vị cũng thấy là cái trụ cột. dầu các cõi trời mà nói rằng các cõi trời nó không có mặt nhật và cái cái mặt nguyệt, có nghĩa là không có nhật nguyệt. Nữa. Nhưng mà thật sự ra nó cũng có hư không Chứ nó không, có, không phải là nó nằm ở trong cái chỗ mà không có hư không Thế giới nào nó cũng có hư không để làm căn bản hết Nào cái người mà gọi là nhân thì họ cũng phải có mới gọi là nhanh Bây giờ thầy thí dụ thôi bây giờ chẳng hạn như quý vị là cái người dân quý vị nhìn cái hình nhân qua hình trạng này thành ra quý vị nhìn một cái bậc bồ tát Ha quý vị nhìn một cái bậc phật hay là quý vị nhìn một cái bậc thần nó điều qua cái hình dạng của Của người nhân nhưng mà bây giờ nếu mà trong cái bầy sư tử mà có một con sư tử dương nó tu nó thành đạo rồi bây giờ có mấy con sư tử mấy con vật nó còn lại nó dòm cái hình dáng của người thành đạo đó qua hình thức nào nó đâu có hình thức là cái người bậc nhân đâu nó mà qua hình thức là có con sư tử phải không Thành ra đây là một cái sự quân tập Mà nó nằm ở trong cái tâm tính của mọi người Nó như vậy Nhưng mà cái tâm tính này là tâm tính của chúng sinh Chứ nói về chữ Phật Và nói đến cái chuyện gì, sự giải thoát Thì nó không có ngôn từ để nó diễn bài Con sư tử nó thành Phật Thì nó cũng trở về cái chỗ mà Vô di Tịnh lạc của Niết bàn Thì cái nhân, nhân, nhân chúng mà, mà đắc đạo Thì cũng trở về trong cõi đó còn mình ở đây tại vì mình mang cái thân nhân mình nghĩ rằng ông Bồ Tát đó cũng cũng thân giống như mình à. à rồi sư tử thì cũng nghĩ rằng ông Bồ Tát ông Phật đó cũng mang bốn chân giống như mình à đây là cái ý tưởng của phàm nhân thôi bây giờ nói về cái thông minh ma và sư giả lập bây giờ với một cái thế gian pháp này thì cái sự thông minh là nó chỉ cho người có trí tuệ của pháp thế gian và cái sự thông minh qua cái sự học hỏi của thế gian từ cái sự học hỏi của những cái tiền nhân đi trước họ để lại những sách vở để cho mình học hỏi nương theo và sau này mình còn phát triển thêm nữa thì cái chỗ trí huệ và thông minh đó gọi là thế trí biện thông là thông minh của xã hội thông minh của cái sự học lại Có nghĩa là cái người đi trước họ để dấu chân mình đi sau mình đặt thêm dấu chân đó Rồi bây giờ nếu mình có một chút mà trí tuệ hơn nữa Thì cái dấu chân đó thay vì mình đặt trọn vẹn vô cho nó đầy đủ dấu chân đó Mình lại làm cái dấu chân nó to hơn, nó lớn hơn Do đó quý vị thấy khoa học càng ngày càng tăng tiến Mà cái sự tăng tiến của họ không phải là tự động mà họ, họ tìm được liền Họ phải nương nhờ những dấu chân của người đi trước Họ mới tà, họ tạo ra những cái tăng tiến sau này Nếu mà ngày xưa không có những máy bay mà động cơ mà cánh quạt đó thì họ sẽ không tạo ra những cái động cơ phản lực được và nếu mà bây giờ mà họ không có những động cơ phản lực được thì họ không có tạo ra được những cái động cơ mà hạt nhân nó phải tăng tiến nó phải từ từ nó tiến lên như vậy nhưng mà tất cả những điều đó là thế trí biện thông có nghĩa là cái trí huệ của thế gian pháp cái thế cái trí huệ của nhân sinh nó không phải là trí huệ của Phật pháp đối với Phật pháp đó, thì người thông minh đó, họ có cái trí huệ rồi đó Họ diệt được những cái cách pháp ác rồi đó Họ chứng vào ở trong cái chân như của dạng pháp rồi Thì cái trí huệ này nó gọi là Nó gọi là cái tri kiến Phật tánh hay là nó gọi là vô ngại biện tài Cái người mà vô ngại biện tài Quý vị thấy trong Phật Pháp mà dùng cái chữ vô ngại biện tài Là cái người này họ đã chứng được cái chân như Mà cái người mà chứng được chân như rồi Thì quý vị trói buộc lại người này được hết Quý vị nói gì người này cũng có thể thoát ra được hết Tại vì họ chứng chân như là họ là hư không rồi Thành ra quý vị không bắt được hư không Thì quý vị sẽ không bắt được những người họ chứng chân như Tại vì họ đã giống như là hư không Quý vị có thể trót trối buộc được một cái sự vật nào Nó có sự, sự vật hiện hình, vật chất Quý vị không thể nào trói buộc được hư không Họ chứng được cái chân như Phật tánh rồi Thì họ giống như là hư không ở trong các pháp Thành ra quý vị lấy cái pháp nào để mà trói những người đó Do đó những người đó gọi là vô ngại biện tâm bây giờ nói chữ ma và mình nói tới cái chữ giả lập tại sao trong phật pháp gọi là ma ma đây tức là chúng ta chỉ những người mà họ tu hành không chân chánh ma đây là chỉ những người mà họ đã thọ giới pháp của phật rồi mà họ bỏ những giới pháp của giới pháp của họ họ tu hành theo một cái giáo pháp khác họ phá những cái giới hạnh chân chánh của phật mà phật cấm đó là gọi là ma đó. Như vậy thì chữ ma này nếu mà thường thường mình mình nghe chữ ma là mình tưởng cái người đó đã chết rồi mới thành ma không phải ma đây là cái tâm của quý vị nó nó quá nghĩa là nó quá ác tâm quý vị nó quá ham danh ham lợi ham tiền tài thì cũng gọi là ma nữa thành ra những cái người mà họ ham danh ham lợi mà họ là tăng sĩ đó họ họ sẽ được tặng một cái danh hiệu rất là đặc biệt gọi là gì À, cũng là ma Nhưng mà còn gọi thêm chữ gì nữa Chữ tăng ha Thì gọi là ma tăng phải không Những người mà họ tham danh hâm lợi Mặc dù họ là tu sĩ Đầu tròn áo vuông Mà họ không có nương theo cái thanh quy ngũ giới Để họ tu hành Họ lao vào ở trong trần lao Họ làm giống như người đời Thì họ gọi là cái hạng ma Ma tăng Đúng không Như vậy thì trong thân thể của mỗi chúng sinh Đều có ngũ ấm Tất nhiên là cái gì Sắc thọ tưởng hành thức Đó là ngũ ấm ma phải không quý vị học qua cái kinh thủ lăng nghiêm thì quý vị thấy nó có cái gì có ngũ ấm ma ha thì bây giờ nói về ở bên ngoài thì nó có gì trong cái thân mình thì có ngũ ấm ma nó phá mình trong lúc mình tu thì ở bên ngoài nó cũng có có gì đầu tiên là nó có tử ma phải không quý vị nào cũng phải chết đó, phải không bây giờ nếu mà trường hợp mình tu thiền mà có một chút ấn chứng mình tu thiền mà có một chút cái cái tâm quang nó phát sáng rồi thì bị gì bị mong thiên ma phải không Nhưng mà mình tu thiền mà mình chưa hiểu được Cái nghĩa viên dung của sự tu Mình vẫn còn bị thất tình lục dục Nó, nó chi phối thì mình bị gì Mình bị ông phiền não ma phải không? Ai phải? Thành ra quý vị thấy trong cõi đời này ma nhiều lắm Thành ra cái người mà muốn giải thoát Đâu phải dễ đâu Cái người muốn giải thoát không dễ đâu Quý vị nói miệng thì nói rất là nhanh Nói chữ giải thoát nó nhanh vô cùng tận Nhưng mà đạt đến cái nghĩa giải thoát Thì nó vô lượng vô số kiếp Bây giờ đến cái danh từ thế nào gọi là giả lập ừ. Hôm nay quý vị học những cái danh sinh đó rất là hay Bây giờ nói về giả lập là tại vì trên cái thế giới này đó Chúng sinh có cái sự phân biệt Bởi vì nó có phân biệt nên nó mới có cái danh sinh là Nào là trí huệ, nào là ma, nào là giải thoát, nào là thiền não, nào là đau khổ Những cái danh sinh này nếu mà quý vị đi vào trong cái chân tánh của các Pháp đó, Thì nó không có danh sinh này Mà bây giờ tại vì mình chưa đi vào Được chân tánh các pháp Mình sống ở trong cái giọng tưởng suy diễn Thành ra mình bị những cái danh sưng này để Chi phối Vậy thì những danh sưng này tức là Cái danh sưng giả lập nằm ở trong giọng tưởng của chúng sinh Nó tạm thời nó có đó Nhưng rồi nó sẽ mất Những người mà họ không có dùng danh sưng giả lập nữa Là những người hoàn toàn họ chứng chân lý Là những người họ đã đắc pháp hoàn toàn Họ thấy rõ được, được dạng pháp giai không Quý vị mà chưa có thấy rõ dạng Pháp vậy không Thì quý vị vẫn nằm ở trong cái nghĩa giả lập của các Pháp Không có thoát được Các gì có nói gì đi nữa cũng nằm trong sự giả lập mà thôi Chưa có bao giờ thoát được ra khỏi sự giả lập đó hết Do đó quý vị thấy rằng Trên con đường mà tu học Nếu mà quý vị học Phật Pháp Để mà quý vị đem tranh luận Thì chắc chắn có ngày quý vị sẽ sẽ bị những người họ học phật pháp hay hơn họ sẽ làm cho quý vị sao quý vị đau khổ quý vị biết rằng có những vị thiền sư ngày xưa đó mặc dầu họ tu nhưng mà họ chưa thoát ra khỏi bản ngã đó họ bị những cái vị cư sĩ họ bị những cái vị mà thiền sư pháp hủ hỏi những câu mà họ có thể là họ về họ không ngủ được rồi họ ứa máu ra ở trong cái, cái, cái, cái, cái miệng của họ và họ chết ừ. Cái danh sưng mà dùng Nó dữ tợn nó có nghĩa là Họ bị học máu mà họ chết Tại vì có những cái mà họ bản ngã Họ rất cao Quý vị ơi quý vị tu Mà quý vị đem cái bản ngã Quý vị đỡ những cái pháp Rồi quý vị vô cùng dài Quý vị mà tu chưa có, có, có xong pháp đó, Thì quý vị lặng lặng đi Tìm một cái nơi an ổn để mình Tu học cho nó đầy đủ Đừng có tiếp xúc với người đời nhiều Tại vì người đời họ ngộ lắm Họ thường, thường thấy người tu là họ Họ, nhất là những người tu mà họ biết Tại vì người đời họ biết Người nào mà đắc pháp rồi thì họ không dám đó Họ lại họ thử Mà những người không đắc pháp đó họ lại họ nói những câu đó, Rồi mình không chịu nổi đó Tại vì mình còn bản ngã mà ờ, Mình về mình ngủ không yên. Rồi nhiều khi mình sân, sân giận rồi nhiều khi mình chết Cái điều này nó xảy ra rất là nhiều Nhất là trong cái thời Ngày xưa Trong cái, những cái đạo tràng của các chư tổ Nếu người mà họ ý mà Họ có cái kiến thức cao đó Rồi họ đến họ Họ luận đạo những, những cái bậc mà đã đắc chân dư đó Thôi những bậc này nói một câu là thôi Quý vị giải tê tê quý vị chết liền Rất là nguy hiểm quý vị Thành ra Trong cái đường tu Nếu mà mình chưa có được thù thắng trong tâm Thì mình đừng nên đi ra ngoài dạy đạo Mình ra ngoài dạy đạo Thì tụ ngoại đạo nó chỉ mong mình ló cái dạng mình ra thôi Là nó hạ nhục mình liền Mà thường thường những người bản ngã còn đó thì họ chịu nhục không được Họ chịu nhục không được Thành ra họ sẽ đứng lên Mà họ đứng lên đó, thì tất nhiên là đã chỉ cái điểm yếu tu của mình Và họ đứng lên đó là họ đã chỉ rằng cái đạo hạnh của họ họ không có được giữ Thành ra thầy khuyên rằng những người mà đang tu đó Quý vị nên tìm những chỗ thanh vắng Đừng lặng lẽ mà tu Đừng bao giờ dội đi độ chúng sinh Mà cũng đừng bao giờ dội nói rằng mình được này được kia quý vị sẽ gặp loài ma nó đến nó phá, nó phá kinh hồn đó, nó phá mà quý vị sẽ không có có thể nào quý vị chịu nổi, đó. rồi nhiều khi rồi mình ôm những cái cái niềm đau đớn đó rồi mình chết ở trong cái sự sự buồn tủi, đó. tại vì mình còn bản ngã nè. Nói tóm lại thì quý vị nào mà còn bản ngã, còn cái tâm giả lập, có nghĩa là còn cái tâm vọng tưởng đó, còn cái tâm mà hám danh hám lợi đó, thì thầy khuyên quý vị an phận tu ở trong một cái túp lều nào đó hay là trong một cái căn nhà nào đó cho sự thanh tịnh. Đừng bao giờ ló dạng mà nói rằng mình biết đạo mình dạy đạo hay là mình làm thầy chúng sinh thì trước trước hay sau gì cái lò ma này cũng đến, bắt buộc nó đến để nó thử đạo gì. Và quý vị chưa chứng được bản ngã hả? Thầy nói thiệt á, nó phán một câu là quý vị từ ở trên cái cái cái bầu đòn quý vị ngã xuống nhiều khi quý vị chết luôn tại chỗ, rất là nguy hiểm. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật vì sao hàng cây bài các câu hỏi như thế nhân gì hết thải nước các loại tướng không đồng à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tất cả quý đại chúng đều thấy rằng ở trên thế gian này ngoài núi sông biển cả mình có những cái loại cây nó được nghĩa là mọc lên từ ở những cái vùng quan giả và tất cả quý đại chúng đều biết rằng những cảnh giới của thế gian này nó không phải là tự dưng mà nó có mà tất cả đều là trong cái cõi tâm của mọi chúng sinh tạo ra bây giờ nói về các loại cây ở trên thế gian này thì cũng vậy nó là do cái lòng nghi ngờ Cái lòng sợ sệt của chúng nhân Mà nó tạo ra Bây giờ nếu mà chúng nhân Ở trên một cái thế giới đó Mà lòng của họ thanh tình Họ không còn cái sự nghi ngờ Họ không còn cái sự sợ sệt Thì những cái hàng cây Mà ở trên thế gian này tự động nó biến mất Bằng chứng là quý vị thấy rằng Trong cái thời Thượng Pháp Tất nhiên là Trong cái thời kỳ mà chúng sinh sống tới tám chục ngàn tuổi thì bây giờ trước khi mà Đức Phật di lặc ra đời đó, thì thế gian này những cái sông ngòi, những cái cây cỏ nó đều biến mất hết cây đất nước này nó giống như là cái lòng bàn tay của của chúng ta đó. đây là cái đây là cái ý nghĩa kinh nó chỉ rõ là cái lòng thanh tịnh của chúng sinh nó làm cho những cái thủy ái nó làm cho những cái sự nghi ngờ nó làm cho những sự sân Nó biến sạch hết ở trên thế gian này. Nhân gì hết thải nước, các loại tướng không đồng. Quý đại chúng thấy rằng ở trên cái thế giới ta bà này và nó không phải có một nước mà nó có rất nhiều nước. Và những nước này nó được thành hình. Cái cách sống từ cái tập tục, từ cái văn hóa Nó đều khác biệt nhau Nó không có cái sự tương đồng Như vậy là tại vì sao Mình đặt câu hỏi là tại vì sao Là tại vì tất cả những chúng sinh Khi mà họ đồng một cái nghiệp lực với nhau Họ giống nhau Thì họ sẽ bị cộng nghiệp Và họ sẽ sanh vào Một cái thế giới Có cái tập tục, Có những cái sự tập quán Có những cái ý tưởng mà nó tương đồng với nhau Bây giờ, thí dụ thôi. Bây giờ, chẳng hạn như mọi người đều hành trì những cái thập nghiệp và đồng hành trì thêm thiền định. Thì, có, thì cái cộng nghiệp của chúng sinh này chắc chắn là sẽ sanh vào cái cảnh giới của sáu cõi trời lục dục thiên. Không thể nào mà ra khỏi cái cảnh giới này. Hơn. Bởi vì nhân nào thì quả đấy và ngoài ngoài ra thì những người mà họ xa lìa được cái dục của nhân sinh. Cái tâm của họ luôn luôn tinh tấn thiền định tu hành. Thì những người này họ cùng có một cái cộng nghiệp là họ sẽ sanh được về trong cái cõi trời sắc giới thiên. Thành ra quý vị phân biệt rõ ràng cảnh trời, chẳng hạn như cảnh trời lục dục thiên là những cái cảnh giới này dành cho những cư sĩ nam và nữ. Họ tu thập thiền giới Họ tu một chút ít thiền định Và họ hồi hướng về cảnh giới đó Mặc dầu họ vẫn còn vợ còn chồng Nhưng mà họ sẽ được sanh vào Nhưng mà tiến xa hơn nữa Lên tới cảnh trời mà sắc giới đó Thì những chúng dân ở tại thế gian này Cái điều tiên quyết đầu tiên Để cho họ được sanh vào trong cõi sắc giới là cái dục nam và nữ cái dục ái dục của thế gian này họ phải dứt mắt bởi vì những cái gì mà phạm thiên ở cõi trời sắc giới đó là họ không còn dục của nam nữ nữa họ không, không còn dục của nam nữ mà họ chỉ lo tu thiền thì họ sẽ sanh về trở về sắc giới thiêu do đó quý vị thấy cõi trời giàu xa như vậy nhưng mà nó đâu có qua được cái bản tâm của mình đâu Bản tâm của quý vị muốn tu về cái thế giới nào Là lập tức quý vị phát nguyện và tu Thì quý vị sẽ về được thế giới đó ngay lập tức Điều này rất là dễ dàng, không có gì khó hết Và bây giờ nói về những người mà khi ở thế gian này Mà họ thọ trì cái Bồ Tát giới. Và họ cộng thêm Bát giới. Thì họ sẽ về đâu? Di Đà Bây giờ những người này giàu cho họ không có đắc thiền định. Họ không có đắc Pháp đi nữa. Nhưng mà họ sẽ có một cái thế giới Bồ Tát của họ. Và ở đây là dung chứa những cái bậc mà giữ cái giới Bồ Tát. Giữ cái, cái, cái giới mà Bát giới và những cái gì mà bồ tát giới mà cộng bát giới đó và những cái vị này họ họ ở cái vị trí rất là cao là họ có thể nằm ở trên cái cõi trời sắc giới và nếu mà những người này họ trong một kiếp mà họ cố gắng họ hành trì họ tu đó, thì chắc chắn rằng họ sẽ vào sơ địa bồ tát họ vào lập tức ngay sơ địa Bồ Tát quý vị thấy nghe chữ sơ địa Bồ Tát thì quý vị thấy rất thấp ở trong cái thập địa nhưng đây là một cái quả rất là cao bởi vì những cái quả mà A-la-hán chưa bằng sơ địa Bồ Tát ở trong cái dòng thiền của mình có một vị đã đắt vào sơ địa Bồ Tát đó là Ngài Long Thọ quý vị thấy Long Thọ Bồ Tát không? Ngài là coi như là đạo thuật thần thông quảng đại Mà Ngài chỉ vào được trong cái, cái sơ địa Bồ Tát mà thôi Thành ra chúng ta bàn luận cho nó thật nhiều Nào là sơ địa, nhị địa Nhưng mà thật sự Trên con đường mà để vào sơ địa cũng là rất là khó khăn rồi Bởi vì cái sơ địa Bồ Tát đây là nó thuộc về Đại Thừa Nó trên cái quả của A-la-hán Đạo Của Tiểu Thừa Do đó, ngày hôm nay quý vị thấy trong đầu tràng Pháp Nhãn, Sư Tổ Ngài thương chúng sinh. Hầu như là Ngài đều khuyên chúng sinh đều thọ Bồ tát Giới. Và những cái vị mà Sư Tổ thấy không có vợ có chồng, Ngài cũng muốn những vị này thọ thêm bát Giới. Cái mục đích của Ngài là để cho những cái vị này họ sanh vào một cái thế giới tốt đẹp, được cái sự an lạc. Mà thật sự nó là như vậy, bởi vì nhân nào quả nấy không sai chạy. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Có những cõi hình ống tiêu trống eo cùng hoa quả, có chỗ không ánh sáng. À, vậy là Phật. Quý vị thấy có những cảnh giới mà trong cái, cái câu kệ này nói, nó rất là lạ luôn. À, cảnh giới này nếu mà quý vị nhìn ở trên thế gian này thì chắc chắn rằng không có rồi. Như vậy thì cảnh giới này nó ở đâu? cảnh giới này nó nằm ở trên cái cảnh trời lục dục thiên đây là cái cảnh giới mà của chư thiên từ ở trên cái cõi trời cung trời dạ ma trở lên tới tha hóa từ tại thiên Thì ở từ cái cung trời dạ ma lên tới tha quá tự tại thiên Sẽ có những cái cảnh giới mà cái cảnh giới đó Cái cái thế cái, gian cái cái, cái, cái, cái, cái cái cảnh giới mà chư thiên thao sống Nó giống như là một cái bóng tiêu là một cái thiểu dài Và những chư thiên ở trong cái cõi trời này Thì họ rất là thích là thanh nhàn. Họ, họ rất là thích yêu thích những cảnh vật Do đó nhất là những cái cung trời như là À, Đâu Sức Đà Thiên à, Hay là à, Lạc Biến Hóa Thiên Ở những cái cảnh trời này là họ Những vị chư thiên họ trồng những cái cây rất là Rất là hương rất là thơm Chẳng hạn như là cây mãn thù sa Cây ba lợi chất đa Những cây này là những cái cây mà nó tiếc hơi, Cái hơi hương rất là thơm tho Những người nào mà những người nào mà được hưởng hưởng ngửi cái mùi này rồi đó quý vị thấy cái tâm thần quý vị an lạc lắm mà thường thường quý vị muốn ngửi được mùi này đó là quý vị phải nhập thiền thanh tịnh thân tâm thì quý vị mới có thể ngửi được tại sao quý vị ngửi được là bây giờ mấy ông chư thiên đem cái loại hoa này đến tung rải lên nơi quý vị đang ngồi thiền á thành ra quý vị nghe được còn bằng không Thì quý vị phải trì tụng kinh diệu pháp liên Hoa. Khi quý vị trì tụng đến kinh diệu pháp liên Hoa Mà tâm của quý vị Nó đã vắng lặng rồi Thì bây giờ quý vị vẫn mở mắt Quý vị vẫn tụng kinh Nhưng mà quý vị sẽ Sẽ cảm nhận được Là có chư thiên đứng gần quý vị Đang tung qua Và quý vị ngửi được cái mùi hương này Ngửi ra quý vị Sau khi quý vị ngửi được cái mùi hương này Quý vị mới thấy rằng Cái mùi hương này làm cho thân tâm quý vị rất là sẵn khoái, rất là an loại. Và quý vị sẽ không tìm được cái mùi hương ở thế gian này mà có cái mùi hương giống như vậy. Khi thầy đã ngửi cái cái mùi hương của ba lợi chất đa rồi đó, thì thầy mới đi ngửi những cái mùi hương mà đặc sắc nhất ở thế gian này. Đi tới mấy cái tiệm nước qua, đó, thì thầy thấy rằng không có cái mùi hương nào mà nó giống cái mùi hương này tại vì cái mùi hương của thế gian á mình ngửi vô á cái chất nó nó nó nó, nó có thơm nhưng mà nó rất là nó rất là nồng mà, mà ngửi vô á mình nghe cái cay ở ở trong cái lỗ mũi là nó có quá chất nó nó nó không có tâm hồn nó không được an lạc nhưng mà cái mùi hương này á, mùi hương này mà khi chư thiên rải lên á quý vị thấy làm như là nó nó bao phủ cả quý vị mà nó thơm nó thơm một cách lạ lùng nó thơm mà không thể nào mà mình diễn tả được mà khi mà mình được cái mùi hương này rồi đó Thì hầu như là 3-4 ngày nữa mình không ngủ mình cũng không có mệt nữa. Là quý vị biết cái mùi hương này nó, nó có giá trị như vậy. Đó. Do đó những vị chư thiên mà khi mà họ nhàn nhã đó, họ ra dưới những cái tàn cây này, lúc mà nó nở qua đó, ngồi đó rồi ngửi cái mùi hương này, thì cũng thấy là cái đạo nó đến đó. và từ các cảnh giới mà cung trời và ma đó nó trở lên tới tha quá tự tại thiên rồi. thì ở đây hầu như là nó không có cái mặt nhật và mặt nguyệt và ở đây nó phải sống nhờ vào cảnh sáng của chư thiên hay di đà phật quý vị ở thế gian này quý vị nào ở đồng quê quý vị thấy con rôm đốm đó rôm đốm nhất là những cái buổi chiều mà trời nó âm u nó hơi mưa chút đó thì quý vị thấy đom đóm nó mọc đầy đặn. Và quý vị thấy đom đóm thì nó có chớp chớp chớp chớp ở ngoài ngay ở phía sau cái đuôi của nó nó chớ, chớ, chớ, chớp chớp chớp chớp kìa. Nó rất là nhiều. Nó làm thành một giống như là một bó đuốc lớn mà nó nằm khắp ở cái cánh đồng kìa. Thì bây giờ cái trạng thái chư thiên cũng vậy đó. Trạng thái chư thiên là vị nào cũng có hào quang hết. Vị nào cũng có hào quang cái người mà phước đức ít thì hào quang nó chỉ khoảng một tầm tay thôi những người mà hào quang phước đức nhiều á thì hào quang nó có thể dài cái tầm tay còn những người nào trưởng lão mà đạo đức cao hào quang nó phóng trên không trung nó che cả nguyên một cái cái cái cội nước luôn thành ra những vị chư thiên á họ phân biệt cái công đức rất là nhanh họ không có ở đây mình muốn tìm một cái người đạo đức mình phải tập hợp những cái người có công tu rồi nhờ họ bỏ phiếu nhưng mà chữ thiên trển họ không cần điều đó chữ thiên ở trển họ chỉ nhìn cái cái hào quang mà tỏa sáng của những cái vị trưởng lão trên đó là họ biết vị nào có khả năng để mà hướng đạo cho họ thành ra họ không cần bỏ phiếu cái hào quang đã chứng minh được tất cả rồi Cái cảnh giới mà hình ống tiêu này đó, nó cũng đã được ghi rõ trong một cái um, số, um, số kinh về của tiên đạo. Chẳng hạn như trong cái Bắc Tiên, trong cái truyện Bắc Tiên, thì trong Bắc Tiên thì có Trung Ly Quyền, có Trương Quả Lạo, có Hàng Tương Tử, có Lý Thiết Hoài, có tào Quốc Cụ, có Lã Đồng Tân, có Lam Thái Hòa. Và sau cùng, sau cùng là Hà Tiên Cô Và quý vị thấy rằng mỗi vị tiên nhân này đó Họ đều có cái bủ bối để hộ thân Cái bủ bối của họ không phải là vật tầm thường Mà họ lấy cái, những cái vật mà nó Nó có thể nó nằm ở dưới đáy biển Hay là nó có thể nó nằm ở trên những quả núi cao Hay là nó có thể nằm ở trong những cái ống ngọc Rồi họ lấy về rồi đó, họ để trước mặt của họ họ dùng cái tinh khí và thần Họ đưa cái tinh khí thần họ họ vào trong cây cây cây cây cây này và họ luyện như vậy đến một ngày họ có thể biến quá cái cây này được Họ muốn nó nhỏ thì nó nhỏ họ nó muốn nó lớn thì nó lớn à, Đây là một cái bụi bối để hộ thân chẳng hạn như quý vị thấy rằng tại Thiên Đại Thánh thì có cái cây thiết bản đó là cái um, cái cây mà nó dằn cái sóng sóng biển ở ở dưới biển rồi bây giờ nói về trong cái bắt tiên này thì có một cái gì là hàng tương tự cái gì này thì ông ưa dùng cái ống sáo ống tiêu để ông làm cái vật tùy thân bởi vì cái gì này trước khi mà ông ổng đi tu đó ông là một cái gì danh nhân cũng nổi tiếng lắm ừ. Do đó khi mà ổng tu mà thành đạo rồi đó thì ổng cầm cái ống tiêu này ổng làm cái dịch tiêu sầu ổng thường nghĩa là đi nghĩa là ngao du sơn thủy và ổng phổ độ chúng sinh mà họ thấy ổng thấy cái người nào mà có cái cái cái, cái quả của tiên đạo thì họ, họ đậu Tại hôm nay thì quý vị chưa có mắc quệ Thành ra quý vị chưa có thấy được người nào họ có thể đắc quả tiên Hay là thấy người nào họ có thể vào trong cái thánh quả của bên Phật đạo Nhưng mà những cái vị tiên này thì họ nhìn thấy rõ lắm không? Quý vị nào mà quý vị tu rồi có huệ nhãn quý vị thấy Có những cái bậc mà họ vào trong cái tiên đạo đó Thì hầu như ở trên cái đỉnh tráng của họ Ở trên cái đỉnh đầu của họ cách cái đỉnh đầu của họ khoảng chừng bốn khoảng chừng cái lóng tay cách khoảng đầu họ chừng bốn lóng tay họ đó có, cái màu, có cái hào quang màu đỏ quý vị nhìn những người mà có cái hào quang màu đỏ mà có sắc trắng đó, là những người này là họ có cái quả tim mà quý vị nhìn những cái người nào mà họ cũng hiện ở dần hào quang như vậy mà nó có sắc trắng nó vàng nó sắc trắng mà sắc trắng rất là lợt mỏng nhưng mà sắc vàng đó, nó, nó nhiều thì quý vị biết rằng những gì này là về Phật đạo có thể đi vào được trong cái thanh quả mà hầu như cái hầu quan này thầy nghĩ rằng người nào muốn nhìn cũng thấy hết á quý vị chỉ cần định tâm lợi một chút là quý vị nhìn là quý vị thấy ngay à nó hiện ra ngay à dễ lắm cái này không có gì phải tập luyện hết á à, quý vị có thể dùng con mắt quý vị mà làm sao mà nhìn đó mình đóng hai cái cặp mắt mà À, cha mẹ mình lại đi ha. Mình nhìn một lát là hai cặp mắt này Tự nhiên đóng lại cái cặp mắt thứ ba nó mở Là quý vị sẽ thấy cái hào quang của những vị này đều. Và quý vị nếu mà quý vị mà Có cặp mắt huệ đó quý vị Nhìn những vị đại thừa Bồ Tát Quý vị mới thấy Mới thấy là hân quang Cái hào quang của những vị đó Nó không phải là Nó, nó hào quang mỏng giống như là những hào quang của chúng sinh khác mà nó tu tủa giống như là nó giống như là những cái cái cái cái lần tu tủa mà giống như là thầy xin lỗi giống như người ta rèn một cái chất gì đó rồi từ ở trong cái rèn đó nó phóng những cái tia lửa đó, nó như vậy đó. Thầy đã nhìn thấy cái hào quang mà nó phóng từ lỗ chân lông của quan thế am Bồ Tát rồi. rồi thầy chưa bao giờ thầy nghĩ rằng nó đẹp như vậy, nó đẹp vô cùng. Nó đẹp lắm quý vị. Anh đó, thầy mong rằng quý vị tu, quý vị có một chút công phu. Thì chắc chắn rằng quý vị sẽ thấy được những điều này. Và khi mà quý vị thấy rồi, quý vị mới thấy rằng con đường tu của mình nó không có lãng phí. Mình tu đúng, không có lãng phí. Bây giờ nói về cái ông hàng tương tử này đó, thì một hôm ông đằng dân, ông đi qua một cái biển lớn. Thì ông đứng trên mây, ông nhìn thấy một người đang bị cái sóng dập mà gió dồn mà cái cái thay nó đang nổi ở trên mặt nước, ông mới bay xuống thì ông thấy đó là một cái lão ngư phủ, cái người này bị cái đi đánh cá bị bị bão và cái thuyền nó chìm, tất cả trên trên thuyền đều chết hết, chỉ có mình ông là nhờ ông ốm và nhờ ông có mặc cái áo mà phao đó, thành ra ông nổi lên bờ ở trên sông nước. Đó và vị hàng tương tự này đã cứu sống cái vị ngư phủ này. Bây giờ thì ông ngư phủ này ông cảm ơn, ông xin hàng tương tự cho biết cái cái tên họ cũng như là cho biết hàng tương tự đang ở nơi nào để mà có dịp đó thì ông sẽ thân hành, ông qua ông bái tạ. thì bây giờ hàng tương tự nói rằng ông muốn biết chỗ nước của tôi, thì đây. Ông hãy nhìn đây, và sau này ông sẽ thấy cái nước giống như vậy là nước của tôi Thì quý vị biết hàng tương tử đưa ra cái gì không? Đưa ra cây sáo tiêu ừ. Tại vì cái vật bủ bối của hàng tương tử là cây sáo tiêu Ông đưa ra cây sáo tiêu Thì bây giờ, cái vị ngư phủ này mới biết rằng cảnh giới của ông hàng tương tử không phải cảnh giới thế gian Mà là một cái cảnh giới nó ngoài thế gian đối với người xưa thì họ dùng cái chuyện ngoài thế gian chứ họ không biết là cảnh giới siêu thiên Như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta biết rằng ông Hằng tương tử ông sống ở trong cái cõi trời giả ma à cõi trời giả ma trở lên. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Tiên nhân khổ hạnh lâu. và giống chúng sinh hào quý khiến chúng sinh tôn sùng A Di Đà Phật đây là những câu kệ những câu kệ mà Đức Phật lặp lại của ngài Đại Quệ Bồ Tát thì quý vị thấy rằng ở trong cái thập phương thế giới này tất cả quý vị thấy rằng nói rằng chúng ta được bình quyền bình đẳng nhưng mà thật sự ra nó vẫn còn nằm ở trong giai cấp phải không Thì bây giờ, những cái giai cấp mà được tất cả những cái thần dân mà họ tôn trọng Thì đầu tiên mình phải nói đến cái giai cấp là Bà La Môn Bởi vì giai cấp Bà La Môn là nơi mà nó đào tạo ra được nhiều cái vị tiên nhân tu khổ hạnh Bởi vì hầu hết là quý vị thấy những mà tiên nhân mà tu ở trên núi um, Tuyết đó, Là hầu như là thuộc về đạo Bà La Môn Đây không phải là đạo Phật Nhưng mà họ phải như vậy Bởi vì... Bởi vì quý vị biết rằng nhân là mới đến tiên Tiên rồi mới tới thánh, thánh rồi mới tới Phật Thành ra chúng nhân phải đi từ giai đoạn Có nghĩa là chúng nhân phải lên tới Bậc Tiên ừ, Rồi Tiên rồi mới bắt đầu đi vào trong cái thánh đạo Quý vị thấy ở bên Bắc Tiên thì có Có, có một vị cũng đã quy y bên Phật đạo Mà vị, vị Bắc Tiên là một vị Tiên Mà kêu là Thiên Tiên đó Đắc đạo rồi đó Mà vẫn còn quy y bên Đạo Phật Đó là đó là vị lã đồng tăng vì là phật cái vị lã đồng tăng này đó sở dĩ mà quy y binh đạo phật đó, nó cũng có nguyên do là một bữa ông du phương ông ghé một cái chùa nó nằm ở kế cái kinh thành của nhà đường bấy giờ thì nghe một cái vị thiền sư đang giảng pháp thì ông vô ông ngồi ông nghe Thì vị thiền sư này Đang giảng về những cái phép Về uh, nhân quả Và những cái phép mà biến quá Thì ông Lữ Đồng Tân này Ông là vị thiên tiên mà Ông có phép mà Thành ra ông nghe vậy ông cười Ông nói ông Hòa Thượng này nói thì nói vậy Chứ làm gì mà ông này có đầy đủ thần lực Mà để mà biến quá được à, Thành ra ông mới Ông mới cao ngạo Ông mới thử Thì bây giờ ông Lữ Đồng Tân cũng thử bằng cách nào cái gươm mà ông mang bên mình qua của ổng đó ổng lấy cái gươm ra ổng quả phép trong đó ổng phóng về phía thiền sư thì cái gươm này nó nương nó, nó, nó theo cái thần lực của lã đồng tân nó bay về cái phía thiền sư để nó, nó đâm chết thiền sư thì quý vị thấy lã đồng tân cũng có cái tâm ác ra là vị thiên tiên rồi đó mà chỉ vì một chút nóng giận đó, đó, mà tranh cãi nhau mà nóng giận rồi phóng cái gươm để mà giết ông hòa thượng này Ông thiền sư này Thì ông thưa thiền, thiền sư này đợi cho cái gươm mà nó vừa bay tới cái Ông lấy cái bàn tay, ông chắp tay lại trước ngực cái Ông niệm câu Phật hiệu Cái, cái gươm đó, thay vì đâm vô ổng thì nó lại quay trở lại Nó quay ngược trở lại Nó lại kiếm ông Lã Đồng Tân nó đâm Bây giờ thì Lã Đồng Tân chạy tới đâu Cái gươm nó chạy, nó bay theo tới đó Nó không tha ông, ông chung tới đâu nó cũng bay theo hết á Do đó Lã Đồng Tân bây giờ thì quýnh lên Sợ rằng cái thân mạng mình sẽ bị kiếm đâm chết Do đó một, một mặt thì lo chạy Một mặt thì la lên Thượng nhân ơi thượng nhân Xin Ngài cứu con Thượng nhân ơi thượng nhân sinh Ngài cứu con Thì bây giờ ông thiền sư này Ông mới dùng cái phật pháp Để mà làm cho cái gươm nó rớt xuống Bây giờ thì ông Lã Đồng Tân biết rằng Cái phép tiên của ông thua ông Hòa Thượng này do đó ông quỳ xuống quy y do đó quý vị coi cái lãi đồng tăng mà quy y Phật giáo nó là câu chuyện như vậy ừ, nó thua phép Phật ông thiền sư này ông giỏi quá ừ. nhiều lắm bên phép tiên hầu như là thi triển nhưng mà hầu như là đều thua phép Phật hết. tại vì những cái bậc mà tu bên Phật là thuộc về bậc Thánh này, cao hơn tiên này. cái cái kinh nghiệm của họ rất là nhiều quý vị thấy một cái người mà họ tu đạt đạo không phải là quý vị dễ giết đâu Tại vì chung quanh những vị đó Có kim can tạng Bồ Tát Có những vị long thiên Có những thiên long bát bộ thần dương ở dưới đó Quý vị không có giết được đâu Những cái vị này họ sẽ tìm mọi cách họ, họ sẽ làm cho mình đau khổ hơn nữa Thành ra quý vị thấy những người mà họ tu Mà họ đã thấu được cái nhân quả Những người tu mà họ đã đắc pháp rồi Thì không có cái gì mà giết được họ Quý vị thấy cũng như là Hòa Thượng Tế Điên không? thấy lúc mà đánh với thiên ma, thiên ma đòi giết ổng ổng cười. Ông nói thân của ta là pháp thân làm sao các ngươi giết được. Dễ gì mà giết. Như vậy thì những cái gì mà tiên nhân tu khổ hạnh là thuộc về là bà lão nghị môn giáo. Đây là một cái giai cấp mà được tất cả những cái thần dân trong nước họ tôn sùng. và tiếp theo đó là cái dòng hoàng giáo sắc đế lợi đây là sắc đế lợi là cái dòng đó là thuộc về vua chúa nó thuộc về cái hàng cao quý dương giả rồi đây là một cái hàng mà cai trị đất nước như vậy thì quý vị thấy rằng chỉ có chỉ có cái bà la môn và cái dòng mà sắc đế lợi là được tất cả mọi Chúng nhân ở trên thế gian này họ tôn trọng Nói về ở trong cái địa vị của Phật giáo đó thì một cái vị tỳ kheo đó họ không có quy lại đế dương. Và những cái vị này họ cũng không có lại tứ thân phù mẫu là tại vì quý vị biết thì khi mà họ cắt cái ái ly da đó là là họ đã lại tứ thân phù mẫu rồi. Coi như cái thân cái thân xác thịt của họ, họ đã bắt đầu họ cởi lớp rồi. Họ trở về cái bậc mà bắt đầu đi vào trong cái cửa giải thoát làm một vị tỳ kheo. Thành ra từ lúc mà đắp cái y lên rồi đó thì không lễ quân dương, không lễ tứ thân phù mẫu. Và họ chỉ lễ đức giải thoát, tức như là đức bổ sư thích Ca Mâu Ni Phật. Họ lễ những bậc trưởng lão thầy của họ. Nhưng mà ngược lại một cái vị vua đó thì họ phải lễ vị tỳ kheo, bởi vì họ tôn kính cái sự hy sinh của cái vị tỳ kheo này. Một cái vị mà đi tu mà lúc còn trẻ quý vị thấy cái sự cắt ái ly gia đâu phải là dễ đâu. Quý vị chỉ nghe nói cái sự chia ly giữa mình với gia đình rồi hay là với với những cái người gì, hiền thê con thơ rồi là nước mắt của quý vị đã chảy chảy ròng ròng rồi quý vị nghe đau đớn từ từ ở trong cái tâm hồn và thể xác quý vị thành ra cái con đường mà cắt ái ly gian phải ai cũng làm được hết á khó lắm không có phải dễ đâu mình thấy một ông tu sĩ ông tu vậy mà nói dễ nhưng không phải đâu quý vị làm thử đi quý vị thử bây giờ đang có vợ có chồng đang đầy đủ đó đó quý vị tự nhiên phát tâm để đi tu đi rồi quý vị sẽ thấy quý vị sẽ thấy rằng quý vị rất là đau lòng và quý vị làm không được thành ra đây là cái chỗ mà tất cả những vua thần dân đều quý trọng đều phải tôn sùng những cái vị tiền kheo những vị tu sĩ và những cái vị tu sĩ này thì quý vị thấy rằng nếu mà họ sống chân thật với đời sống mà đạo hạnh thì xa thế tục của họ đó, thì chắc chắn rằng họ sẽ sẽ được giải thoát Và một người mà được giải thoát rồi thì quý vị biết rằng họ sẽ, họ sẽ làm lợi ích cho chúng sinh rất là nhiều Ngày hôm nay sư Dĩ mà chúng ta không được may mắn mà đắc đạo là Tại vì hầu như cái người mà làm tăng sĩ chân tránh nó ít quá Nó có nhiều Chính vì người tăng sĩ chân tránh ít quá thành ra người mà hành đạo chứng đạo nó không có chứ hai nữa đó ngày xưa đó sở dĩ mà có sự chứng đạo nhanh đó là tại vì khi mà những vị tổ sư mà đã tâm truyền rồi đó thì những vị tâm, tâm truyền này đó họ bắt đầu họ khuếch trương ra và họ làm cho những người mà đến gần họ đều đắc pháp hết do đó sự chiến thắng rất là nhiều Chẳng hạn như quý vị thấy trong đạo tràng Của lục tổ huệ năng 43 vị đắc pháp Đắc pháp là dùng dân từ đắc pháp Là chỉ đắc đạo mươi 43 vị đắc pháp Thì quý vị thử tưởng tượng 43 vị đắc pháp này Sẽ làm cho những cái vị Mà còn mê muội Đi vào con đường giải thoát Rất là nhanh Rồi trong thời Đức Phật Quý vị cũng thấy đó. Thầy Đức Phật thì sau khi mà độ năm năm anh em Kiều Trần Như rồi thì sau đó thì độ tiếp được 60 vị nữa, rồi từ 60 vị mà đắc đạo đó quý vị thấy tung ra để mà giảng đạo thì thì chắc chắn rằng những người mà họ được thọ giáo những cái vị này là họ phải đắc đạo thôi. Thầy đắc đạo thì không có lý do gì trò không đắc đạo hết, chuyện này là không có lý do. Thầy đắc đạo là trò phải đắc đạo, ngoại trừ thầy vô minh thì thì trò mới vô minh thôi. Nhưng mà tới ngày hôm nay nói về đường tu đó, Thật sự không phải ai tu sĩ mà cũng biết con đường tu đâu Không phải vậy đâu Nhiều khi họ tu trong hình tướng đó mà Họ tu trong hình tướng do đó Cái sự đắc đạo không có, hiếm lắm Quý vị phải có một cái pháp trực nhận ở Trong bản tâm Mà những cái pháp này không phải là dễ truyền Những cái bậc tổ sư họ chỉ truyền cho quý vị Khi mà thấy rằng quý vị có đủ đạo hạnh Thì họ mới dạy riêng cho quý vị họ truyền lại thành ra những cái đạo tràng của những vị tổ sư ngày xưa cũng vậy tăng sĩ vào rất đông họ cho tu nhưng mà những cái bậc mà được mà nhập thất mà được mà kêu là sư tổ mà chánh đó là cái bậc này là coi như là bậc thượng nhân hiếm lắm và những bậc này là sư tổ chỉ từ chút từ chút từ chút từ chút chỗ nào làm sao chỗ nào làm sao để cho vào trong đạo đắc đạo đó là cái cơ duyên mình gặp được người đắc đạo thì họ sẽ hướng dẫn mình đắc đạo còn bằng không thì thầy xin lỗi nghe Quý vị đi tìm cầu cách mấy khi Mà gặp những cái người mà họ tu Có 7, 80 năm, có cả 100 năm đi nữa Mà họ vẫn vô minh Thì quý vị vẫn vô minh à Không thể nào mà quý vị vào đạo được ấy. Cái chỗ này là cái chì phá đó. Thành ra mình đi tìm là tìm những cái bậc mà đắc đạo Để mình mới đắc đạo Ngày hôm nay quý vị thấy Nhiều vị tăng sĩ ngồi giảng Pháp Nói về thế giới cực lạc Nhưng mà khi mà mình đặt câu hỏi vậy Chứ thầy giảng thế giới cực lạc chứ giờ Tôi xin hỏi thầy cho bây giờ khi mà thầy chết thầy sẽ về đâu? Vậy đó sẽ không dám nói liền. Là tại vì giảng là giảng thôi chứ cả đâu có tin chắc được mình về đâu. Mà nhất là người tăng sĩ, sĩ mà nói giọng ngữ là coi như là coi như là cái pháp tiêu rồi. Người tăng sĩ mà nói giọng ngữ là coi như là đã hư cái cái cái phép tu rồi. Đó quý vị thấy bây giờ những cái gì mà đại cao tăng mà về Về ở bên mà tịnh độ quý vị là hỏi Thưa thầy, thầy giảng Cái pháp này thì con nghe rất là hay Mà thầy giảng cũng là Cả đời của thầy rồi Vậy thì thưa thầy cho thầy về cái cảnh giới nào Thầy chắc chắn là không ai dám trả lời quý vị hết Là tại sao Là tại vì quý vị này chưa có đắc pháp Quý vị này chưa có đắc đạo Còn những gì mà đắc pháp, đắc đạo Người ta biết được cái vị trí của họ về Họ sẽ nói ngay à Chẳng hạn như bây giờ thí dụ hỏi những cái người mà họ biết vị trí họ về họ nói nếu mà thầy không có ra đời sớm để mà giảng đạo, để mà luận kinh, để mà phổ độ chúng sinh Thì thầy chắc chắn là thượng phẩm thượng sinh Nhưng mà tại vì thầy đã làm lợi ích cho chúng sinh nhiều quá thành ra tổn cái tâm của thầy Do đó thay vì thượng phẩm thượng sinh bây giờ thầy có thượng phẩm hạ sinh nè Đó là như vậy Đó là những người mà họ biết chắc họ về đó Họ sẽ nói như vậy đó Còn mình không biết thì thôi xong Ở bây giờ thầy thầy nói thí dụ đi Quý vị đi hỏi những gì đó Rồi quý vị trả lời cho quý vị nghe Như vậy là thầy muốn nói rằng Trong thế gian này người tu trắc đạo quá hiếm Quá ít Bây giờ kinh văn kế tiếp Hoặc có kẻ hạ tiện Bị người khác kinh khi À, Ai gì là Phật Quý vị thấy rằng à, Trên thế gian này đó, Mình đang sống Ở một cái đất nước Rất là tân tiến Nhưng mà Quý vị thấy rằng Nói về cái Thành phần giai cấp á, Thì nó cũng phải Có phân chia Quý vị thấy Ở đây Họ không có dùng Những danh Danh xưng Như là Bà la Môn Sắc Đế Lợi Thủ đa Thu, thủ Đà La hay là Nhất Xuyên Đề Mà ở những thế giới Nhân minh Họ dùng cái danh Nó hay hơn ha. Ông đó thuộc về cái thành phần thượng lưu. Ha? Ông đó thuộc về cái thành phần trung lưu. Và ông đó thì thuộc về thành phần nghèo khổ. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì cái giai cấp trong một cái thế gian luôn luôn nó hiện hành. Nó không bao giờ mất hết. Và những cái giai cấp mà thường thường bị người ta mà khinh dễ đó là những cái giai cấp nghèo khổ. Những cái người này họ bé khổ mà thấp miệng. Nên thường thường là bị người ta la mắng, đánh đập. Bây giờ mình nhìn vào trong cái cuộc đời này tại sao có những chúng sinh ra đời Họ đầy đủ những phước báo, họ sanh trong gia đình giàu sang, họ học thức đầy đủ Họ ăn trên ngồi trước, mà tại sao có những chúng sinh lại bị như vậy Đây là cái sự nhấn quả mà thôi Đây là những chúng sinh mà trong những cái tiền kiếp họ thiếu cái tu hạnh Bồ Tát Họ thiếu cái bố thí trì giới Trong cuộc đời của họ, họ chỉ biết hưởng thụ thôi Họ để mặt cho tất cả những chúng sinh nào đối khác, mặc dù họ đang nằm ngồi ở trên cái, cái, cái, cái chỗ rất là cao sang. Họ làm một cái vị phú hộ, họ làm một cái vị tỷ phú. Nhưng mà cái tiếng than gian của chúng sinh không bao giờ tới tay của họ. Và họ cũng không bao giờ biết bố thí cho chúng sinh nào hết. Do đó tất cả những cái giàu sang công đức mà họ đạt được trong nhiều kiếp tu hành, trong kiếp đó họ xài hết rồi. Họ xài hết rồi, không còn cái gì nữa hết mà khi mà họ xài hết trong trong cái kiếp đó thì sao trên con đường tái sinh thì chắc chắn họ sẽ sinh vào trong cái gia đình bằng hàng và hạ tiện bởi vì cái nghiệp của nghiệp quả của họ cộng nghiệp với gia đình đó họ sẽ bị như vậy thành ra trong thế gian này quý vị thì muốn đổi một cái cái, cái chương trình đi của quý vị trong cái luân hồi thì rất là dễ không có gì khó hết. Người không tu thì thấy sao cái gì cũng khó Nhưng mà khi mà quý vị tu quý vị thấy rõ Cái chân lý rồi Thì không có gì là khó hết á Cái chỗ nào quý vị đi cũng tới hết á Nhưng mà cái tâm của quý vị đi có nổi hay không Vì sao trong cõi dục Tu hành khó thành Phật Ở cõi sắc cú cánh mới thành đặng đại giác. À, như Đà Phật. như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng trong bốn câu kệ này là một cái sự mà so sánh. Ừ, sự so sánh. Sự so sánh giữa cảnh giới ta bà và cảnh giới của tứ thiền ở sắc giới thiêu. Tại vì sắc cú cánh là cái cõi trời tứ thiền thiêu. Cõi cao nhất của tứ thiền thiêu. Bây giờ mình so sánh thì mình phải nhận xét trước tiên là mình nhận xét cái cõi ta bà thì bây giờ nói về cái tội cõi ta bà thì những chúng nhân á, họ sống ở đây đó họ rất bị những cái sự tham muốn chi phối họ ưa thích cái ngũ dục của nhân sinh vô, vô cùng bây giờ nói về ngũ dục của nhân sinh á, nói về thế gian pháp á, thì nó gồm có là danh vị tiền tài của cải tình yêu nam nữ thích ăn thích ngủ đó là cái Cái ngũ dục của thế gian Pháp Bây giờ nói về ngũ dục trong cái Phật đạo Thì nó là sắc thinh hương vị xúc phát Như vậy thì quý vị thấy rằng Một người mà luôn luôn mà bị những cái dục nhiễm Của ái nhân này thì làm sao mà Họ có thể tu là để được Cái thanh tịnh tâm Để tu thành Phật được Và những người mà khi mà họ vào trong Phật đạo Mà mắt họ vẫn còn bị dướng sắc Tai họ vẫn còn dướng thanh Mũi của họ vẫn còn dướng hương Lưỡi của họ vẫn còn tham vị, thân của họ vẫn còn thái xúc thì làm sao mà họ có thể được lục căn thanh tịnh. Mà quý vị biết rằng cái lục căn mình nó không tịnh không thanh tịnh thì trí huệ nó không phát sinh. Mà bây giờ trí huệ nó không phát sinh đó, thì đâu có cái cái cái cái cái cái cái gì để mà nó trực nhận được cái sự vô thường. Đâu có cái gì để mà nó trực nhận được những cái sự phiền não do thế do đó mà cái chúng nhân đó phải bị nổi trôi mãi trong cái lục đạo luân hồi quý vị thấy tội nghiệp không thành ra cái người mà họ phát trí huệ họ mới vào được trong cái bất thối bồ tát thầy nói là thầy nói cho quý vị biết vậy những người mà họ có trí huệ họ nhận xét được rõ ràng cái sự vô thường đang chi phối thân của họ họ nhận xét được những cái phiền não đang gặm nhấm từ trong cái, cái tế bào trong tâm của họ thì bây giờ họ mới bắt đầu họ thoát ra và những bậc này cố gắng tu hành thành ra họ nằm ở trong cái bất thối bồ tát bằng chứng là hồi nãy thầy có nói là 14 bốn năm rưỡi bởi biết bao nhiêu người vào trong cái đạo tràng mà cũng còn một số ít người thôi nãy thầy đã giới thiệu rồi đó quý vị thấy chứ đó là những cái gì mà thầy đã nói là nó nằm ở trong cái bất thối rồi những cái gì, gì này là những cái mà những cái trí cái, cái, cái huệ nó đã phát hiện rồi bây giờ quý vị có tìm cách nào để cho quý vị này chạy ra khỏi đạo tràng cũng không chạy nữa là tại vì những vị này đã vào trong cái vị bất thối là không bao giờ mà rớt hết đó chẳng hạn như giờ thầy xin lỗi quý vị có đem đem tất cả châu báo thế gian này để kêu thầy ra để làm người bình thường đâu bao giờ thầy ra đâu không bao giờ tại vì sao là tại một khi mà cái tâm mà nó đã định tĩnh rồi cái trí huệ nó phát sinh rồi thì trí huệ này nó đã bao trùm tất cả những cái tham sân và si rồi nó chuyển hóa hết rồi Chính vì thế mà chúng sinh ưa cái ngũ dục thế gian. Do đó mãi bị trôi lăn trong cái cõi ta bà. Nhưng mà ngược lại thì ở trên cái... cái cảnh giới tứ thiền thiên. Và cảnh cao nhất của tứ thiền thiên gọi là cái cảnh giới sắc của cách. Chư thiên ở đây không phải một đầu. Chư thiên ở đây mà cái người nào mà... Người nào mà cái, cái tâm lực ít lắm đó Là cũng phải từ 10 đầu trở lên Thành ra cái chư thiên Ở sắc Cú Cánh là chư thiên rất là dữ Chư thiên này, thiên ma mà nó nghe tới Cái chư thiên này là nó đã ớn da gà rồi Mấy ông Mấy ông mà Dạ so dương mà Mấy người mà dạ so dương cũng 10 đầu đó Mà gặp mấy ông 10 đầu ở trên sắc Cú Cánh Là mấy ông dạ so dương rung như cài sấy Mấy ông ở sắc Cú Cánh Thần thông quảng đại Mà kinh hồn lắm, cái gì cũng làm được hết á Mấy ông mà chư thiên ở Sắc Cú Cánh chỉ thua Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát thôi. Tại vì ông Kim Cang vậy thì Dương Bồ Tát là ổng đã tu, đã có pháp thân rồi. Kim Tạng Dương Bồ Tát tu, có pháp thân rồi, nhưng vì phổ độ chúng sinh mà ổng phải ở thế gian này, ổng ở trong cái nhân thiên này để mà ổng hộ trì cho người dữ giới, hộ trì cho những người tu. Chứ còn nói về cái mà cái thần thông đó thì ổng biến quá, không có ông nào qua mặt được hết. Thiên ma mà gặp mà kim can tạng Bồ Tát là chân chân tay nó run bẩy bẩy hết à. Kể cả ông chư thiên ở sắc cú cánh cũng vậy. Thành ra ông chư thiên sắc cú cánh á, nếu mà chúng nhân nào đó mà được mà thấy hình của ông này đó, thầy bảo đảm chết chắc liền tại chỗ. Kinh hồn lắm. Gương mặt nó là kêu là loài ma mà thấy nó còn sợ mà. Loài ma là quý vị thấy là nó là ghê gớm cái bậc nào đó mà nó dòm thấy ông chư thiên ở cõi sắc cú cánh rồi đó là coi như là nó giống như là con, con, con dế con trùng mà thấy con gà đang đứng trước mặt kìa. chỉ chờ chết thôi mấy ông chư thiên này dữ lắm mấy ông chư thiên này họ cũng giỏi lắm ạ đây là thầy nói họ rất là giỏi là tại vì quý vị mà chỉ cần biết cái chỉ, chỉ, chỉ cần biết một cái ấn để mà triệu triệu tập mấy ông chư thiên này thôi là mấy ông tới liền à mà mấy ông này ổng làm việc rất là nhanh quý vị triệu tập ông chư thiên này mà biết, biết kết ấn ha biết kêu, kêu tên là bắt đầu tới à mấy ông chư thiên này dữ lắm thần lực dữ lắm thành ra khi mà những cái gì mà họ tu sĩ lâu đó họ biết cái phương pháp đó họ dùng mấy ông chư thiên này đó họ trị tà ma chung quanh hết trong cái cái cái cái tu viện của họ không có cái loài ma quỷ nào dám là dám đi chung quanh hết tại vì mấy ông chư thiên này ám hết rồi ấn hết rồi ấn nữa là từ trên không trung ấn cho tới dưới đất đâu có ai mà có thể làm gì nổi và một cái điều mà lạ lùng nữa đó, là mấy ông chư thiên này đó, họ không có quyền giết những người lành nhưng mà họ có quyền làm cho những người ác chết quý vị có tâm mà hại những người mà họ tu hành chân thật là mấy ông chư thiên này giết quý vị liền nhưng mà ngược lại những người mà có tâm thiện lành là mấy ông chư thiên này không bao giờ rỡ tài vô hết. không bao giờ dầu mà có được là uh, tiền bạc hay là sự hối lộ của chúng nhân hay của những cái vị pháp sư cũng không bao giờ giết hết chỉ khi nào mà chúng nhân đó phạm cái lỗi cái chúng nhân đó có một cái sự sai lầm thì mấy ông chư thiên này mới ra tay Bởi vì những cái vị chư thiên này họ, họ đã xa lìa được cái sự ái dục của nhân sinh, họ chỉ nhất tâm họ thiền định thôi, do đó họ đã tiêu diệt được thiền não và họ đắc trí huệ giải thoát ngay trong kiếp đời này. Những cái ông chư thiên sắc cứu cánh này khi họ tu họ về đâu? Những cái ông này họ sẽ vượt tâm giới, họ sẽ làm cái vị thánh đầu tiên là thánh A-la-hán đó. Và những cái vị này mà khi mà đắc A la hán rồi đó thì họ bắt đầu họ hành trì cái đại thừa Bồ Tát và sau cùng là họ chứng được chánh đẳng chánh giác. Giống như ở trong kinh bốn câu kệ vừa trình bày là cõi trời sắc của cánh dễ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác là chỗ này. Vì sao người thế gian có lại có được thành thông? Đây là một cái câu kệ mà của Đại Huệ Hỏi Đức Phật cũng là hay Cái điều này cũng rất là dễ hiểu Là bởi vì người thế gian này đó Khi mà phát tâm Mà tu hành thật sự đó Mưu cầu cái sự giải thoát Và mưu cầu cái sự lợi ích Cho chúng sinh Thì những người này Bằng cách nào họ cũng phải tu Cái tâm lậu vô học Có nghĩa là giới định và huệ Bởi vì quý vị đi vào cái phương pháp nào, quý vị cũng phải qua cái phương pháp giới định và huệ Bởi vì có giới thì quý vị mới giữ thân tâm không quỷ phạm. Nhờ quý vị dùng cái giới này mà thân tâm quý vị không bị xa vào, bấy giờ thì cái tâm của quý vị nó mới được an lạc, an ổn. Mà tâm an lạc, an đồ ổn thì cái tập trung, cái tinh thần của quý vị nó tập trung rất là đắc lực. Đây là gọi là định. Trong mà cái phép định đó, cái tư tưởng của một người tu họ mạnh lắm. Tại vì cái người mà phàm đó, cái tư tưởng họ không có định, do đó họ phóng ra. Trong cái tâm họ, tư tưởng họ phóng ra, ngày nào họ cũng tưởng này, tưởng kia, thành ra họ phóng ra hết tất cả những cái, những cái nguyên liệu tạo ra những cái sức mạnh. Họ phóng sạch ra hết rồi. Còn bây giờ người tu là người ta gom vào. à Ta gom tất cả vào, người ta không phóng tư tưởng nên người ta gom vào. Do người ta gom vào nên người ta đạt được một cái khối tư tưởng rất là mạnh. Người mà đã được định rồi đó Thì họ dùng cái sức định này Họ có thể là tạo ra được những vật dụng như ý ừ, gì Bây giờ thầy thí dụ thôi Thật sự ra một Tạo ra một cái vật ở trên tay của vị hay gì Nó cũng rất là dễ dàng Nhưng mà ở đây thì tại vì thầy đã nói rằng Ở đây không phải là một cái giáo phái Mà dạy về thần thông Mà chỉ đưa ra khái niệm về thần thông Để cho quý vị biết thôi Ở đây là giáo phái pháp nhãn của sư tổ dạy về cái sự giải thoát. Sự cái sự mà không còn ái nhiễm của thế gian để mà đi đến cái chỗ niết bàn, cực lạc. Bây giờ một cái người mà bây giờ họ, cái bàn tay của họ là bàn tay trống không. Nhưng mà bây giờ họ muốn tập luyện rất là dễ. Bây giờ trước hết họ để một cái quả lê ở trên tay của họ. Ngày nào họ cũng tập trung tư tưởng trong cái quả lê đó. Tập trung hoài thì tất nhiên là cái hình bóng quả lê đó nó sẽ nằm ở trong tâm quý vị Quý vị có tu rồi, quý vị mới thấy điều này. Nó nằm ở trong tâm quý vị. Bây giờ thì quý vị có lấy cái quả lê thật quý vị dục ra ngoài nữa, mà con mắt người đó ngó lại cái lòng bàn tay vẫn thấy quả lê nằm đây. là Tại vì quả lê nó đã in hình ở trong tâm rồi. Thì bây giờ gọi là giả định. Có nghĩa là cái trái lê nó hiện trong lòng bàn tay là quý vị đã thấy rõ ràng. Mắt quý vị thấy đó. Quý vị đáng tu tập một thời gian tiếp nữa đó, quả lê nó lần lần nó hiện hình rõ hơn nữa là tất cả mọi người bên ngoài thấy hết Thành ra quý vị thấy thần thông đâu có gì khó đâu. Thật sự nó khó nhưng nó rất là dễ. Không có gì khó hết á. Nhưng mà cái đầu tiên mà muốn tạo ra được thần thông là phải có định lực. Cái định lực mới có thể tạo ra được. Nhưng mà cái gì thì cũng phải có người dạy, bởi vì nếu mà quý vị biết định lực mà quý vị không có người dạy, không biết cách mà giữ định lực lại, cũng không biết cách mà phát tán định lực Nhiều khi cái định lực nó nhiều quá nằm ở trong người mình đó, nó làm cho cái tâm của mình nó bị sôi động à, Giống như mình có nhiều cái, cái, cái điện ở trong người mà mình không biết sử dụng đó, nó làm cho cái tâm mình sôi động Và khi mà nó sôi động mà không có người mà mở kịp nắp bình thì sao? Thì... Thì cái tâm của mình nó giống như là bị, à, bị tẩu quả. À, A -di -đà -phật. Do đó cái gì cũng phải có người chỉ hết. Đó. Quý vị không có thể nào mà tập luyện mà tự động mình tập luyện được hết. Đó. Có người chỉ rồi quý vị mới bắt đầu làm được. Chứ không có người chỉ lúc mà quý vị nhận cái, cái, cái, cái dòng tập trung cao quá rồi quý vị không biết phát tán đó là, là lúc đó là cái nguyên nhất. Quý vị phải biết cách phát tán ra. Thật ra người ta mà luyện, luyện quen rồi đó thì người ta nắm ở trong không khí là người quý vị thấy có một cái vật trong tay của họ. Thật sự ra không có gì hết. Nó nằm ở trong tâm của những người tu rồi đó. Tại vì nhờ xác định họ đã biết rồi đó. Họ chỉ nghĩ tới vật gì là trong tâm họ đã có cái vật đó rồi. Họ chỉ nắm trong hư không rồi họ đưa lên bàn tay là cái tâm họ hiện ra rồi. Hiện cái vật đó ra rồi. bởi vậy quý vị thấy rằng ở bên các những cái cái ngoại đạo bà la môn những gì tiên nhân họ tu họ thích về cái này lắm do đó họ luyện tập dữ mà họ luyện tập thì họ được thành tựu do đó tiên nhân họ đắc về cái ngũ thông rất nhiều và một điều mà thầy muốn nhấn mạnh đến tất cả mọi phật tử là cái người mà đắc thần thông chưa phải là người đắc đạo nhớ thầy nói ra câu này là tại sao là tại vì cái người này chỉ nhờ cái định và tập trung tư tưởng thành ra làm được cái cái thằng thông này nhưng mà cái phần này là tư tưởng chưa phá chưa phải là người đắc đạo bây giờ thí dụ như trường hợp của đề bà đạt đa thì quý vị thấy thấy không đề bà đạt đa xin lỗi cái quả đầu tiên là quả tu đầu quần ông cũng chưa có vào được đó. vào cái bậc thánh mà thứ nhất trong tiểu quả còn chưa vào được như vậy mà ông cũng có ngũ thông đây là do cái chỗ mộng luyện tập. Khi mà Phật hiện tiền ở thế gian đó, Đức Phật quá hiện cái gì thì ông ta làm được điều, điều đó hết. Ông ta dùng cái những cái cái cái, cái thần thông này mà cảm hóa đến vua A Sa thế. Nói A Sa thế, ông uh, sống ở vua đi, giết vua cha đi, ông lên làm một cái gì mà chuyển lưng thánh dương. Còn tôi á. Uh, Thì tôi sẽ tìm mọi cách triệu tập tất cả những tăng sĩ dưới Đức Phật. Xóng xón ngôi Đức Phật. Tôi sẽ lên làm giáo chủ, thay thế Đức Phật. À, như là Phật Quý vị thấy có những người mà họ không có đức, không có tài á. Cái tư tưởng của họ lạ lùng vô cùng. Cái Đức Phật là những cái bậc mà tài trí song toàn, họ mới ngồi được cái vị trí đó. Nhưng mà có những cái bậc mà tiểu nhân như Đề Bà Đạt Đa, cái tâm nhỏ mọn như vậy mà vẫn có ước vọng cao sang như vậy quý vị nên nhớ trên thế giới, thế giới này cái gì nó cũng đã có cái thiên cơ nó đã sắp bài rồi không phải muốn là được đâu nếu mà muốn là được thì nó đâu có gọi là cái um, nó đâu có gọi cái câu là phải nghĩa là cái gì chúng nhân cũng làm được nhưng mà phải tri cái thiên mệnh phải thấy được cái thiên mệnh bởi vậy quý vị thấy rằng nhiều khi mình làm một vật nhưng mà bây giờ trời đất không có cho là mình sẽ không làm không làm được đề bà đặt đa thần thông quảng đại mà lại có sự hậu thủng của vua a xà thế thời bây giờ nữa thì quý vị biết cái sự cái sự hậu thủng này nó lớn bao nhiêu nhưng mà đâu phải là cái người mà dẫn đạo đâu do đó là đốt cuộc rồi sao thần thông phải dứt mắt và phải bị đọa lạc vào trong địa ngục như vậy thì trong cái phần tu giải thoát cái phần mà thầy muốn nhắc nhở tới là quý vị phá được cái phiền não phá được những cái tập quán từ cái cái quá khứ kiếp của mình như vậy thì cái người mà phá được những cái phiền não và tập những cái cái tập khí thời kiếp trước của mình thì người đó sẽ đắc được cái cái lậu tận thông cái lậu tận thông này nữa mới chứng cái người đó là quả thánh hay không thánh đó mà cái người lậu tận thông này họ chỉ phá được phiền não thanh căn của họ hoàn toàn thanh tịnh nhưng mà họ không có ngủ thông tại vì sao tại vì họ không muốn luyện có vậy thôi à tại vì họ không muốn luyện tại vì những người mà họ lên tới cái mà lậu tận thông rồi đó là cái bản ngã của họ hết rồi bây giờ họ nghĩ bây giờ mình luyện tận thông mới làm gì Cái người mà luyện thần thông là tất nhiên họ muốn cái bản ngã được đưa ra cho mọi người thấy. Mà bây giờ cái người mà cái lậu thần thông là cái người đó bản ngã hết rồi. Thành ra họ không cần luyện cái đó. Thành ra họ đạt được cái cái lậu thần thông là họ thấy họ đạt được cái mục đích rồi. Và trong cái thời mạt pháp này á, thì người tu hành á, phần đông là họ đắc được cái lậu thần thông. Họ đắc được cái sự giải thoát. Và những người này thì họ không mong cầu đắt được cái ngũ thông. Bởi vì thần thông và phép lạ đó chỉ làm cho chúng sinh uh, trong cái ta bà này họ ưa thích họ khởi lòng tham do đó họ tu trong cái sự tham vọng họ không đạt đến cái cú cánh của sự giải thoát. sao gọi là tỳ kheo sao gọi là tăng già, sao gọi là quá báo thân Phật, sao gọi là Phật trí chân nhân. Nam mô bổn sư thích ca muni Phật. Trong cái thời mà Đức Phật ra đời đó. thì những chúng sinh nào mà nghe được cái danh của ngài có cái sự giải thoát đó và đến để mà cầu gọi là quy y để mà học đó, thì bây giờ không phải là quy y tam bảo mà chỉ là quy y nhị bảo quy y nhị bảo có nghĩa là quy y Phật và quy y cái lời pháp từ kiêm khẩu của Phật nói ra. Bây giờ là quy y nhị bảo. Khi mà một người đã quỳ dưới chân Phật mà quy y nhị bảo rồi đó, thì bây giờ Đức Phật ngài mới dùng cái thần lực, à, mới dùng cái thần lực thần thông, ngài mới dùng cái thần thông và ngài gọi cái danh của cái người mà quý y đó, ngài gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo. Ngài chỉ gọi Thiện Lai Tỳ Kheo thôi thì bây giờ cái râu và cái tóc ở trên mặt của người đó tự nhiên rụng hết. Cái điều này nói ra thì hầu như là người ta nói trong cái kinh sách nói vậy chứ làm sao mà râu tóc không cạo nhưng mà thầy đã nói có cái gì mà nó qua được thần thông đâu. Cái bản tâm của quý vị tạo ra vật cầm trên tay bản tâm của quý vị lấy được đồ vật trong không khí ra thì không có cái gì mà nó nó quá dễ dàng như cái đầu tóc hết á. Quý vị cũng quán như vậy rồi nó ra hết à. Cái tâm của quý vị đã quán rồi thì nó ra cái hình tướng nó ngay à. Ừ. Bởi vì khi mà Đức Phật mà ngài mở đạo đó nó chưa có tăng bảo mà nó chỉ có pháp bảo uh, có Phật bảo và pháp bảo, do đó chỉ quy y nhị bảo. Và Đức Phật gọi thiên Lai Tỳ Kheo là cái râu tóc của người này tự động nó rụng xuống hết. Và theo năm tháng đó bây giờ thì chưa có cái giới, chưa có giới ạ, những người mà đi theo Đức Phật bây giờ chỉ nghe theo ngài giảng thuyết rồi nương theo cái pháp âm của ngài tu thôi. Chứ ngài chưa có truyền giới gì hết á. Tại vì bây giờ ngài mới thâu nhận đệ tử có ai phạm gì đâu mà phải làm giới nhưng rồi theo năm tháng trong cái tăng đoàn của đức phật đó, các tỳ kheo các ngài vô ý phạm các điều sai và tùy theo những cái người tăng sĩ mà phạm điều sai đó đức phật mới chế tạo ra cái giới luật để mà ngài duy trì cái dòng thánh đạo như vậy thì quý vị thấy rằng bây giờ bên nam Tì kheo thì phải có cụ túc giới là 250 giới Và bên nữ phải có uh, 348 giới Những cái giới này thật sự ra ngày xưa lúc Đức Phật mở đạo không có Nhưng mà vì những gì Tì kheo sai sót phạm phải Và Ngài đem những sai sót phạm phải đặt thành một cái giới 250 giới gọi là cụ túc giới Chỉ cụ túc nghĩa là đầy đủ Cụ túc giới có nghĩa là cái giới đầy đủ Có nghĩa là cái giới này nó đủ Nó đầy đủ để cho một người mà giữ nó Có thể từ bậc phàm mà lên bậc thánh Mới gọi là cụ túc giới Bây giờ sao gọi là tăng già Bây giờ nói đến cái chữ tăng già là mình nói Cái chữ tăng già, nó đây là cái chữ mà nói nó rộng ra là tăng già. Nhưng mà nó gọi tắt, nó chỉ có chữ tăng thôi. Đây là chỉ một cái đoàn thể của người xuất gia theo Đạo Phật. Và họ có một cái lý tưởng, cùng một lý tưởng, đó là cái sự giải thoát. Bởi vậy khi quý vị nghe nói tăng già ở trong thời Đức Phật là quý vị biết rằng đoàn thể những cái vị tăng ở trong thời Đức Phật, thời bây giờ. thầy nghiên cứu tất cả những cái kinh sách của phật giáo thì thầy thấy rằng từ cái thời câu lưu tôn phật câu na hàm moni phật ca diếp phật thích ca moni phật thì trong dòng của những vị phật đó hầu như là các vị a la hán đều đắc cái, cái pháp lậu tận thòng cái, cái, cái lục thông thứ sáu Và trong một cái đạo tràng của chư Phật á, Chỉ có hai người đắc đại thần thông thôi Đó là một cái người nam và một người nữ Mà trong cái đời Đức Phật nào cũng vậy Chỉ có hai người đắc đại thần thông Một đại diện cho nam, một đại diện cho nữ Do đó quý vị thấy rằng người tu thì nhiều Nhưng mà đắc đại thần thông đâu phải dễ đâu Cái đại thần thông á, một á, là quý vị do cái sự tu tập Và do cái sự nguyện lực từ tiền kiếp mà nó có Nó trở thành cái, cái, cái, cái thần thông lực do cái nguyện lực nó tạo thành Và một cái đó là do quý vị luyện tập Chẳng hạn như của ngài Mục Kiền Liên là do cái, cái nguyện lực Tại vì Mục Kiền Liên lúc mà làm Phạm Phú đó Thì gặp một ông Bích Chi Phật đó Ông Bích Chi Phật này Ông mới quá hiện cái thần thông Để cho Ngài Mục Tiền Liên thấy Để phát khởi tính tâm tu Thì bây giờ Ngài Mục Tiền Liên thích thần thông quá Thành ra Ngài phát nguyện rằng Tôi đời đời kiếp kiếp Tôi nguyện tôi tu Khi nào tôi đắc đạo là bắt buộc phải có thần thông Đây là cái nguyện lực thông Nguyện lực thông nó sẽ làm cho cái người đó có thần thông Và hai nữa là Mình tạo ra thần thông Có nghĩa là mình phải tu luyện để nó tạo ra thần thông Sao gọi là quá báo thân Phật Sao gọi là Phật trí tuệ chân như. Bây giờ nói đến, đến quá báo thân Phật Bây giờ ba cái, cái thân Phật này Báo thân, ứng thân và quá à, Quá thân, báo thân và pháp thân Đây là chỉ cho những cái bậc Đại thừa Bồ Tát tới quả Phật Các bậc mà phàm nhân Cũng như những A-la-hán Thì chưa có tam thân Chưa có tam thân của Phật khi nào quý vị tu mà đạt đến cái sơ địa bồ tát đó là quý vị đã thấy được cái pháp thân mới thấy thôi nghe, ừ. mới thấy thôi chứ chưa có sơ địa đã có ba thân rồi nhưng mà nó thấy mờ thôi nó mờ thật là mờ giống như là cái cái người mà con mắt nó bị dán một cái lớp lớp mây mờ nó thấy mờ thôi nhưng mà nhưng mà khi mà vào đến cái cái bát địa bồ tát đó thì bây giờ thấy ba thân một cách rõ ràng Nhưng mà bác địa Bồ Tát là quý vị, quý vị biết rằng là tùy ý sanh thân. Vị này muốn sanh vào thế giới nào cũng được hết. Đó. Tại vì là tùy ý sanh thân rồi. Chỗ nào mà có chúng sinh đau khổ, Ngài muốn đi Ngài chỉ ngồi xếp bằng lại là bên kia là Ngài đã ra đời rồi. Thành ra nó đâu phải cái nghiệp lịch đâu. Ngài muốn sanh giàu thì gia đình quyền quý thì lập tức ngài giàu. Ngài muốn vào gia đình mà không quyền quý để mà làm một cái hạnh nguyện để cho chúng sinh thấy rằng cái người nghèo khổ tu cũng rắc đạo giống như lục tổ quệ năng vậy đó. Đó thì ngài vào gia đình nghèo khổ. Nhưng mà hầu như theo thầy biết thì những người mà ra đời để mà thuyết pháp độ sinh, họ đều sinh ở trong gia đình là giàu sang không à tại vì họ là cái người dùng cái ngữ để mà chuyển tiếp phổ độ chúng sinh do đó họ phải có học thức do đó họ, họ phải là cái gì mà sanh vào trong gia đình là quyền quý để họ mới có khả năng họ học lên và sau cùng họ mới có đủ cái tư tưởng để diễn thuyết về cái, cái phật đạo cho chúng sinh nghe để mà tu bây giờ trước hết ta nói về cái báo thật Bây giờ nói về báo thân thì tất cả mọi chúng sinh ở thế gian này đều có báo thân hết. Báo thân đây tất nhiên là cái nghiệp báo tạo nên thân. À, phải không? Chỉ báo thân là nghiệp báo tạo nên thân. Tất nhiên là bây giờ quý vị có thân đây là do nghiệp của quý vị tạo thành. Thành ra cái thân mà xương thịt do cha mẹ tạo ra là nó gọi là báo thân. Bởi vậy trong cái kinh A-di-đà có một cái đoạn kinh đó. Khi mà quý vị đọc tụng đó, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc phải không? À, những người mà họ tu họ nguyện Giáng sinh đó thì theo, sau khi mà họ tu được viên mãn rồi thì họ nguyện rằng hết một cái báo thân mà họ đang tu này, thì họ đã sanh qua cái cõi cực lạc ừ. đây là cái thân mà báo thân là nó đại diện cho thân của chúng sanh, chúng sanh tại thế gian này, nó đại diện cho cái thân chư thiên nó đại diện cho những cái thân A-la-hán bây giờ nói về quá thân cái quá thân này thì những cái bậc mà từ à, chúng chúng nhân chư thiên a la hán không có a la hán là được lục căn thanh tịnh thôi nhưng mà quá thân thì không có cái quá thân này là cái thân ứng hiện ở mười phương cõi nước để mà tùy duyên quá độ chúng sinh chẳng hạn như quý vị tôi co tôi tu theo cái thủ lăng nghiêm đại định đó, tu về nhĩ căn viên thông của quán tam bồ tát đó. Thì sau khi mà đắc được cái Thủ Lan Nghiêm Duyên Thông thì Ngài Quán Tham Bồ Tát, Ngài đạt đến 33 cái quá thân. Đây là tức là quá thân Bồ Tát. Trong cái phẩm phổ môn quý vị đọc tụng đó, có những chúng sinh nào ở cõi quốc độ đó muốn ta hiện thân Tỳ kheo ta sẽ hiện thân Tỳ kheo Nếu mà những chúng sinh nào quốc độ đó muốn ta hiện thân Tể Tướng, ta hiện thân Tể Tướng, đây là nói về cái quá thân. Đây là nói về quá thân của Bồ Tát. Cái quá thân Bồ Tát là tùy theo cái tâm niệm của chúng sinh mà nó nó hiện thật. Như quan thân Bồ Tát ngày có 33 cái quá thân. Bây giờ muốn biết một cái người có quá thân hay không, cũng dễ, không có gì hết. Bây giờ thầy thí dụ thôi nghe Đây là thầy thí dụ để cho quý vị nào có lòng tin quý vị tu để quý vị biết. Thí dụ quý vị quý y một cái gì vị một vị vị sư nào đó ha, một vị sư nào đó, quý vị thấy đạo hạnh của vị đó rất là cao siêu, nhưng mà quý vị không biết rằng cái vị này đắc tam thân chưa thì cũng dễ lắm, ừ, cũng dễ lắm, quý vị không đợi cho người này chết á, người này chết thì không thực hành được, người này chết là coi như là cái cái tam thân nó cũng hòa mất vào trong nó hòa nhập vào trong niết bàn rồi, quý vị phải người này sống nhưng mà họ ở một cái phương trời khác, thí dụ thí dụ thôi nha. Chẳng hạn như một cái vị mà ở phương trời Mỹ này và một cái vị ở Việt Nam. Bây giờ cái người mà ở Việt Nam đó, họ rất là thích cái vị tăng này. Thành ra tối ngày họ đem cái hình ảnh của vị tăng này để trước cái chỗ mà niệm Phật của họ đó. Rồi họ ngồi đó họ tu, họ quán tưởng Một ngày đâu đó, nếu mà trong cái hình này tự nhiên cái, cái, cái thân của ông này ông bước ra y hịch vậy, thì biết rằng ông này có tam thân. Tại vì cái quá thân này tùy theo tâm niệm chúng sinh mà nó hiện hình. Nếu mà cái vị đó tu chưa tới thì cái thân này nó không hiện ra được. Đây là một điều rất là dễ. Quý vị nào cũng làm được hết á muốn biết rằng ông thầy mình không có tam thân chưa thì mình chỉ để hình ngay chỗ bàn thờ mình mình ngồi đó mình mình cầu nguyện rồi mình quán tưởng nếu mà thấy ổng tự trong cái, cái, cái hình ổng đứng ra ổng đứng mới đầu ổng bước ra nhỏ xíu giống như là giống như ngón tay đó rồi ổng đứng dưới đất bắt đầu lớn lên là biết ổng rồi đó là quá thân đó thành ra trên thế gian này có những cái phép hay lắm mà tại vì chúng sinh không biết không biết thành không biết làm Đó, muốn biết à, thầy mình có tâm thân không? Chỉ làm cách đó biết liền. Hả? Quý vị cầu nguyện một cách chân tình, một cách chân thật là cái quá thân nó hiện liền. Rồi bây giờ đến cái phần là thanh tịnh pháp thân hay là phật thân. Bây giờ nói về cái thanh tỉnh pháp thân hay là Phật thân đó, Tức là cái thân mà trong sạch Nghĩa là hoàn toàn không còn dướng một chút Cái, cái nghiệp lực ở, ở trong tâm nữa Và cái thân này Luôn luôn được an trú Vĩnh hằng ở nơi Niết Bàn Đây là cái pháp thân Quý vị đắc pháp thân này quý vị dễ biết lắm Quý vị biết liền ha Quý vị chỉ cần ngồi thiền định Ngồi nội quán là quý vị thấy cái thân này rõ ràng Thấy nó rõ ràng Không có gì hết á Quý vị sẽ thấy ba thân rất là màu rõ ràng Cái thân đang ngồi thiền đây là báo thân à. Cái thân mà nó đang biến hóa đây là quá thân Cái thân mà nó đang thanh tịnh đây là pháp thân Thấy rõ ràng ba thân Nhưng mà chúng sinh thì Chúng sinh chưa tu tới Thành ra không có nội quán Thành ra không thấy được ba, ba thân này Nhưng mà thật sự ra ba thân này Từ Phạm Phu cho tới Bậc Thánh Đều đã có hết Nhưng mà Phạm Phu là tại vì mắt tuệ chưa mở Thành ra cái pháp thân nó chưa hạ Cái ba thân nó chưa hiện thành Có vậy thôi à Chứ thật sự nếu mà nó không có sẵn thì không bao giờ có ba thân hết đó. Nó đã có sẵn hết rồi. Nhưng mà tới một giai đoạn nào đó thì mình mới có thể thấy được ba thân này. Cái người mà chứng ba thân là phải từ sơ địa Bồ Tát trở lên. Bây giờ nói về Phật trí huệ chân như. Bây giờ quý vị thấy rằng thân Phật là một cái thân... Gọi là cái thân mà Chân Như cũng gọi là thân Phật Mà cái thân mà kêu là trí huệ Cũng là thân Phật Mà nói về cái như ta Như Lai Tri Kiến cũng là cái, cái trí huệ thân Phật Đây là một cái thân Phật Mà nó đã đầy đủ trí huệ Nó đầy đủ những cái Những cái phương tiện Để mà cứu giấc chúng sinh Quý vị thấy, quý vị thấy không Đức Phật Ngài giảng uh, kinh điển Quý vị thấy không Có những cái mà thật sự ra Nếu mà không có Đức Phật chắc mình không bao giờ mình hiểu hết á không bao giờ biết được hết á. thành ra cái ơn của Đức Phật là một cái ơn nó rộng lớn vô cùng tận. một cái ơn mà có thể nói rằng là mình mình mang cái ơn của cha mẹ tạo ra sắc sắc thân không bằng mà mang cái ơn của Đức Phật đã tạo cho mình được cái tam thân. thành ra cái ơn của Đức Phật là một cái ơn lớn vô vàng vô biên. Quý vị sanh hai cái thân, một cái thân là xác thịt là do cha mẹ tạo ra. Một cái thân là do cái Phật pháp tạo ra. Mà cái phân Phật, Phật pháp á thì nó không có, nó không có luân hồi. Nó được được an lạc nó được nhập Niết bàn. Vì vậy thì cái cái cái cái, cái lòng tôn kính đối đối với Phật có một cái sự tri ân với Đức Phật nó nó là một cái sự mà kêu là vĩnh cụ. Một cái gì vĩnh cụ. Nhưng mà trong cái thời buổi này có những người đó, quý vị thấy không? Ừ. Ở bên Việt Nam hồi năm 575 thầy còn nhớ năm 575 qua chân ướt chân ráo Người nào cũng xưng Phật tử hết. Khi Phái Đoàn lại, lại phỏng vấn thì nói tôi là Phật tử, tôi đạo Buddhism ừ, Tôi thuộc đạo Phật Nhưng mà rồi khi mà vào trong những cái căn trại đó, rồi những người đạo khác đó Họ lợi họ cho thức ăn, rồi họ cho quần áo, họ cho mền để đắp. Cái bỏ, cái, cái, cái, cái đạo Phật đi qua đạo đó. Rất là đông quý vị ơi. Nhìn mà thấy rất là ngỡ ngàng. Thấy người ta tu mà thấy mà không có thể nào mình nói được câu gì nữa hết á. Cái này không biết họ tu như thế nào. Không? Mình không biết họ tu như thế nào. Họ bỏ đạo một cách rất là dễ dàng. Chỉ vì một vài cái bánh lạc để ăn, chỉ vài một cái áo để mặc là họ bỏ đạo rồi. Thành ra trong cuộc đời của thầy, thầy chứng kiến rất là nhiều việc. Và những cái việc này đều làm cho thầy rất là đau xót Nhưng mà đó là nghiệp lực của chúng sinh. Thầy cũng đâu có cứu độ cho ai được đâu. Do đó ngày, ngày xưa đó, thầy rất là tinh tấn, gặp ai thầy cũng khuyến cáo tu hành. Một mực thầy rất là, là, là muốn cho họ tu, giải thoát ngay trong kiếp đi. Nhưng rồi lần lần rồi thầy mới nhìn ra được cái nghiệp lực chúng sinh nặng quá. Quá nặng. Không phải dễ đâu. Không phải dễ gì cho một cái kiếp người mà họ mới vừa từ cái loài thú họ mang cái cái thân người mà kêu họ trong kiếp này họ thành Phật làm sao thanh được. Chính vì vậy mà cái sự mà sốt sắng của thầy nó hết đi. Hết đi không phải là vì gì thầy không còn nghĩa là thầy, không còn muốn cố gắng nữa mà thầy thầy, thầy thấy được nghiệp lực của chúng sinh. Thành ra thầy thấy được nghiệp lực chúng sinh rồi thì mình đâu có thể nào làm gì hơn được đâu Quý vị biết cái nghiệp lực của chúng sinh đó, nó còn trải qua cả ngàn kiếp nữa Nó mới lên cái, cái thánh tu đào quận Quý vị bây giờ có làm gì nữa thì nó cũng, nó, cũng, nó cũng nổi trôi trong cái luân hồi à Không thể nào cứu được hết á Đây là cái điều may mắn mà trước khi thầy sắp ra đi thầy thấy được điều này Chứ ngày xưa thầy thấy người nào thầy cũng thương hết á Thấy người nào thầy cũng muốn ráng tu đi để mà giữ thoát luân hồi Nhưng mà sau này ngồi quán lên Mới thấy nghiệp lực chúng sinh thôi Nó kinh hồn quá Nó dãy đầy Nó lớn hơn cái núi Tù Di nữa. Ừ, Thành ra nhiều khi mình Xúc uh, sắng quá rồi Người ta sanh ra Người ta hiểu lầm ừ, Người ta hiểu lầm Người ta nghĩ rằng uh, Cần cái này Cần cái kia Mới muốn người ta tu Đó là xúc sắng quá Nó sanh ra cái sự Mà di biệt hiểu lầm Do đó sau này Thầy hiểu được Cái nghiệp lực chúng sinh rồi Thì thôi Ai tu mà thầy thấy tốt Thì mình tìm cách mình lân cận, à, mình tìm cách mình gần gũi để mình thủ hộ cho người ta, ăn ủi cho người ta. Còn những người mà nghiệp lực họ cao quá, thì thôi mình nhắm mắt lại. À, thì cái chuyện của họ họ phải làm thôi. Như vậy thì cái chân thân trí huệ, chân dư này, thì khi mà sống đó, thì là dùng mọi cái phương pháp để phổ độ chúng sinh mà khi mà nhập Việt á thì họ an trú vĩnh viễn ở trong cái niết bàn chân nhân ai với đà phật thành ra khi mà một cái vị mà nói rằng đã an, an ổn nhập niết bàn rồi đó là quý vị biết rằng họ không còn dùng cái tam thân họ đi ở thế gian nữa thành ra sau này mà quý vị mà thấy rằng à sau mà đức thích ca ngày hiện tới thì quý vị nên biết rằng đây là cái, cái, cái, cái một cái lồi nào nó giả đức phật chứ không phải đức phật Tại vì khi mà Đức Phật đã dùng cái chữ nhập niết bàn rồi là tam thân đã quy ẩn rồi. Giống như là ngày chuyển lưng Thánh Dương mà ngày lâm chung rồi, ngày, ngày chết rồi đó. Thì tất cả bảy thứ báo đều phải tan hoại ngay. Nó không còn hiện diện ở thế gian nữa. Phải biết được điều này. Thành ra quý vị thấy người tu có vậy hay lắm. Người tu mà tu không tới, mình dễ tin người ta lắm. Mà quý vị tu tới rồi hả, cái gì quý vị cũng biết hết. Thành ra họ nói gì quý vị cũng vì thương chúng sinh mình ụ ờ vậy thôi chứ còn thật sự mình biết sạch hết rồi nó là như vậy đó. Thành ra quý vị nên cố gắng tu để nếu mà mình không được giải thoát thì mình cũng được những công đức. Mình chẳng những mình được những công đức mà mình còn được những cái trí huệ để mình thấy được những cái sự thật của sự vật. Mình không còn bị những cái sự dối gạt lường gạt của của mọi chúng sinh đối với mình nữa. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật.